Trương 1169, đến nhà trương 1169, đến nhà chúng ta nên đi. Lý trị nói. Không, lại lưu một hồi. Lý trị có chút kỳ quái, chuyến này nên nhìn nhìn, cũng coi là thuyết phục vệ uyên thậm chí cho sau này hợp tác định ra một cái nhặng dạo. Cho nên nên làm sự tình đều làm xong, còn ở lại chỗ này làm gì? Chúng ta nên trở về. Lý trị lại nói một lần. Ngươi thật giống như rất muốn mau mau trở về. Vệ uyên hỏi lại. Lý trị nói, ngươi trên người bây giờ không có bao nhiêu người bận, lại không trong thanh minh, không thể hộ thân lúc trước những cái kia đến nhà tiên nhân nhìn thấy ngươi ra thay mình, ngươi cảm thấy bọn hắn sẽ không làm gì sao? cho nên sớm đi trở về, đối ngươi ta đều tốt, đối ngươi làm sao tốt? Lý trị thở dài, thư viện hai vị kia tiên sư quá khứ là thế nào đối ngươi, ta bao nhiêu cũng biết một chút. bạn nhất bọn hắn lại ra tay, ta cũng khó có thể tự xử. lại nói, như không có ngươi ở bên cạnh chiếu khán, ta cũng chưa chắc có thể đánh cho hạ kỷ quốc. vệ uyên mỉm cười, nói, khó được gặp ngươi cũng có khiêm tốn thời điểm. chỉ là ngẫu nhiên, vệ uyên liền nói, tới cũng tới rồi, cũng không cần thiết đi vội vã. ngươi nhìn bên kia. Lý trị thuận vệ bên ngón tay phương hướng nhìn lại, liền gặp ngoài trăm dặm huyện thành bên trong có mấy cái tu sĩ trẻ tuổi chính kết đội hướng một chiếc phi chu đi đến. bọn hắn cao hứng mừng mừng, trên mặt đều tại tràn đầy ánh sáng. Mặc dù cách xa nhau trăm dặm, nhưng là Lý trị giờ phút này tu vi cũng đã là pháp tướng hậu kỳ, lại thân có nhiều loại không muốn người biết thần thông, một cách tự nhiên liền nghe tới mấy người trẻ tuổi kia đối thoại. Lần này tam phòng pháp tướng đại điện, thế nhưng là nhất định phải đi. Trong nhà thế nhưng là khơi thông vô số phương pháp, mới cầm tới mấy chỗ ngồi, có thể tại cái kia vị diện trước lộ một chút mặt. Đúng đấy, người khác không biết, chúng ta còn có thể không biết. Nghe nói vị tiên năm nay mới 30 tuổi ra mặt, căn bản không phải đối ngoại tuyên bố năm 57. Có cái chất phát thanh niên nghi ngờ nói, đã đều giấu điên kỷ, cái kia vì sao không một mực giấu giếm đi, ngược lại muốn tổ chức cái này cái gì pháp tướng đại điện. Người cái này cũng không biết. Tiên tổ vẫn lạc trước vì cái gì chỉ định đích tôn kế thừa, còn không cũng là bởi vì đích tôn trong có mấy vị năm 0 không đến pháp tướng, bên trong chắc chắn sẽ có cái tiên nhân hạt giống. Hiện tại tam phòng đột nhiên xuất hiện một cái tiên tài như vậy, đương nhiên phải cùng đích tôn ganh đua. Cầm đầu người tuổi trẻ kia thần thần bí bí mà nói, "Còn có một chuyện các ngươi không biết. Loại này đại điển nhất tụ khí vận, tam phòng cũng cần thông qua cái này, nghi thức cho vị kia lại để thăng một chút nội tình." Một cái khác lao thành chút người trẻ tuổi đông như nói, "Lời này cũng là có thể nói sao?" Trước một người manh kinh, nói, "Hỏng bét, ta làm sao nói ra." Ngoài trong rặng, Lý Trị quay đầu nhìn về vệ uyên. Vệ uyên nhếch miệng mỉm cười, nói, "Ta luôn luôn có thể biết điểm hẳn là thứ ta biết. Cho nên tới cũng tới rồi, chúng ta vừa vặn tiện đường đến từ gia đi vòng vòng. Như vậy không tốt đâu." Lý Trị có chút do dự. Vệ Uyên cười ha ha một tiếng, nói: sợ cái gì? Còn sống tiên tổ đều bị ta làm thịt, còn sợ một đống không có đăng tiên hậu nhân? Ngươi nếu là không muốn đi, trước tiên có thể đi. Lý trị cắn răng vẫn là đuổi theo Vệ Uyên, nói: ta vẫn là đi chung với ngươi đi. Có ta ở đây, chỉ ít thư viện hai vị tiên sư đều không có ý tứ xuất thủ. Vệ Uyên nhẹ gật đầu, loại sách tay Lý trị đi xa. Bắc Tề từ gia tổ địa ở vào đủ cảnh đông nam, dựa vào núi gần biển, là một tòa phong quang tuyệt mỹ sơn mạch. Tại chân núi, theo thứ tự xây năm tòa thành trì mỗi tòa thành đều là năm đó tự ra mở tộc tiên tổ lưu lại một chi huyết mạch. Tam phòng châu thành thị rõ ràng so cái khác vài tòa đều muốn phồn hoa chút. giờ phút này trong thành giăng đèn kết hoa, khắp nơi vui mừng hân hở. dựa vào núi thành chủ tiên phủ càng là trung môn mở rộng, trước phủ cùng trái phải trên quảng trường đậu đầy lập tức xe cùng phi chư, thỉnh thoảng có tiên quang rơi vào trong thành. sau đó những tu sĩ kia lại đi bộ đi đến tiên phủ trước, đưa lên bái tiếp cùng lễ vật. nhà của tam phòng chủ đã sớm thả ra phong đến, lần này đại điện mười phần trọng yếu, hạ lễ phải tất yếu quý giá, sau đó tự sẽ có hồi báo. Biết nội tình tất nhiên là dốc hết toàn lực, không biết nội tình nhìn xem người khác chuẩn bị lễ vật, rất nhiều người cũng liền lặng lẽ lại thêm mã. Thế là danh mục quà tặng thượng không thiếu thiên tài địa bảo, quý báo pháp khí, thậm chí còn có vạn năm linh dược. Lần này tam phòng pháp tướng đại điện, cực kỳ long trọng, trước muốn thu lễ 7 ngày, sau đó mới là đại điện chính lễ. Một ngày này đã là ngày thứ 7, cũng là thu lễ ngày cuối cùng. Tiên phủ trung quanh, chỉ là thu lễ điểm liền thiết chín nơi, cửa chính chỗ chính là lớn nhất thu lễ điểm, nếu như lễ vật không đủ giá, từ gia tộc người cũng sẽ không khách khí. Lúc này mấy tên trẻ tuổi Tuấn Mỹ từ thị nam nữ đệ tử ngay tại từng cái tiếp thu lễ vật, kiểm kê danh mục quà tặng, liền có hai tên tu sĩ trẻ tuổi kết bạn mà đến, một người trong đó sẽ đưa lên một con cỗ một hộp quà, hộp quà giản dị tự nhiên, duy nhất đáng giá ca ngợi chính là còn mang theo cô cây cối thanh hương. Cú may tiếp đại vừa lúc là vị nữ đệ tử, đồng thời nhìn trước mặt cái này hai người trẻ tuổi bao nhiêu dính điểm mi thanh ngọc tú, liền tiếp nhận hộp gỗ, thuận miệng nói câu, hồi cũng có chút ý mới. Nàng mở ra nắp hộp, lập tức mê người, liền gặp trong hộp trang đem cây cỏ, phiến lá đức gai mới mẻ, hiển nhiên là mới từ trên mặt đất năm chặt. Nữ đệ tử kia sau khi khiếp sợ, không có lộ ra, ngược lại thấp giọng, đội mà nói, hai người các ngươi thật to gan. Muốn ăn nhờ ở đậu cũng không nhìn một chút đây là địa phương nào. Các ngươi đi nhanh lên đi, Nam thành bên kia sắp đặt tiệc cơ động, mặc dù không có gì tốt đồ ăn, nhưng tối thiểu cơm là linh mễ làm. Một tu sĩ trẻ tuổi dường như cảm thấy có chút buồn cười, Thiếu Kỳ đánh giá cái này trẻ tuổi nữ đệ tử. Một tên khác tu sĩ trẻ tuổi thì là cười nói, chúng ta chính là đến tạ lễ, đây chính là chúng ta chuẩn bị lễ vật. Cái kia tử gia nữ đệ tử rốt cục cảm thấy được không đúng, sắc mặt chính là trầm xuống, nói, nghĩ nháo sự các ngươi là đích tôn phải tới. cái kia cười lên nhìn rất đẹp tu sĩ trẻ tuổi nói, chúng ta chính là chúng ta, cùng đích tôn không quan hệ. danh hiệu không đều tại hộp quà thượng biết sao? nữ đệ tử lúc này mới nhìn thấy nắp hộp bên trong sát thực khắc lấy danh hiệu, thế là đầu ra, thanh minh vệ uyên. vệ uyên. nàng rít lên một tiếng, trực tiếp đem hộp ném lên ngay, ngã ngồi trên mặt đất, ngã bò hài, giống như thấy hồng thủy mánh thú, đường đường đạo cơ tu sĩ thế mà ngay cả đứng cũng không vững. thanh minh vệ uyên bốn chữ như là một tiếng sét, trong nháy mắt kinh động toàn bộ tiến vụ hai tên tu sĩ trẻ tuổi liền đi hướng tiên phủ lại môn, đồng thời rút đi ngụy trang trên người. Tiên phủ xông ra một đám người, cầm đầu một vị pháp tướng lão giả ngăn lại rồi đi, nhắm mắt nói: nơi này là bắc tề tử gia chi địa, hai vị không được hoang niên, còn mời tự động rời đi. Nếu không viên náo không thoải mái, liền không đẹp. Vệ uyên giống như cười mà không phải cười, nói: ngươi không để ta đi bảo. cái kia pháp tướng lão giả nhắm mắt nói: nơi này dù sao cũng là tử gia, không phải vệ phủ. hắn lời còn chưa dứt, liền nghe phịch một tiếng, cả người bay ra về phía sau, trực tiếp nện xuyên bút tường, ngã tại chính điện trước. Trung bình tất cả mọi người. Ai cũng không thấy rõ vệ uyên là thế nào ra tay. Tại vệ uyên trung thành, bức tường, đại môn, tường viện, người các cổng, tất cả kiến trúc tính cả hộ phủ pháp trận trận cơ tất cả đều bắt đầu tăng giá, biến thành hạt cát, mà đứng tại phạm vi bên trong người nhưng đều là an toàn không việc gì, thậm chí không có cảm giác được đạo lực ba động. Đám người trợn mắt hốt hổm, liền những cái kia nhìn xem vệ uyên trực tiếp phá tiên phủ lại môn, liền ngay cả một vị từ sau đường trong đội ra ngự cảnh tao tu cũng chỉ là yên lặng đứng ở bên cạnh, vẫn chưa nói chuyện. Vệ uyên nhìn khắp bốn phía, bĩm cười nói, bát đệ tử gia, hiện tại chính là ta vệ phủ hậu hoa biên ta muốn làm sao đi dạo liền làm sao đi dạo. đúng, nghe nói ngươi cái này một phòng vừa ra cái tu tiên hạng giống, dạng này đủ tốt, không ngoan ngoãn cho ta đưa tới, các ngươi còn muốn tư tặng không thành. dứt lời, vệ uyên liền hướng tiên phụ chính đường đi đến. mấy vị từ gia trẻ tuổi tộc nhân niên thiếu khí thịnh, liền hướng vệ uyên phóng đi, nhưng mới vừa vặn nhấc chân, một bước chưa bước, liền đống nhiên ngã xuống đất, hóa thành một đống hạt cát. vệ uyên thản nhiên từ vô số từ gia tộc người trong xuyên qua, chậm rãi đi vào chính đường. chính đường trung lương pháp trận bên trong, đang ngồi lấy một thiếu nữ, đã là hành công đến khẩn yếu quan đầu, nàng pháp tướng thế mà là một đầu tiểu tiểu giao long, chỉ những phía sau một đoạn long thân chỉ là hư ảnh. Đầu kia màu trắng tiểu long thấy vệ uyên, chính là một tiếng gào ghét, vừa muốn lao đầu, một cái đại thủ đã là phô thiên cái địa rơi xuống, một tay lấy nó bắt được. 1170, tiểu tiểu chương 1170, tiểu tiểu giao huấn chương 1170, tiểu tiểu giao huấn đầu này tiểu tiểu trắng sữa giao long chính là tại ngưng tụ pháp tướng thời khắc nỗ chốt, còn trở lại một đoạn đuôi rồng không có thành hình, rơi vào vệ uyên trong tay về sau, quá trình này tự nhiên liền gián đoạn. Vệ uyên tự thân là khí vận đại hành gia, liếc mắt liền nhìn ra đường trong bố trí chính là tụ khí trấn pháp có thể rút ra tới chơi tân khách khí vận, hội tụ ở đây, chờ giúp thiếu nữ ngưng tụ bạch long pháp tướng. Khó trách từ gia muốn ngay cả thu bảy ngày đại lễ, đồng thời phản hồi phong phú, dẫn tới đông đảo tân khách chạy đến tham gia đại điển. Tân khách tặng lễ quá trình, liền chợt như là đem mình đăng ký ở bên trong, cho thấy nguyện ý vì khánh điện cống hiến mấy phần mình khí vận. Cái kia từng quyển từng quyển danh mục và tặng danh sách, kỳ thật đều là pháp khí, dùng cho đem tân khách dẫn vào trận pháp. Bất quá từ gia tam phòng cầm khí vận cũng không nhiều, trận pháp rút ra 10 phần bị mờ, sau đó lại sẽ cho phép phong phú điền bù tuyệt đại đa số tu sĩ coi như biết ngọn nguồn, cũng y nguyên sẽ ngoan ngoãn cống hiến khí vận. trong mắt bọn hắn, tự thân điểm này khí vận dù sao cũng dùng không được, vậy còn không như cống hiến ra ngoài, đổi chút bốn lương tới thực tế. nếu là có thể bởi vậy bị từ gia nhìn chúng, được đến mời chào, càng là thiên đại niềm vui. vậy phần vệ viên trong tay đầu này bạch dao, nửa là tự nhiên, nửa là khí vận ngưng tụ, vị cách tương đương chi cao. pháp tướng lúc liền tự sinh linh tính, đã có mấy phần ngựa cảnh chân linh ảnh tử. nếu là tu đến ngựa cảnh, lấy bạch long là chân linh, đúng là đang tiền có hy vọng. coi như bạch dao chưa thể thành công hóa long, lấy dao là chân linh, cũng có nhất tuyến đăng tiên cơ hội thiếu nữ này thỏa thỏa chính là đăng tiên hạt giống so vệ uyên trước đây nghe nói qua cái kia thế nhưng là còn mạnh hơn nhiều lúc này tiên phủ ngoại tu sĩ càng tụ càng nhiều trong phủ không quan hệ tu sĩ đều bị thanh ra ngoài chỉ còn lại từ gia chính tam phần người tiên tiêu ngự cảnh trưởng lão vừa sợ vừa giận đứng tại chính đường cổng bị xông tới lại không dám sợ vệ uyên làm bị thương bạch giao pháp tướng mà trong trận pháp thiếu nữ lúc này đã từ trong nhập định tỉnh lại mở to một đôi mắt to vô tội trong mắt tràn đầy kinh hoàng nàng pháp tướng bị bắt giờ phút này đã là không thể động đậy Vệ Uyên cầm bạch giao lật tới lật lui nhìn, tay môi tại bạch giao trên thân đuốt ve một chút, nàng liền thân bất do kỳ run dậy mấy lần. Vệ Uyên từ tiểu liền thường nhìn kỳ Lưu Ly li cùng Trương Sinh thưởng thức từ Hận Thủy Đạo cơ, hiện tại thường loạn cái phát tướng, lý luận là cũng giống như vậy. Lúc này đống nhiên có mấy đạo cường hành khí tức từ phương xa bốc lên, sau đó lấy tốc độ kinh người bay tới. Canh giữ ở chính đường ngoại Lý trị bất đắc di thở dài, lật ra một khối Nam Tề Vương thất lệ bài treo ở trên thân. Đến tất cả đều là ngự cảnh, mà lại có hơn sáu người, lại thêm cộng cái này, chính là bảy vị ngự cảnh. Từ ra bên ngoài có thể đi lại ngự cảnh không sai biệt lắm đã có một nửa đều đi ra. Lý trị tuy là đỉnh tiêm tiền tướng, trên thân lại có tứ thánh thư viện trí bảo, ngăn chặn một vị ngự cảnh vẫn là có thể, lại nhiều lại không được. Lúc này hắn chỉ có cười khổ, chỉ có thể bằng thân phận đệ người. Ban về lấy thân phận đệ người, Lý trị ngược lại là xe nhẹ đường quen. lập tức hắn trực tiếp đứng ở chính đường đại môn bên trong, ngăn ở một đám tử giang ngự cảnh trước đó, lạnh nhạt nói: Ta là đại thang chấn sơn tiết độ sứ Lý trị. Các vị tiền bối chuyện gì cũng từ từ, không cần hưng sư động chúng như vậy. Muốn so nhiều người, ta nam tề lý gia tứ thánh thư viện nhưng chưa từng có sợ qua ai đến. Mấy tên tử gia ngự cảnh sát khí đều là có chỗ thu liễm, nhìn nhau một chút, đều cảm thấy kiên kỵ. Nam tề bắc tề quốc lực trên lệnh cực lớn, nam tề không đến tiến đánh bắc tề lý do duy nhất, chính là chỗ này quá mức cạn vội, thực tế không có gì có thể đánh. Lại thêm tử thuốc hợp gần trăm năm nay không ngừng thả ra thọ tận tin tức, dưới tình huống bình thường không người muốn ý đến trêu chọc, mới khiến cho bắc tề có thể an phận ở một góc. Mà lý trị thân phận tất cả mọi người rất rõ ràng, đây chính là tứ thánh thư viện cùng nam tề vương thất cộng đồng ngồi dưỡng thiên tài, tại thanh minh thiên hạ pháp tướng đại hội trong càng là một tiếng hót lên làm tin người, đứng hàng thập nhị tiên tướng trí nhất nhân vật như vậy có thể nói tương lai đăng tiên mười phần chắc chín so từ gia mấy cái này cái gọi là đăng tiên hạt giống cần phải cao hơn không biết bao nhiêu lý trị nếu là ở chỗ này có chuyện bất chắc nam đệ lý gia tiên tổ hôm sau liền muốn đánh tới cửa thương sư bất tội là lấy một đám ngự cảnh trưởng lão đều là đau đầu cầm đầu một lão giả liền trầm giọng nói ta từ gia tiên tổ chính là vì mười ba đời gia xuất chiến cuối cùng chiến tử các ngươi giống như này đối đại anh liệt về sau sao chuyện tiên hạ giảng bất quá một chữ lý nam đệ lý gia như thế mạnh hung bá đạo nhà các ngươi tiên tổ biết sao lý trị thầm than một tiếng Tiên tổ đương nhiên không biết, nếu là biết đâu còn sẽ thả hắn tới. Tiên tổ tự nhiên là không biết, chúng ta là mình tới chơi. Lão nhân gia ông ta nếu là biết, làm sao để chúng ta đến? Vệ viên hiền Thân, một tay mang theo bệ dao, một tay mang theo tiểu nữ, từ chính đường trong đi ra. Một vị khuôn mặt uy nghiêm trung niên tu sĩ giận dữ tiến lên một bước, quắc, nhanh chóng đem Viên Nhi buông xuống. Chuyện hôm nay nhưng khi chưa từng xảy ra. Bằng không mà nói Hải tử không có có thể tái sinh, tiên trùng vẫn là có thể một lần nữa bồi dưỡng. Chúng ta hôm nay lớn không được cùng ngươi không chết không thôi, thuận tiện vì Tiên tổ báo thù cái này trung niên tu sĩ thực lực mạnh đã là ngự cảnh hậu kỳ tiếp cận viên mãn hắn chính là tam phòng chi trưởng thần thông cùng đạo pháp đều là nhất đẳng cường hành cách đối nhân xử thế cũng là cầm được thì cũng đúng được trực tiếp cho thấy thả rằng thương thiếu nữ tính mệnh cũng sẽ không thỏa hiệp thái độ như thế quyết đoán ngược lại là rất khó được để vệ yên cũng cao liếc mắt nhìn từ ra tất cả ngự cảnh tư liệu vệ yên đều nhớ cho kỹ pháp tướng cùng trọng yếu đạo cơ tư liệu thì là đều tồn tại ở chư giới phồn hoa bên trong tùy thời có thể đều lấy theo một ý nghĩa nào đó đến nói Vệ Uyên có thể là từ trước tới nay nhớ kỹ đồ vật nhiều nhất người, chỉ ít đương thời tiên nhân trong cũng không có mấy người có thể thả xuống được cái này rất nhiều tư liệu. Trước mắt Từ gia trung bảy vị ngự cảnh, bao quát đích tôn ba vị, tam phòng hai vị, còn lại hai vị phân thuộc bốn phòng ngũ phòng. Mà Từ gia trong bóng tối đang tiên hạt giống tổng cộng có năm người, trong đó đích tôn hai vị, đều có trưởng một thành hi vọng ngâm tiên. Ngũ phòng một vị, chỉ có một kia hi vọng ngâm tiên, chắc chắn sẽ dừng bước tại ngự cảnh hậu kỳ. Sau đó là tam phòng có hai vị, một cái là Vệ Uyên trong tay dẫn theo thiếu nữ Từ Hoài Viên, một vị khác thì là Bị Thật Sâu Tuyết Tạng. Danh sương đã kế thừa từ thuốc hợp y bắt từ thiên sách, nghe nói đăng tiên tỷ lệ so đích tôn hai vị còn nhiều một nữa. Nhưng hôm nay vệ uyên tâm huyết dâng chào, đột nhiên đến nhà xông vào, vừa nhìn thấy từ hoài uyên, lập biết nàng mới thật sự là đăng tiên hạt giống. Vẹn vẹn đầu này khí vận điểm hóa bạc dao, nàng liền có hai thành tỷ lệ đăng tiên, viễn siêu cùng thế hệ. Cái này từ gia đem chân chính đăng tiên hạt giống bày ở ngoài sáng, đem không bằng từ hoài uyên giấu đi, chính là làm hư người thực chi, thực người hư chi trò xiết. Nếu như vệ uyên áp lực cho quá lớn, không thể không giao người lúc, bị giao ra chính là từ thiên sách, lại hoặc là đích bên trong bị nào đang tiên không phải đơn giản tính toán sát xuất, còn muốn cân nhắc phù hợp thiên đạo quyền hành. Từ thuốc hợp lưu lại chân ý truyền thừa bị vệ viên lấy đi, từ gia liền tạm thời bị đứt đoạn truyền thừa, bọn hậu bối liền không có có sẵn thiên đạo chân ý có thể dùng. bọn hắn như nghĩ đang tiên cũng chỉ có thể một lần nữa cản nộ, tự hành nếm thử nắm giữ thiên đạo quyền hành. kể từ đó thiên phú liền trở nên cực kỳ trọng yếu, mà lại thiên đạo hiển hiện thường thường chỉ có nháy mắt, bỏ lỡ thời cơ liền có khả năng phải chờ thêm mười mấy thậm chí càng lâu. cho nên giới tình muốn bình thường từ gia chắc chắn để từ hải viên nếm thử đang tiên, những người còn lại đều muốn hướng phía sau sắp xếp mà từ Hoài Nguyên một khi đăng tiên thành công, nắm giữ tổ truyền thiên đạo quyền hành, còn lại các huynh đệ tỷ bội liền bị chặn đường tiến lên, chỉ có thể cả đời dừng bước ngự cảnh. trừ phi bọn hắn có thể tự hành bước ra một đầu mới tiên độ tới. từ thuốc hợp bản thân nắm giữ thiên đạo quyền hành thiếu lại cụ thể lẫn nhau đều là gần thậm chí liền nhau tương dùng, cũng chính là nói, con đường này đủ quá chật, chỉ có thể dung hạ được một người thông hành. đây cũng là tiên độ trạng thái bình thường, tỷ như Thái sơ cung tam quan thập nhị điện, trên cơ bản thập nhị điện một điện chỉ có thể đồng thời có một vị tiên nhân, mà tam quan đạo đồ càng thêm rộng lớn, miễn cưỡng có thể dung hạ được hai tiên về phần tổ sư đạo đồ tất nhiên là khác biệt ba vị đệ tử đồng thời đăng tiên còn dư sài chỉ là đệ tử còn lại bất tranh khí mà thôi hiện tại vệ uyên hồi tưởng tổ sư bốn thanh tiên kiếm chí ít nhất kiếm một tiên một thân đạo thuật kinh thiên động địa làm sao cũng phải lại thêm một tiên vệ uyên liếc mắt qua tử gia đám người tình thế liền rõ ràng trong lòng lập tức hắn vô vô lý chỉ bay nói một đám vô năng bọn chúng nhát ngoài mạnh trong yếu lý huynh cùng bọn hắn nói lời vô dụng làm gì vệ uyên cười lạnh nói chỉ là bảy cái ngựa cảnh thấy ta không những không trốn còn dám khẩu xuất cùng nôn nhà ngươi tiên tổ ngày đó bị ta chém giết thời điểm Cầu khí đều không có các ngươi như thế lớn, ta cũng cho các ngươi một cái cơ hội, nhanh chóng quỳ xuống cầu xin tha thứ, ta cũng có thể coi chuyện hôm nay chưa từng xảy ra." Lý Trị nhìn xem Vệ Uyên bóng lưng, ngay tại nghi hoặc, hắn một tay nắm dao, một tay nhấc lấy tiểu nữ, cái kia vừa rồi là lấy cái gì tới quay mình bà bay. Từ ra một đám ngự cảnh tất nhiên là giận dữ, nhao nhao để tụ đạo lực, hợp lực bày ra trận pháp, chuẩn bị dựa vào tập trung chi lực cầm xuống Vệ Uyên. Trên mặt bọn họ khinh thường, hành động tượng lại là không có chút nào dám tính thượng, lên vai liền cùng nhau bày trận. Vệ Uyên lên không, đứng giữa không trung, nhặt nói: càn quét các ngươi, bất quá bẻ gai ngẩn nát. Sau đó vệ viên đỉnh đầu hiện hiện ba mặt đầu người, trong chốc lát lục đạo ánh mắt liếc nhìn tiên điện. Năm đó tiên nhân đều đỉnh không lớn ở lục giới ánh mắt liếc nhìn, đúng chi mấy vị ngự cảnh. Trong khoảnh khắc bọn họ nói lực biến thành thất linh bất lạc, trận pháp thủng trăm ngàn lỗ, nhất thời phá. Đại trận bị phá phản vệ, lập tức lệnh mấy vị ngự cảnh đều bị thương nhẹ. Lập tức vệ viên trong tay hiện hiện một điểm ánh nắng, chỗ chiếu chỗ, ngự cảnh trở xuống tu sĩ nháy mắt cứng nhắc, mấy vị ngự cảnh cũng là động tác chậm chạp, như là lão nhân. Vệ viên gắng đạt tới tốc chiến tốc thắng. Trực tiếp tế ra tà dương thiên trụ, tà dương chiếu dõi chỗ, tất cả mọi người pháp thân cũng bắt đầu điên cuồng sinh trưởng biến lớn dị, chỉ cần nhiều chiếu một hồi, đầy viện đều sẽ biến thành viêm yêu. Tà dương vừa hiện tứ thu, mà vệ uyên thì là thừa dịp chúng ngự cảnh hành động gian nan cơ hội, nô ra hai bàn tay to, diễn phần mình bắt được một ngự cảnh trưởng lão cổ, đặt không bay đi. trong đình viện chỉ có một câu đang vân vọng, hôm nay chỉ là cái tiểu tiểu giao hấn, sau ba ngày ta làm lại đến, các ngươi lại thu thập sạch sẽ chờ lấy. lại qua mấy tức, mấy tên ngự cảnh trưởng lão lúc này mới khôi phục năng lực hành động, lập tức lại là may mắn lại là nghĩ mà sợ bọn hắn bạn không nghĩ tới vệ uyên cư nhiên như thế đáng sợ lấy một đôi bảy còn có thể bắt sống hai vị trưởng lão cái này muốn thế nào chống cự mấy vị trưởng lão nhìn nhau một chút chợt phát hiện vệ uyên bắt đi hai tên trưởng lão đều là đích trưởng phòng mà hắn sách đi hạt giống là tam phòng giờ phút này tình thế là đích tôn chỉ còn lại một ngự cảnh mà tam phòng hai vị trưởng lão đều tại đăng tiên hạt giống thì là chỉ còn lại đích tôn hai vị tam phòng từ thiên sách kỳ thật chỉ có bề ngoài bầu không khí đột nhiên liền trở nên trở nên tế nhị lại dần dần hung hiểm trên bầu trời vệ uyên đạm phong đi nhanh trên tay dẫn theo ba người cùng một đầu dao chờ một chút ta, ta mau cùng cung lên. hậu vương lý trị bị càng ung càng xa, không mở miệng không được kêu lên. lý trị thấy được rõ ràng, vệ viên giờ phút này chính là bốn cánh tay, cắt xét một vật. mà hắn cái óc chỗ đột nhiên hiện hiện một gương mặt, trả lời, nhấn mạnh một chút, chúng ta bây giờ chậm cung được, ta đạo lực đã không, đến mau trốn ra bắc tề. lý trị đã đang toàn lực phi hành, cơ hồ nói không ra lời. được nghe vệ viên lời ấy, hắn không khỏi nói, vậy ngươi còn cùng bọn hắn nước định ba ngày sau? vệ viên sau đầu mặt cười hắc hắc, nói, hẹn ba ngày sau, bọn hắn liền sẽ không toàn lực truy a. Bọn hắn hiện tại hơn phân nửa đã tại hô vang dẫn bạn, chờ ta sau 3 ngày tự chui đầu vào lưới đâu. Ha ha, để bọn hắn chờ đi thôi. Chương 1171, giúp đỡ chương 1171, giúp đỡ Lý Trị theo sát Vệ Uyên, mặc dù không có thấy rõ Vệ Uyên lập tức tư thái cùng chiến đấu mới vừa rồi, nhưng là hắn ánh mắt không kém, tự nhiên biết lấy cùng giai tu sĩ 17, nháy mắt chấn áp đối thủ lại có thể bắt sống hai người là kinh khủng bậc nào, liền xem như tiên nhân cũng khó có thể làm được dễ dàng. Cho nên Lý Trị đối Vệ Uyên tin tưởng không nghi ngờ, cũng tại đem hết toàn lực phi hành, để tránh từ ra mấy vị ngữ cảnh kịp phản ứng đuổi theo cứu người. Hai người kề sát tiên tiên, bay lượn trên không. Phía dưới một tòa trong núi sâu, trên một cây đại thụ đống nhiên mở ra hai cặp nhãn đỉnh, nhìn về phía trên bầu trời bay lượn mà qua hai cái chấm đen nhỏ. Trong đó một đôi mắt hơi nghi hoặc một chút, sau đó vỏ cây nứt ra, từ vết nứt trong phát ra giọng nội tâm: Chúng ta tại sao phải chạy đến nơi đây đến? Ngươi thật dự định chặn giết vệ viên sao? Khác một đôi mắt thì là lấy giọng thánh tâm nói: Hiện tại là hắn suy yếu nhất thời điểm, hơn nữa còn có cường địch bức kích, cơ hội của chúng ta phi thường lớn. Nhưng đây không phải vô cớ làm lợi ưu vượng, chúng ta đầu tiên là bu. Phải vì toàn vu lợi ích mà phân đấu. Hội tâm nói, ngươi trộm những lời kia vốn đúng không? Làm sao cũng sẽ không nói vu lợi nói rồi. Ngươi không hiểu. Đừng nói chuyện. Cơ hội đến rồi. Đại thụ yên lặng, mà không trung vệ uyên cùng lý trị dừng lại. Phía trước xuất hiện một cái nhìn qua ngoài 30 mươi năm tử, giữ lại phương thế giới này hiếm thấy tóc ngắn, trên thân là tay áo dài quần áo, mười phần tinh anh, lại có mấy phần tiên ngoại thế giới phong mạo. Hắn nhìn chăm chăm vệ uyên, trầm nói, tại hạ từ thế kỷ gặp qua vệ giới chủ. Vệ uyên nhìn chăm chú đối phương, nói, có thể theo kịp đến, còn có thể ngăn được ta. Xem ra ngươi mới là bắt tệ tử gia thứ nhất ngữ cảnh. Từ thế ký nói, ta vừa rồi không cẩn thận, còn nghe được giới chủ. Vệ giới chủ không hổ là chạm tiên người, lấy một đôi bảy còn bắt sống hai người, thế mà chỉ là đạo lực hao hết, từ mộ thực tế bội phục, lại mà cảm. Từ mối từ lâu nghe nói giới chủ nhiều thủ đoạn, tiên bảo vô số, cho nên không dám khinh thường, cố ý mang kiện tiên bảo tới. Trong tay hắn có thêm một cái bạch ngọc lọ sạch, thân bình thượng là bức sơn xuyên độ, nói, này bảo tên là lưỡng Mi xuyên toa tịch bình, có thể chi mang theo người, cộng động xuyên qua hư không. Lọc trong bình bay ra ba đám hơi khói, trong nháy mắt hóa thành từ ra ba tên ngự cảnh trưởng lão, rõ ràng là Đích Tôn cùng tam phòng ba vị trưởng lão. Đích Tôn hai vị ngự cảnh rơi vào tay vệ uyên, tam phòng tổn thất thì là tương lai, là lấy song phương cùng nhau chạy tới. Mắt thấy bị tứ đại ngự cảnh vây quanh, trước mặt lại là thực lực khó dò từ thế kỳ, vệ uyên hừ một tiếng, đối lý chỉ nói, "Ngươi trước đi ra bên ngoài, yên tâm, bọn hắn không dám động tới ngươi." Từ thế kỳ lạnh nhạt nói, "Nơi đây bốn tế không người, chúng ta chính là giết hắn cũng không người nào biết." Vệ uyên cũng là cười lạnh một tiếng, nói, "Y cầm những ngày đến hô ta." ngươi khi ta là tiểu hài từ đâu? hiện tại không biết mấy cái tiên nhân nhìn chằm chằm nơi này, ngươi dám động lý trị một cây long tơ, nam để lý ra tiên tổ không lột da của ngươi ra mới là lạ. từ thế kỳ một mặt lạnh nhạt, nói, chỉ cần ngươi thái sơ cung tiên nhân không có nhìn xem nơi này là tốt. hiện tại thả người, cùng chúng ta trở về, chúng ta còn có thể nói chuyện thả điều kiện của ngươi. ngươi bây giờ tà dương đã dùng không được, từ bỏ đi. vệ uyên nhạt nói, đáng tiếc, ta cũng có giúp đỡ. vệ uyên thân ảnh ngoáng một cái, đột nhiên từ trong thân thể lắc ra tam đạo thân ảnh, từng cái tướng mạo hùng kỳ, khuôn mặt cổ sơ, khớp xương thô to mang theo hừng hực man hoàng khí tức, phân biệt ngăn ở ba tên tử gia trưởng lão thân trước. Ba người này thình lình đều là ngự cảnh, mà lại khí tức cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Ba vị tử gia trưởng lão đều là vừa sợ vừa giận, vệ uyên quả nhiên gan trá, quả nhiên giấu giếm giúp đỡ. Ba người này đều là ngự cảnh hậu kỳ tiếp cận biến mãn khí tức, ở giữa một vị dứt khoát chính là biến mãn. Bực này tu vi, chẳng lẽ là thái sơ cung cái kia mấy điện điện chủ đến, đến rồi? Còn không chờ bọn hắn kịp phản ứng, vệ uyên giữa mi tâm đột nhiên bắn ra nhất đạo lệnh thấu xương chi cực kiếm khí, bóng ánh sáng lạ, trong chốc lát chiếu sáng nửa cái chân trời. Ba vị từ giang ngự cảnh nháy mắt hồn bay lên trời, đạo kiếm khí này quá mức khủng bố, căn bản không phải bọn hắn có thể địch nổi, mà kiếm khí trong nổi trôi một cái hiểu điệu thiếu nữ thân ảnh, hiện nhiên là vị cường tuyệt nhất thời ngự cảnh đại tu sĩ. Bọn hắn tự hỏi chính là cùng lên một loạt cũng không phải vị này kiếm tu thiếu nữ đối thủ, mà lại cái này cũng chưa hết, vệ uyên trong hai mắt lại bay ra âm dương song long, cuối cùng từ thân chính bơi ra một đầu cũng thanh cũng thương tiểu long. Ba đầu long, ngự cảnh thiếu nữ tăng thêm chính vệ uyên, thỏa thỏa chính là năm vị ngự cảnh, ngũ đại ngự cảnh cùng nhau tiến lên thiếu nữ nhất kiếm chém ra từ thế đủ hộ thể đạo lực. Âu Dương Song Long phân biệt cuốn lấy hai tay, xanh biết Tiểu Long một thanh thổ tức phun tại từ thế kỳ trên mặt, từ thế kỳ nháy mắt lâm vào kỳ dị đỉnh trệ trạng thái, phản phất thất thần. Cuối cùng Vệ Uyên bung lên quả đấm, lấy khai sơn phân biển đại lực một quyền nện ở từ thế đủ trên mặt, nện đến đầy mặt nở hoa sau khi thuận tiện chấn động thức hải, để hắn mất đi đối tâm tương thế giới không chế, vừa mới triển khai tâm tương thế giới cứ thế biến mất. Nói đơn giản một chút, chính là hắn bị một quyền nện choáng. Vệ Uyên cười dài một tiếng, lại dỗi ra một cái đại thủ đem từ thế đủ bó lên sau đó hướng về ngây ra như phong ba vị ngự cảnh trưởng lão chừng mắt liếc, nói, còn không mau cú đi? chẳng lẽ các ngươi muốn theo ta xanh trở lại minh sao? hiện tại vệ uyên một hơi triển lộ ra tám vị ngự cảnh, từ gia tam trưởng lão nào còn dám lưu thêm? bọn hắn một câu lời cũng không dám nói, quay đầu liền đi. vệ uyên đảo mắt thiên thượng thiên hạ, lại là cười lạnh một tiếng, lúc này mới tại chúng ngự cảnh chen trúc hạ hướng tây bay đi. đừng nói từ gia trưởng lão, liền ngay cả lý trị đều là nhìn trợn mắt hốt mồm, chờ vệ uyên bay xa hắn mới hồi phục tinh thần lại, đội vàng đi theo. phía dưới trên đại thụ, hai cặp nhãn tình lại lần nữa mở ra. Hội Tâm có chút sợ nói, quá âm hiểm. Thế mà tàng bảy cái ngự cảnh giúp đỡ. May mà chúng ta mới vừa rồi không có xúc động, nếu không tử tại nhân vực, chúng ta đều không cách nào luân hồi. Thánh Tâm lại nói, không đúng. Nếu đổi lại là ta, có bảy vị ngự cảnh ở bên, tuyệt đối sẽ không thả ba cái kia đi. Cái kia man tử so ta còn âm còn độc, nhất định không khả năng phát thiệt tâm, trong đó nhất định có trá. Thế nhưng là vừa mới mấy vị kia thực lực đều tại cái kia bài biện, làm sao có thể có trá? Ngươi nói là ba cái kia không có độc thủ, coi như đem ba người bọn hắn đấu trừ, cũng còn có bốn vị cường lực ngự cảnh à? thánh tâm vẻ mặt nghiêm túc nói cho nên cái kia bốn cái hẳn là cũng có vấn đề nói tóm lại hắn tuyệt không phải loại kia biết làm người lưu nhất tuyến tính cách ta dám đánh cược mấy cái kia ngự cảnh tất nhiên đã bay xa vệ uyên đống nhiên biến sắc đỉnh đầu hư không xình lôi mấy đạo kiếp lôi đột nhiên rơi xuống tam đạo bổ vào cái kia ba vị vóc người hùng kỳ khí độ cực kỳ bất phẳng ngự cảnh cao tu thân bên trên náy mắt bổ đến bọn hắn hô to gọi nhỏ lộ ra thật yêu ngoại hình vệ uyên thần sắc hề biến kết quả đạo kiếp lôi thứ bốn đột nhiên rơi xuống đem hắn bổ cái kinh ngạc vệ uyên trong mắt hàn quang lóe lên Liên tiếp địa bị xét đánh, Đồ Đẩn cũng biết trong đó có vấn đề, mình nhất định là bị thứ gì cho để mắt tới. Chỉ là đối thủ này mượn Thiên đạo tiếp lôi an toàn, cực kỳ âm hiểm, bình thường tiên cơ suy tính, nhân quả chi thuật cũng sẽ ở tiếp lôi trước mất đi hiệu lực, cho nên vệ luận quá khứ cũng là không thể làm gì. Nhưng thời nay không giống ngày xưa. Tinh thủ tiểu miếu trong, tòa sen thượng hư ảnh chậm chậm mở hai mắt ra, trong con mắt chiếu dọi ra nhất đạo ngay tại cấp tốc hóa thành hư vô nhân quả chi tuyến. Bị cặp mắt kia nhìn một cái, nhân quả chi tuyến tiêu tán tốc độ dũng nhiên chậm lại thế là vệ bên liền sách một điểm mục nát nát giữa chua thực dầu mở chi chân ý nhẹ nhàng bắn vào hư không phương xa trên cây, một đôi mắt đột nhiên trợn tròn sau đó thánh tâm thế mà duy trì không ngừng hóa hình trực tiếp từ thụ bên trong rơi ra trung điệp quẳng xuống đất hắn vừa rơi xuống đất liền xoay người của mẹ phun ra mặc dù chỉ là thanh thủy lại là tản mát ra một loại kỳ dị hương thơm phương viên chăm trượng bên trong con muỗi chi thú ngáy mắt diệt tuyệt hội tâm nghe được một sợi điểm hương thế mà trong đầu trầm xuống ém chút nã quỷ nàng giật nhẹ cả mình đội vàng đỡ lấy thánh tâm thánh tâm lồng ngực chật trùng như cũ tại ngăn không được nôn hăng nhưng hắn không để ý thân thể khó chịu, một bà nhấc lên hội tâm, nháy mắt tử biến mất tại chỗ. sau đó tại hắn nguyên bản chỗ đứng phía trên, lại là hư không xình lôi, tam đạo màu sắc khác nhau tiếp lôi theo thứ tự rơi xuống. tiếp lôi mắt thấy là phải thất bại, phía dưới lại đột nhiên xuất hiện một thân ảnh. tiếp lôi lập tức có mục tiêu, trực tiếp bổ đi lên, lập tức đem người kia bổ cái ngoại tiêu nội quen. vệ uyên lúc đầu đã bắt đến âm thầm tên kia cái nuôi, trực tiếp lấy đại thần thông thoáng hiện tới, kết quả không nghĩ tới đối diện chính là tam đạo thiên lôi. vệ uyên vì bắt người, trực tiếp hoành độ hư không, từ tiên tiên trong loạn vào bản giới, bậc này phá giới xuyên qua. Vốn là tiên nhân thủ đoạn, vệ Yên cương ép sử dụng, trở lại bản giới lúc thân thể phòng ngự đã xuống đến điểm thấp nhất, không nghĩ tới lúc này đột nhiên liền đến tam đạo kiếp lôi, lập tức bị đánh thành trọng thương. Lúc này vệ Yên đã bất lực bị theo, rốt cục mất đi người kia manh mối. Bất quá tại nhân quả chi tuyến cắt ra nháy mắt, Song phương đều cảm thấy được đối phương sát ý giấy nghỉ phép giấy nghỉ phép giấy nghỉ phép, giấy nghỉ phép. hôm nay thân thể khó chịu, xin phép nghỉ một ngày. Chương 1172, đánh ngươi chính là đánh ngươi chương 1172, đánh ngươi chính là đánh ngươi Lý Trị vội vàng chạy đến lúc, cũng chỉ nhìn thấy vệ Yên đứng yên không trùng, một mặt lạnh lùng nhìn dưới mặt đất. Làm sao rồi?" Lý Trị hỏi. Vệ Viên cao mày nói, "Có người một mực tại Âm Thầm nhìn ta chằm chằm, thỉnh thoảng sẽ ra tay thử thăm dò công kích một chút, nhưng cũng có đôi khi cũng sẽ giúp ta một tay." "Là ai? Xem như Âm Thầm bằng hữu sao?" Lý Trị không nghĩ tới còn có người âm hiểm như thế, lại có thể cùng Vệ Viên quẩn nhau mà không rơi vào thế hạ phong. Vệ Viên trong đầu hiện lên Thánh Tâm khuôn mặt, cảm giác Âm Thầm rình mò ra hỏa phong cách hành sự cùng Thánh Tâm giống nhau đến mấy phần, nhưng hắn lập tức lại đem ý nghĩ này dứt bỏ, nguyên nhân rất đơn giản, Thánh Tâm nào có bản sự này? Có thể ảnh hưởng tiên đạo, điều kiện tiếp lôi. Vệ Uyên nhìn thấy mấy vị tiên vũ đều làm không được, trong đó cũng bao quát Dung Long. Dung Long không phải năng lực không mạnh, mà là thiên phú thần thông không tại lĩnh vực này. Thái sơ cung hai vị tại thế tiên nhân trong, Chu Nhan sở trường đấu pháp ám tập, chơi tiên đạo là khẳng định không được. Diễn thời miễn cưỡng có thể sát điểm một bên, nhưng hắn đăng tiên thời điểm cũng không viên mãn, cho nên dự đoán tiên cơ còn thấu hòa, nhưng cách có thể điều khiển tiếp lôi còn kém xa lắm. Có lẽ năm đó Thính Hải tiên quân nếu là không vỡ lạc, lại tu luyện cái mấy trăm năm, có lẽ có một hai phần khả năng. Ở trước mặt những người này, Thánh Tâm tính là gì? Cho nên Vệ Yên trực tiếp đem hắn trò xem nhẹ, mà lại tại Vệ Yên một đời, thời gian định viễn là đứng tại phía bên mình, năm đó cùng giai còn có thể ganh đua ưu quyết điểm gia hỏa, tại mình tấn giai sau liền tất cả đều biến thành cảnh góc vật liệu thừa. Cũng tỉ như, năm đó bị Vệ Yên miệng nói sư minh người chồng, có không ít người đến nay vẫn là đạo cơ. Vệ Yên suy tư một lát, mới có chút không xác định nói, hẳn là cái nào không thể lộ ra ngoài ánh sáng tiên nhân, hẳn là đang không ngừng khảo thí ta hư một chỗ, tốt có thể nhất kích tất sát. Được rồi, trước mặc kệ hắn, ta vừa rồi cũng cho hắn uy đồng lớn. Thật có thể mặc kệ hắn sao? Hắn âm thầm dỉnh mổ, cũng nên suy nghĩ chút biện pháp ứng đối a Lý trị có chút lo lắng Vệ Uyên cười ha ha, nói không có việc gì để hắn thăm dò ta không có nhược điểm Lý trị hoảng hốt một chút Lý trị mới thở dài năm đó hai ta trinh lệnh cũng không lớn a làm sao tu lấy tu càng kéo càng mở rồi ngươi còn có thể tùy thời cho tiên nhân một kích rồi có cơ hội ngược lại là nghĩ thử một chút người thủ đoạn đến tột cùng có bao nhiêu lợi hại Vệ Uyên cười nói tin từ ta ngươi sẽ không muốn đến thử ngay cả chính ta cũng không dám thí Lý trị gật đầu hai người liền lần nữa lại bay về phía thanh minh Trải qua một vòng này chiến đấu, phía trước rốt cục thông suốt không trở ngại, từ Bắc Tề tiến vào Đông Tấn. Tiến Đông Tấn, Vệ Uyên liền không lại che giấu, nên ngang địa tử không trung bay qua, rêu rao khắp nơi. Trong lúc nhất thời, không biết bao nhiêu ánh mắt nhìn sang, vừa nhìn thấy là Vệ Uyên, lại nhìn rõ trong tay hắn dẫn theo ba cái ngựa cảnh, lập tức giống như đụng phải nung đỏ thiết một dạng rụt trở về. Trong nay mắt, Hoàn Vũ thanh tĩnh, lại không con rùi bù bù. Hiệu quả chưa tốt, ngay cả Vệ Uyên đều có chút ngoài ý muốn. Quay đầu nói, ta hiện tại đáng sợ như vậy sao? Nhưng cái này vừa quay đầu. Vệ Bân mới phát hiện Lý trị đã sớm lẫn mất xa xa, đều tránh sang ngoài trăm dặm, không chịu cùng Vệ Bân tới gần, chỉ sợ để người hiểu lầm giữa hai người có cái gì thân mật quan hệ. Vệ Bân cũng không thèm để ý, tiếp tục bay về phía trước, lần này không còn tận lực địa chậm dần tốc độ, một đường hướng tây. Hán bên mặt chỗ đống nhiên mở ra một đôi mắt, nhìn về phía thiên ngoại nơi nào đó. Ở nơi đó trong hư không, có một phương khe núi trầm lưu, vòng qua thanh thúi tươi tốt rực rùng, chạy qua thạch liễu, nó âm thanh rõ mát. Trong nước rêu ngân thấm nguyệt, vuột vắt tiền, chợt có linh lộc túi đầu đổ nước, phát ra ô ô chí minh. Suối nước bên mở. Ngồi tiên phong đạo cốt hai người, ngay tại thưởng thức trà đến cờ. Một là từ ấu nghi, một cái khác thì là không biết tên tiên nhân. Từ ấu nghi chấp tử tay tại không trung có chút dừng lại, nói: thật là nhạy cả người, ta chẳng qua là tùy ý liếc mắt nhìn, thế mà liền bị hắn phát hiện, lại tìm đến nơi này tới. Đối diện vị tiêu tiên nhân mỉm cười, nhẹ nhàng vươn tay, một mảnh yên hà dâng lên, ngăn trở ngoài mấy trượng hiển hiện một đôi mắt, sau đó nói: thật là lợi hại, rất quen thuộc thần thông. Vạn năm trước đó, vương phật từng lấy chi giám sát lục giới, quần tiên đều là nơm nớp lo sợ, thật bất vả vương phật vẫn lặng, chuyển sinh đi không nghĩ tới hôm nay lại nhìn thấy lúc này mới tiêu giao vào năm ai từ hấu nghi hừ một tiếng nói năm đó vương phật tự nhiên là đáng sợ vẽ uyên chính là vương phật chuyển thế thân cái này một tiết rất nhiều người đã biết chỉ bất quá không nghĩ tới hắn thức tỉnh đến nhanh như vậy ngay cả kiếp trước thần thông đều đã thân trên đáng tiếc hắn trung quy là niên thiếu khí thịnh, chỉ nghĩ khoe khoang nếu như đem những này thần thông giấu đi để chúng ta nộ phán hắn thức tỉnh trình độ nói không chừng ngày sau lúc giao thủ còn muốn bị ăn phải cái thiệt to lớn đối diện tiên nhân cười cười nói người trẻ tuổi niên thiếu khí định đối với chúng ta đến nói là chuyện tốt Chúng ta năm đó không phải cũng là như thế ăn thua thiệt tới sao? Hôm nay tự nhiên cũng làm cho người trẻ tuổi ăn một chút thua thiệt, nhắc nhở hắn làm cái gì. Còn có một chuyện, ta không biết có nên nói hay không." Từ Âu Nghi song mi dựng lên, tức giận nói, "Ngươi hỏi lời này thời điểm mình chẳng lẽ không biết có nên nói hay không sao? Bất quá để ngươi kìm nén so giết ngươi còn khó chịu hơn." Nói, tiên nhân kia cười nói, "Vẫn là ngươi hiểu ta. Ta muốn nói là, tên kia trên tay đã có ba vị tiên nhân vẫn lạc, mặc kệ là bởi vì nguyên nhân gì, đều có thể đưa về cường lực chân tiên bên trong, không thể coi như không quan trọng." ngươi nhìn hắn hành động lần này, không phải liền là nghĩ kích ngươi ra ngoài cùng hắn đọ sức một phen? ngươi lại đem hắn nhìn thành băn khoái, không toàn lực ứng đối, chỉ sợ là muốn bị ăn phải cái thiệt thòi lớn. Tử ấu nghi gừ một tiếng, không nói thêm gì nữa. Vệ uyên mắt thấy sắp bay ra biên cảnh, đều không có chờ đến Tử ấu nghi lập tĩnh, lúc này đung nhiên mấy đạo quen thuộc ánh mắt ném đi qua. Vệ uyên cúi đầu xem xét, liền gặp phía dưới thế mà là thanh minh quân khí, một doanh thanh minh chiến sĩ đóng giữ tại đây. cái kia doanh trại quân đội quy mô khá lớn, đứng ở trước núi bằng phẳng chỗ, trong phạm vi mấy chục dặm đều là vùng đất bằng phẳng, không hiểm có thể thủ tại truyền thống binh pháp bên trên, cái này một doanh chủ tướng có thể nói vô năng. nhưng đây chính là thanh minh độc hữu lập doanh phương pháp. bên ngoài là chiến hảo cùng thanh lũy, trung doanh chỗ tu có tường thấp, nội bộ sắp đặt trận địa pháo binh, hoàn toàn lấy công sự cùng hỏa lực phòng ngự, đồng thời trọng pháo tầm bắn chính là phòng ngự phạm vi bao trùm, căn bản không cần hao người tốn của đi sửa xây thành tượng. phía dưới trung quân trong đại trướng, một người đi ra, ngửa đầu nhìn trời, đồng thời phất phất tay, chính là hiểu ngư. vệ bên tay đều không không, sau đó sinh ra chỉ tát thủ, hướng hiểu ngư cưỡi tiếp tục bay về phía trước. hắn cũng là bất đắc dĩ. Hiểu Ngư gần nhất vô tâm làm thành chủ, bên ngoài lĩnh quân đánh trận đánh cho rất đã nghiền, đồng thời mua đến một chỗ công thành chiếm đất không ít, hắn còn cướp bóc bách tính, sau đó bị cướp cướp bách tính còn đối Hiểu Ngư mang ơn, sẽ còn cống hiến khí vận, thực là để người bất bình. Vệ Uyên đoán trưởng Hiểu Ngư chính là vì những này khí vận mà đến, bất quá theo Vệ Uyên có thể quản trị một thành, tâm đắc khí vận so mang binh xuất chính phải hơn rất nhiều, chỉ bất quá quản lý thành chỉ là tế thủy trường lưu, tích lũy tháng ngày bình thường hiện không quá ra mà thôi. Nhưng Hiểu Ngư thích liền để hắn đi thôi. Vệ Uyên lắc đầu bất giác dĩ, chờ hắn từ quân doanh phía trên bay qua mới chợt nhớ tới một chuyện, cái này quân doanh quy mô rất đúng, ước chừng hơn năm vạn người, trong đó ba vạn chủ chiến, hai vạn phụ trợ. nhưng là vị trí không đúng, nơi này cách Tây Tấn biên cảnh thế nhưng là có hơn nghìn dặm đâu, mà lại chung quân trong doanh, ẩn ẩn còn lộ ra một sợi thiên ma diệu tướng chân ý, bảo vân cũng tại, nhưng không có hiện thân. hai gia hỏa này lại muốn làm gì? vệ uyên ẩn ẩn có chút đau đầu, dù sao biết bọn hắn tụ cùng một chỗ, định không chuyện tốt. trở về trung quân đại doanh trong, tiểu ngư liền mỉm cười nói, đã cùng vệ uyên bắt chuyện qua, chúng ta có thể hợp thủ. trong doanh ba người đều là mừng rỡ. Một cái là Bảo Vân, một cái là Thiếu Dương Tinh Quân. Đây cũng thôi, Bảo Vân còn ngồi một cái thanh lệ băng lanh thiếu nữ áo trắng, không biết ra sao lai lịch. Hiểu Ngư đưa tay tại trên địa đồ một điểm, nói, mục tiêu của chúng ta lần này là Đông tấn Quan Tây Quận, này quận chính là vùng đất nghèo nàn, bên trong cũng có 2000 bà người, nhân số mặc dù không nhiều, nhưng phần lớn là thanh niên cường tráng, nhiều trong sự lâm nghiệp khoáng sản, đoạn, không, giải cứu trở về rất có giá trị. Bảo Vân liền nói ngay, Phú Chu phi thuyền đã chuẩn bị kỹ càng, đừng chậm trễ, xuất trình. Vừa mới trở về lữ gia tổ địa còn chưa kịp cẩn thận thẩm nhất thẩm cái kia từ hoài bên, vệ viên bỗng nhiên liền cảm ứng ra đến bên ngoài có người triệu án, thế là hắn ra khỏi phòng, liền gặp từ ấu nghi đứng ở trong viện, một mặt tức giận, vệ viên thi lê nói, tiền bối đột nhiên đến nhà, không biết có gì phân phó. từ ấu nghi tức giận nói, lần trước các ngươi đoạt ta biên cảnh mấy trăm vạn người, vì ta tầm 10 tòa biên thành sự tình, ta đã không so đo. về sau đông tấn tấn vương cũng đi dứ qua lại giao hảo, chỉ là lễ vật tư lương liền đưa dòng dã một tháng thuế ngân, sau đó không nói những cái kia thông thương hàng hải của gái điều nước, ách, đông tấn đều không có biển, cũng không biết ngươi muốn hàng cái gì biển những này đều làm, làm sao các ngươi lại đánh tới rồi? Vệ Uyên ngạc nhiên nói, còn có loại sự tình này? Từ ấu nghi vung tay lên, giữa hai người nháy mắt xuất hiện trên trăm bức hình ảnh. Bên trong có thanh minh trọng giáp kiện tốt vào thành, có thanh minh phi chu che quất bầu trời mà đến, có chiến xa hạng nặng anh minh chạy chậm chậm, sau đó gặp được chướng ngại nhảy lên mà qua. Sau đó còn có chút hình ảnh là thanh minh sĩ tốt nhóm ngay tại áp tải đông đảo dân chúng, dân chúng mang nhà mang người, sắp xếp hàng dài, từng cái vui mừng hớn hở. Bọn hắn phía trước chính là một chiếc to lớn lơ lửng phi chu, sau đó mấy tên tu sĩ cản đường kiểm tra, cướp đoạt dân chúng bao lớn tiểu quả ném đến một bên. Dân chúng như cũ tại cười, nhưng phối hợp một màn này xem ra chính là cười đến hơi thoáng, đặc biệt là khi bọn hắn đã không có gì cả thời điểm. võ trang đầy đủ thanh minh các tu sĩ mặt lạnh vô tình, đem các loại bao khỏa ném lên xe, sau đó xe xe lôi đi, chẳng biết đi đâu. người thanh minh sĩ tốt ngay tại cướp sạch quan tây quận, bằng chứng như núi, ngươi còn có lời gì nói? từ ấu nghi quát hỏi, thanh sát câu lệ. vệ uyên nhạt nói, tiền bối đoạn mấy bọn này, sắt thực dụ tâm, nhưng sao có thể không xứng thanh âm? vệ uyên chỉ tay một cái, hình ảnh trong đột nhiên liền có thanh âm. Thanh Minh Vũ Trang tu sĩ dùng âm thanh vang dội nói, tất cả mọi thứ đều không cần mang. Đến Thanh Minh, mọi gia đều có chỗ ở, đều có cơ bản khẩu phần lương thực, bữa bữa có thịt. Muốn làm việc, muốn chú thể, muốn làm ruộng, mặc kệ các ngươi muốn cái gì, chỉ cần nguyện ý lao động, đều có thể ăn no mặc ấm, hậu thế còn có thể miễn phí nhập học, đạp lên tiên đồ. Sau đó là khắp nơi giao họ, còn có người nói, ta đã sớm nóng trông các ngươi đến rồi. Là cực, là cực. Chúng ta khổ sở đợi chờ Vương sư lâu vậy. Đây là cái tộc Hoa Dâm lão đầu sinh. Thanh Minh Tu sĩ cười nói, "Được rồi, đuổi theo sát đội ngũ, ít tại cái này rơi ban. Thanh Minh bên trong tùy tiện cái nào đọc qua hai năm thư hài tử không mạnh bằng ngươi." Cái kia lão đồng sinh một gương mặt mơ thẹn đến có chút hồng, cường tự nói, nghĩ đến bực này đọc qua thư hài tử, đều là chút đại hộ nhân gia." Tu sĩ kia hơi không kiên nhẫn, nói, "Đều nói Thanh Minh đọc sách miễn phí. Ta hết thảy 14 cái tôn tử tôn nữ, đời năm vượi có 6 cái, hiện tại cũng tại thư viện đọc sách đâu." Tiểu hài tử chú thể cũng miễn phí. Nghe xong đoạn này thanh âm, Vệ Yên Mị cười nói, "Tiền bối, như thế nào?" Từ Hấu Nghi hừ một tiếng, nói, mấy cái kia hậu bối cố lộng viển hư, ta sau khi trở về tự sẽ xử trí. Nhưng là thủ hạ ngươi tự tiện xâm lấn, cướp bóc của thành, cướp đoạt nhân khẩu, cái này cũng là sự thật. Hôm nay việc này, nhất định phải cho ta một câu trả lời thỏa đáng." Vệ uyên giật mình, như có điều suy nghĩ, sau đó nói, "Tiền bối không phải muốn biết nguyên nhân. kia là tự nhiên." Vệ uyên nhẹ gật đầu, mỗi chữ mỗi câu mà nói, đánh ngươi chính là đánh ngươi, còn cần gì lý do." Từ Hấu Nghi sắc mặt có biến. Chương 1173, huyết kế, mục 1173, huyết kế, mục Vệ Uyên thả ra ngoài thoại, liền ngay cả chính hắn đều chịu không được, lại càng không cần phải nói từ trước đến nay tầm cao khí nào, tính khí nóng nảy từ ấu nghi, nàng không nói hai lời, trực tiếp nhất đạo tinh tế ngấn nước liền xạ đi qua. Đạo này mảnh như sợi tóc ngấn nước, dễ như trở bàn tay xuyên thủng Vệ Uyên lấy gấp năm lần đạo lực cấu trúc phòng thuẫn, sau đó lại tại cách khắc thân thượng chui cái ba ngón sâu lỗ nhỏ, lúc này mới hao hết tiên lực mà tiêu tán. Một cách này, từ ấu nghi lấy một điểm tiên lực đánh tan Vệ Uyên 7 phần đạo lực, đây đủ biểu hiện ra cái gì gọi là thiên nhân cấp nhập vi. Vệ Uyên coi như cùng nàng thực lực tương đương, thời gian giải đấu pháp so đấu tiêu hao, sợ là muốn bảy cái buộc chung một chỗ mới đủ nàng một cái tiêu hao. Một phát giác được điểm này, Vệ Uyên lập tức từ bỏ cùng nàng đấu đạo pháp suy nghĩ, trực tiếp tế ra Tả Dương Thiên trụ sinh cơ. Ngay trước mặt nàng liền muốn hướng trên mặt đất nện. Từ Âu Nhi giật nảy cả mình, định trốn xa, nhưng lại cưỡng ép đứng lại, sắc mặt cực kỳ khó coi, cắn môi dưới, lạnh lùng nhìn xem Vệ Uyên. Không thể không nói, Thiên Nhân tức giận, có một phen đặc biệt phong cảnh. Hai người mắt lớn chừng mắt nhỏ, lẫn nhau nhìn trầm trầm nửa ngày. Từ ấu nghi mới từ răng trắng như tuyết cùng màu đỏ thắm môi dưới ở giữa gạt ra mấy chữ Thiên điên. Vệ Uyên cười hắc hắc, nói, điên đến không đủ, về sau sẽ tiếp tục cố gắng. Vừa mới song phương giao thủ, thiên trụ sinh cơ nếu là rơi xuống đất, liền sẽ tại bản giới sinh trưởng, một cái làm không tốt sẽ đem bản giới đều cho hủy. Dựa theo thiên ngoại thế giới nhận biết, vừa rồi chính là song phương biên giới trên co xung một nhỏ. Sau đó từ ấu nghi bên này vừa bắn một phát súng, kết quả Vệ Uyên trực tiếp đem tất cả đạn hạt nhân đều ném qua đến, không riêng muốn động viên vũ tận, còn muốn lôi kéo toàn bộ thế giới cùng một chỗ cho cùng là lấy từ ấu nghi mặc dù tức giận đến không ngừng dùng răng cọ sát lấy bờ môi, nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ nói, cho nên ngươi muốn như thế nào? Muốn diệt Đông Tấn không thành. Vệ biên nói, việc này đến tuổi cùng làm sao phát triển? Tiền bối hỏi ta có thể là hỏi làm người, cần hỏi bảo gia cùng hiểu ra hai vị tiên tổ mới là. Từ ấu nghi tất nhiên là một điểm liền rõ ràng, vì vậy nói, tốt, ta liền đi tìm bọn họ. Dứt lời nàng bay đầu rời đi, không có chút nào dây dưa dài dòng. Nhưng chỉ có vệ biên biết, nàng đây không phải thoải mái, mà là sợ đi muộn dính vào tà dương thiên trụ nhân quả. Tại từ ấu nghi bước vào hư không ngay mắt. Vệ Uyên trong hai con người hiện lên một vòng tam sắc tiên quang, sau đó mơ hồ nhìn thấy từ lão nghi trên thân có mấy đạo hắc khí quấn quanh. Quả nhiên. Vệ Uyên âm thầm đột đầu. Từ lão nghi một mực cho người ta luyện chế duyên thọ tiên đan, mình làm sao có thể không học nghề báo thiết hiện. Vệ Uyên cho tấn Vương hiến mấy lần duyên thọ bảo dược, trước sau cộng lại chỉ là cho người thấp giai tu sĩ duyên không đủ trăm năm thọ, cứ như vậy đều có một tia nghiệp lực cuốn thần, lại càng không cần phải nói từ lão nghi luyện tiên đan, động một tí có thể duyên thọ trăm năm 500. Cho nên từ lão nghi sợ nhất nhân quả phong cách hành sự cũng là một cách không chúng lập tức trốn xa đậu thủ đọ sức cũng là dính chút ít tiện nghi liền đi vệ uyên cùng nàng liên hệ nhiều lần như vậy mỗi lần đều là sấm to mưa nhỏ trên cơ bản thuộc về dưới cơn nóng giận nộ một chút giống như là cái gì đều không có người đi từ ấu nghi vệ uyên thoáng nghi nghi hiểu ngư cùng bảo vân sự tỉnh. hai gia hỏa này thế mà tự hành việc mình xuất binh cũng không biết muốn làm gì giờ này khắc này vệ uyên đều động một điểm lòng nghi ngờ bất quá hắn lập tức nhớ tới bảo vân năm đó nói một tiếng đi bỏ trốn sau đó kéo hắn liền đi lại nghĩ tới thanh minh nguyên nan thời khắc là hiểu ngư cái thứ nhất đổi tới. Vệ Uyên liền thầm than một tiếng, liền đem tất cả lòng nghi ngờ toàn bộ xua tan. Đến hắn vị trí hiện tại, khó tránh khỏi sẽ lên chút dạng này như thế lòng nghi ngờ. Lúc này Vệ Uyên mới hiểu được, trên sử sách những cái kia đế vương, về sau tại sao lại làm ra rất nhiều hoang đường sự tình. Vệ Uyên trở về bí cảnh, liền đi tới lữ trưởng Hà Thân Thiết trong lao ngục. To lớn trong ngục giam trống rỗng, ngay cả nhẹ nhàng nhất tiếng bước chân đều sẽ tạo nên tầng tầng hồi âm. Trong ngục giam cũng không phải là không có thanh âm, lúc nào cũng sẽ có không biết từ nơi nào xuất hiện dị hưởng, sau đó tầng tầng quanh quẩn. Ngục giam trống trải, ấm lạnh, khắp nơi tích đầy tro, thế nhưng là không có mạng nhện, cũng không có con gián lao thử, nơi này một điểm sinh cơ đều không có. Liên ngay cả vệ viên đứng ở chỗ này đều sẽ cảm giác đến sinh cơ đang chậm rãi tiết lộ, lại càng không cần phải nói phổ thông tu sĩ, các loại côn trùng thú nhỏ, căn bản không có sinh tồn chỗ trống. Ngục giam chỗ sâu, ẩn ẩn truyền đến tiếng nức nở. Vệ viên đi hướng ngục giam chỗ sâu, đi tới một gian nhà tù trước. Phòng giam bên trong, Từ Hoài Nguyên dựa vào tường ngồi, hốc mắt đều có chút đỏ lên, hiển nhiên là đã mới vừa khóc. Lữ Trường Hà sợ tiết mục giam có thể rút ra sinh cơ, để ngự cảnh cũng sẽ cảm thấy bất lực, càng là có thể phóng đại tuyệt vọng cùng các loại tâm tình tiêu cực, đồng thời sẽ bế tỏa cùng ngoại giới thiên địa liên hệ. Cho nên ở đây các phạm nhân sẽ mất đi thời gian quan niệm, căn bản không biết trôi qua bao lâu, không bao lâu liền sẽ sụp đổ. Từ Hoài Huyên nói cho cùng bất quá là cái vừa mới tấn giai pháp tướng tiểu tu sĩ, nàng muốn là tấn giai đại điện tiêu điểm, thưởng thụ lấy các tộc nhân chú mục cùng số mệnh cung phụng, đồng thời tại tộc nhân khí vận trợ giúp hạ thành công thể biến, đem pháp tướng từ xa hóa dao, có thể nói một bước lên trời có bạch giao vực này thiên sinh thần thú tác phát tướng nàng đang tiên tỷ lệ tăng nhiều trong tộc càng là không làm người thứ hai nghĩ nhưng lại tại nàng nhân sinh tối cao ánh sáng thời khắc vệ uyên từ trên trời giáng xuống sau đó chính là trước mắt cái này âm ngũ và bước không biết ẩn giấu đi bao nhiêu quỷ dị tấm màn đen nhà giam tòa này nhà giam rõ ràng chính là chuyên môn cho tu sĩ chuẩn bị ngay tại tiến đến trong khoảng thời gian này nàng liền thấy chỉ ít ba bốn cái oan hồn mỗi cái đều là oán niệm trùng tiên chết không nhắm mắt bọn chúng căn bản không chỗ có thể đi cũng chỉ có thể trong tù du đãng bị vĩnh cửu địa chói buộc ở đây vừa nghĩ tới sau này mình chỉ sợ cũng phải biến thành theo chân chúng nó đồng dạng bất bệnh, lại nghĩ tới trước khi chết khả năng nhận đủ loại vô cùng nụ nhã, mà lại không riêng gì mình chịu đủ, pháp tướng tất hại cũng đều muốn cùng một chỗ chịu đủ. Ngồi đến lúc này, nàng liền sẽ hối hận không nên nhìn nhiều lời như vậy bốn. đồng thời những lời kia vốn giống như đều là từ thanh minh chạy ra. nghĩ đến đây, nước mắt của nàng lại xông ra, sau đó đung nhiên ngẩng đầu, liền thấy vệ uyên đứng tại nhà tù chỗ, đang lặng lặng mà nhìn mình. từ hoài huyên vừa thẹn vừa xấu hổ, cả giận nói, nguyên người, người này làm sao như thế bị oội? em đẹp địa nhìn lén làm cái gì? Chương 1173, huyết khế, 2, chương 1173, huyết khế, 2, vệ uyên không có trả lời, cũng không hề động. Từ Hoài Nguyên ẩn ẩn cảm giác được khóe miệng của hắn có chút dương lên, vô ý thức liền nghĩ đến thoại bản trong những cái kia không thể miêu tả đồ vật, lập tức hai tay ôm ngực, bản năng về sau co dù lại. Động tác này mới ra, nàng liền thầm kêu hậm bét, quả nhiên vệ uyên ánh mắt liền chuyển đi qua, nhìn về phía nàng tận lực che lấp địa phương. Sau đó vệ uyên niết miệng lên đến càng thêm rõ ràng chút, nói, vốn là không có có đồ vật, không cần đến đi cảng. Từ Hoài Nguyên cũng phải phản ứng một chút, mới đỏ bừng cả mặt càng xấu hổ càng buồn bực, bực. vệ uyên nhìn nàng bộ dáng này, trong lòng hiểu rõ, liền nói: phát hạ vĩ thệ, vinh thế thần vụ, ngươi liền có thể tiếp tục tu luyện, mà lại ta sẽ còn cho ngươi đầy đủ tư lương, để ngươi có thể tại tiên đồ trong đi được càng xa. ta không có bao nhiêu thời gian có thể lãng phí, ngươi chỉ cần trả lời đi vẫn chưa được, liền có thể. từ hoài uyên sắc mặt trắng bệch, cuộn thành một đoàn, bắt đầu run nhẹ nhẹ, sau đó tại vệ uyên ánh mắt nhìn gần hạ, run giọng nói: ngươi giết ta đi. vệ uyên khẽ giật mình, cảm thấy nàng đã ở vào bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, có lẽ là mình quá vội vàng một chút, thế là thoáng chậm dần ngữ khí. Nói. Một lát sau, từ hoài huynh nói, ngươi giết ta đi. Một canh giờ sau, ngươi giết ta đi. Sau 3 canh giờ. Vệ viên rốt cục phát hiện, nàng chỉ là sợ hãi, nhưng mãi mãi cũng sẽ không sụp đổ. Nàng một mực tại run rẩy đang khóc, sau đó không ngừng mà tái diễn cùng một câu nói, cũng coi là khác loại thấy chết không sợ Giờ này khắc này, vệ viên rốt cục bắt đầu một lần nữa dò xét mình tại não không, thuyết phục công lực của người khác, sau đó phát hiện có lẽ không có chính mình tưởng tượng đến tốt như vậy. Không quá lãng phí lâu như vậy môi lưới. Vệ biên cuối cùng biết rõ ràng một sự kiện, đó chính là nàng nguyện ý vì gia tộc hy sinh hết thảy. Thế là sau một khắc, nàng liền được đưa tới tử gia ba tên ngự cảnh trưởng lao trước mặt. Vệ biên nhấc lên một vị ngự cảnh trưởng lao cánh tay, đối từ hoài nguyên nói: Ngươi nếu là không hàng, vậy ta liền đoạn mất ăn cái tay này cho gà ăn. Tại sao phải cho gà ăn? Từ hoài nguyên vô ý thức hỏi. Nhưng lời vừa ra khỏi miệng, nàng mới phát hiện trọng điểm không phải tại cái này, còn chưa nghĩ ra nói cái gì, đỗn nhiên trước mặt mọi người xuất hiện một cái trường mấy trưởng lớn nhỏ màu cam mâm tròn. Sau đó một cái thanh âm tức giận vang lên: Cây làm sao rồi? kê chẳng lẽ cũng chỉ xứng ăn gạo? nàng giật này mình, lúc này mới phát hiện cái này mâm tròn thế mà là một con mắt, mà lại nó xen vào hư thực ở giữa, căn này ngự cảnh đều nện bất động nhà tù, nó lại có thể ra vào tự nhiên. đây là tiên nhân, không, thiên kê. vệ uyên lại hỏi một lần, có đáp ứng hay không? Từ hoài uyên khóc giọng nói, ngươi đừng ép ta, trực tiếp giết ta có được hay không? trường ao kia đột nhiên một tiếng hét thảm, cánh tay đã bị đủ hiệu tay giật xuống, sau đó vệ uyên đưa cánh tay ném đi, chống rông xuất hiện một con cự mỏ, trực tiếp đem cánh tay tiên vứt cái kia to lớn màu cam nhãn tình hiện lên hài lòng qua mang nói dễ chịu một thanh chính là 30 năm đạo hạnh tiểu nha đầu ngươi nhất định phải đứng vững a gia hỏa này nói cái gì cũng đừng nghe chơi bản tòa ăn người này tiến thêm một bước có chỗ tốt của ngươi vệ uyên không chút do dự lại nắm lên trưởng lão kia còn lại lớn cánh tay người trưởng lão kia vừa sợ vừa giận cũng không dám lại quật cường hắn có thể cảm rất được cánh tay bị tiên kê nuốt sau liền triệt để đoạn mất nhân quả tất cả tu vi toàn bộ thanh không về sau muốn một lần nữa luyện trở về ít nhất phải hoa gần trăm năm khổ công lần này hắn biết lại quật cường xuống dưới chỉ có thân tử đạo yêu, thế là một bên cầu xin tha thứ, một bên thống mạ tử hoài nguyên, một bên tử thế kỳ đông nhiên nói, ngươi thân là tôn trưởng bối phận, sao có thể còn không bằng một cái vãn bối kiên cường? chết thì chết, sợ cái gì? người trưởng lão kia cả giận nói, muốn tử mời ngươi đi chết, ta còn có hơn 600 năm thọ nguyên đâu. tiên tổ bất lạc, các ngươi mấy phòng đã sớm muốn cướp chúng ta đích tôn vị trí đi. sau đó không đợi tử thế kỳ trả lời, trưởng lão kia bịch một tiếng tại vệ bên trước mặt quỳ xuống, nói, ta nguyện hàng. tử thế kỳ hung hán không sợ chết, ngươi bắt hắn cho gà ăn tốt. Địch tôn lần này trung bị bắt tới hai tên trưởng lão, một cái nguyên hàng, một cái khác cũng liền hàng. Sau đó vệ uyên nhắc lên từ hoài uyên, đối tử thế kỳ nói: Ngươi không hàng, ta cầm nàng đi. Nước kê. Sau đó các ngươi từ gia trong vòng trăm năm, liền đều là không người kế tụ. Từ thế kỳ một mặt thống khổ, trải qua một phen có kẻ mặc cả về sau, cấp cho thanh minh hiệu lực trăm năm phương thức, đổi lấy tử hoài uyên bình an, đồng thời phát hạ thể độc, giải quyết ba vị trưởng lão. Vệ uyên liền đối với tử hoài uyên nói: Ta mặc dù sẽ không giết ngươi, nhưng ngươi không chịu pi thuận, ta liền lại đi từ gia ngươi bắt ba vị trưởng lão, trở về cho gà ăn ba vị không đủ, liền lại đến ba vị, không có ngự cảnh liền cầm pháp tướng mạo sừng chống đỡ, nói tóm lại, một mực đút tới ngươi đầu hàng mới thôi. ngươi nếu là không hàng, những người này liền đều là bởi vì ngươi chết, là ngươi giết bọn hắn, ngươi chính là hung thủ. tiên viên rất là hưng phấn, tiêu lên, không hàng, liều chết với hắn đến cùng. không, không phải ta hại, ta không phải hung thủ. từ hoài nguyên khóc giống nệ nào, vệ uyên cũng không nghĩ tới, thế mà còn là phương pháp này dùng tốt, quả nhiên thoại bản bên trong nhân vật phản diện còn cũng có lý. sau đó vệ uyên liền lấy ra đã sớm chuẩn bị kỹ càng huyết kế, đưa cho từ hoài nguyên. Từ thế kỷ thần niệm đảo qua khế ước nội dung thần sắc không thay đổi lặng lẽ lấy thần niệm truyền uôn huyết khế này có lỗ thủng chỉ cần đăng tiên liền có thể bài trừ Từ Hoài Nguyên lập tức nhãn tình sáng lên lại lần nữa nhìn thấy hy vọng bất quá nàng lập tức ý thức được mình không có bút vàng chỉ sợ là xấu xong việc cũng may nàng nhìn lén vệ uyên hắn tựa hồ cũng không có cảm thấy được dị thường như cũ tại trở lấy Từ Hoài Nguyên tranh thủ thời gian từ chỗ mi tâm bức ra một điểm tinh huyết lấy chỉ chấm huyết lá tham huyết khế vệ uyên thỏa mãn cất kỹ thấy được nàng thấp thỏm dáng vẻ chính là cảm thấy cởi lạnh cái kia lỗ thủng là hắn cô ý lưu lại sợ từ hải viên xem không hiểu, còn cố ý cho từ thế kỳ nhìn một chút. quả nhiên cái này một cái hai cái đều rơi vào trong hố mà không biết. cất kỹ vết thế, vệ uyên tiếp tục đem bọn hắn phân biệt dâm giữ, mình thì là ra nhà tù, liền thấy bên ngoài ngồi sùm chỉ tiểu sơn như tiên kê. hôm nay mẩu lông phá lệ sáng rõ. tiên kê run lấy trên thân lông vũ, một trận quét quang, sau đó nói, tiểu gì, đẹp mắt không? ta nói cho ngươi, hôm qua anh không biết từ từ đâu xuất hiện trùng, đại bổ, cao cấp. vệ uyên cũng là yếu kỷ, cái gì côn trùng như thế có hiệu quả? biết là từ đâu đến không? tiên kê vỗ cánh bảng. Nói, ta nào biết được, vừa mở mắt nó ngay tại bên miệng, nhìn xem liền rất ngất miệng, thế là ta liền không có khách khí, một thanh ước. Xem ra là nó bệnh trung chú định có này một hiệp. Vệ biên cũng chấp nhận, không có để ý, lại cùng tiên kê trò chuyện vài câu, tiên kê liền tự hành về ổ. Lúc này ở một chỗ u ám bí ẩn không gian trong, từng cái quỷ dị khủng bố ý thức dần dần thức tỉnh, hội tụ đến một cái càng thêm khổng lồ ý thức chung quanh. Trong bóng tối vang lên kỳ dị thanh âm, thiếu chủ từ phi thăng lên dưới, liền lại không tin tức, sợ là đã giữ nhiều lành ít. Trường 1174, thanh minh 18G thông tin kế hoạch trường 1174, thanh minh 18G thông tin kế hoạch đưa tiễn tiên kề, đuổi từ ấu nghi, lại dùng các loại thủ đoạn thu phục bắc tề từ gia ba bị ngự cảnh cộng thêm một cái đăng tiên hạng giống, chuyến này xuất hành việc vật đánh xem như xử lý đến không sai biệt lắm, nhưng còn lại một điểm kết thúc. Một cái chính là hiệu ngư cùng bảo vân tự tiện hành động, luôn luôn để vệ viên có chút canh cánh trong lòng. Nhưng là tận lực hỏi thăm, lần một lần hai vẫn được, số lần nhiều tóm lại là không tốt lắm. Vệ viên suy tư cảm giác tướng ở bên ngoài quân mệnh có thể không nhận, có lẽ là trong đó một nguyên nhân, chí ít hắn là cầm cái này đến thuyết phục mình. cái gọi là tướng ở bên ngoài, kỳ thật chính là quân tình thay đổi trong máy mắt, mà phía sau xa ngoài vẫn giảm. nếu như mọi chuyện cần xin chỉ thị báo cáo, cho dù tốt thế cục đều sẽ bị trôn bụi rơi. này thế Thanh Minh ở xa tây vực, khoảng cách Rích Châu có mấy chục vạn giảm, lại khoảng cách Bắc Cương Lữ gia tổ địa hơn 10 vạn giảm. quân đoàn hiểu ngư vị trí trôi ở khoảng cách Thanh Minh tiếp cận hai mươi vạn giảm. bắt như thế khu vực lại còn lẫn nhau phân tán, muốn thế nào quản lý liền biến thành một kiện rất đau đầu sự tình. Vệ viên đạo cơ thời liền đem Thanh Minh luyện hóa, từ đây vạn giảm non sông cố định tại Thanh Minh. Hiện nay Thanh Minh mặc dù Phương Viên vạn giảm có thừa, nhưng là Vệ viên hóa thân có thể tự nhiên tại giới vực nội phân bố hành tẩu. Thanh Minh hoạch tâm 5.000 ngàn giảm phạm vi bên trong có thể tùy ý bố trí trận pháp, cũng chư giới phồn hoa liên thông. Mà phổ thông tu sĩ thì là có thể thông qua nhập mộng tiến vào chư giới phồn hoa, ở trong đó cực khổ. Gen luyện thần thức tăng lên căn cốt hạn mức cao nhất. Không nói những cái khác, vẹn vẹn là thần thức tăng lên có thể tăng lên thiên phú tu luyện cái này một hạng cũng đủ để cho ngàn bạn tu sĩ sông pha khói lửa, không chối từ hiện tại thanh minh khắp nơi đều cần điều động chư giới phồn hoa phụ trợ, đặc biệt là một chút thiên phú dị bẩm thể tu. Đối với chư giới phồn hoa sử dụng so lấy một làm vạn còn muốn qua trường, các nàng một người liền có thể dùng xong 10 vạn đạo cơ đều dùng không hết tính lực. Nhưng là chư giới phồn hoa nội chúng sinh cũng đã có 2.000 vạn chi chúng, cộng thêm thượng mỗi đêm chí ít còn có đồng dạng số lượng thanh minh lớn nhỏ tu sĩ thậm chí là phạm nhân tiến đến tăng ca, bởi vậy tính lực một mực coi như có dư. Vệ uyên quen thuộc thời gian thực nắm giữ thanh minh nội bộ tất cả đạo tĩnh. Đối với tây tấn bắc cảnh cung lít châu loại này mấy ngày mới có một lần tin tức hồi báo tiết tấu liền rất không quen. Hắn cảm giác. Tựa hồ cần thiết bắt trước thiên ngoại thế giới, thành lập một bộ thanh minh độc hữu tức thời thông tin hệ thống. Ra ngoài năm đó ở bảo hộ tán công ty chắc tuyệt nghiên thư viện, thư tập, kinh lịch, vệ biên đối với thiên ngoại thế giới khoa ký hệ thống cũng không lạ lẫm, có thể nói cái gì đều hiểu một điểm. Muốn đại bản giới thành lập cùng loại thông tin hệ thống, thật cũng không khó như vậy, tiên nhân thần niệm động một tí bao chùm ngàn dặm, tại tiên thiên phía trên càng là có chỉ xích thiên ngai công hiệu. Nếu như có tiên nhân trên tiên thiên xung làm chuyển đầu thiết điểm, như vậy, vệ biên sơ bộ tính ra, muốn thành lập được bao chùm bản giới toàn bộ mạng lưới thông tin lạc, đại khái chỉ cần hơn 300 vị tiên nhân Vệ Uyên yên lặng từ bỏ cái này tư tưởng. Mấy canh giờ về sau, Vệ Uyên lại từ bỏ mấy trăm không thành thụ tư tưởng. Cuối cùng hắn không thể không thừa nhận, bản giới cùng trời ngoại thế giới trên lệch quá lớn. Đây không phải một mình hắn có thể nghĩ ra được, dù là đồng thời mở ra một vạn cái nhiệm vụ cũng không được. Nhưng Vệ Uyên cũng không phải là không có thành quả, chỉ ít hắn cảm thấy muốn thành lập một bộ hệ thống, trước tiên cần phải có cái danh tự. Bộ này hệ thống cần có thể bao trùm âm dương ngũ hành lục giới bát hoang từ xưa đến nay. Bởi vậy ngắt đầu bỏ đuôi, gom thành nhóm về sau, liền có hạng mục danh sương, thanh minh mười tám thông tin kế hoạch. Vệ Uyên đem danh tự đưa vào chư giới phồn hoa về sau, lập tức cảm thấy rõ ràng tính lực lưu động. Một vị nào đó đại thể lượng thể tu đã đem lực chú ý chuyển di tới, đồng thời bắt đầu cấp tốc chia tách cần, xây dựng nhiệm vụ, luận chứng các loại khả năng. Vị này thể tu vẹn vẹn dùng một canh giờ, liền cho ra mười mấy loại khả năng phương hướng, sau đó bắt đầu phân phát nhiệm vụ, tiến hành luận chứng. Tại nàng lôi kéo dưới, càng ngày càng nhiều tính lực như tới, phân tích nhiệm vụ, sau đó căn cứ hoàn thành kết quả không ngừng tạo ra nhiệm vụ mới. Cứ như vậy, Vệ Uyên kế hoạch như là một cái đẩy ra gợn sóng, bắt đầu tác động đến càng ngày càng nhiều người. Tâm đường ngày sau tương quan luận chứng đã từ đại phương hướng biến thành tính ra hàng trăm chia nhỏ lĩnh vực, hoàn thành mấy ngàn cái nhiệm vụ, lại mới tăng hơn vạn cái nhiệm vụ, hết thảy đều tại đều đâu vào đấy đẩy về phía trước tiến. lúc này vị tia thể tu giống như một tòa to lớn vòng xoáy, đã kéo theo vượt qua 10 vạn cái tu sĩ vây quanh nàng xoay tròn. nàng thì là tiếp thu trở về số liệu, tái sinh thành càng nhiều nhiệm vụ mới, lại phân phát xuống dưới. rốt cục vị này thể tu tại kéo theo mấy chục vạn tu sĩ về sau, cuối cùng đến cực hạn. nàng đem rất nhiều tương quan lĩnh vực nhiệm vụ cả hợp lại cùng nhau, sau đó từ vòng xoáy trong bung ra đến một đồng lớn. vậy bên bùn dỡ trực tiếp đứng bước vị trí, chuẩn bị chống đỡ trọng trách này. Nào biết hai con bàn tay vô hình từ tính lực chi hại trong rỗ tới, cộng đồng đem vệ uyên đảo kéo sang một bên. Vệ Uyên đang muốn giận dữ, liền gặp mới tới vị kia đã tiếp nhận núi nhỏ kia như nhiệm vụ, chầm chậm tăng lên ra, cũng biến thành một tòa vòng xoáy khổng lồ, bắt đầu không ngừng dẫn dắt càng nhiều tu sĩ gia nhập. Toàn này vòng xoáy lớn nhỏ, cơ hội cùng trước một cái giống nhau như lúc, xem xét chính là cá thể tu. Tại hai tòa vòng xoáy cùng bố trước mặt, vệ Uyên lặng lựa chọn một bộ, dù sao ai cũng sẽ không cùng thể tu phân cao cấp. Vệ Uyên cảm thấy mình dù sao cho ra toàn bộ hạng mục trọng yếu nhất bộ phận, cũng liền không cần xoắn xuýt chi tiết có phải là nhất định phải ở trong tay chính mình hoàn thành. Hắn hiện tại còn có thật nhiều sự tình muốn làm, cái này thông tin hệ thống kiến thiết, chẳng qua là tất cả mọi chuyện trong sắp xếp khá cao mà thôi. Rời đi chư giới phồn hoa, Vệ Uyên lập tức lên đường, lặng lẽ xuyên qua bí cảnh thông đạo đến Lích Châu, sau đó đi gặp kỳ Vương. Trong vương cung, trong điện ngày đêm cầm đèn, cung nhân lui tới xuyên qua, tấu trương như bay tới đi, nhưng vẫn là góc nhặt như ngọn núi một đống lúc này kỳ vương cứ việc diện có mệt mỏi nhưng như cũ tại cao cao trong tấu chương không ngừng vân đấu nhìn thấy vệ uyên hắn đầu tiên là sức sở sau đó háy nấy mà nói ngươi làm sao đột nhiên đến đến rồi trên tay của ta còn có hơn 500 phần tấu chương một nhóm không thể mời ngươi cùng một chỗ nhìn ca múa ngươi bây giờ mỗi ngày phải xử lý bao nhiêu kiện chính vụ vệ uyên thuật miệng hỏi một chút kỳ vương nói đại sự 300 đến 500 kiện không giống nhau đây đều là muốn đích thân nhìn qua việc nhỏ khả năng có mấy ngàn nhưng có không có trọng yếu như vậy có thì không phải vậy rất gấp nhưng không tự mình nhìn qua cô vẫn là có chút không yên lòng cho nên mỗi ngày đều phải xử lý 2000 kiện chính sự. Cô May gần đây trong triều đề bạt một chút người trẻ tuổi, rất là tài giỏi, thay cô chia sẻ một chút. Tôn ái Khanh chuyển nhiệm ngự sử đại phu, cũng là tương đương ra sức, một người liền đem các lao các trọng thần đấu ngược lại nó nửa, hiện tại cô muốn làm gì sự tình, cản tay lại ít đi không ít. Hiện tại thời cơ không sai biệt lắm, cô chuẩn bị ngược lại cha trước đây nhiều lần quá cử. Thử. Quốc gia một nửa tiến sĩ thế mà xuất từ cùng một quận, ba thành xuất từ cùng một huyện, thật sự là lẽ nào lại như vậy. Án này tra xong giết tới vài trăm người, lịch triều lịch đại đến nay tệ nạn kéo dài lâu ngày liên quét đến không sai biệt lắm. đến lúc đó, cô mới có thể thu được nộp thuế, mới có dư lực chỉnh đốn quân bộ, phủ cảnh an dân. vệ viên cũng là âm thầm gật đầu, kỷ quốc một mực tại hắn trong tầm mắt, kỷ vương trọng trưởng triều chính về sau, những năm này chăm lo quản lý, hiệu quả nổi bật. ban đầu cùng lý trị chiến sự bất lợi, để hắn tìm được lỡ, liên sát mang miễn, cơ hội hàng năm đều muốn làm mấy lên liên lụy hơn nghìn người đại án. lúc ấy lý trị quân thế thế như trẻ tre, người trong triều đỉnh người cảm thấy bất an bị kỷ vương cùng tôn triều ân một hơi cầm xuống mấy vị trọng thần, rốt cục tại bến chắc như thép các lao văn thần trong mở ra một lỗ hổng. quân thần lúc đầu coi là lý trị sẽ một đường đánh xuống, không nghĩ tới hắn đánh xuống năm quận sau đông nhiên án binh bất động. lúc này bọn hắn tỉnh ngộ lại, nhưng đã quá muộn, kỷ vương đã đem quân quyền một mực nắm trong tay. quá khứ mấy năm trong, lại có một trong đó quan lực lượng mới xuất hiện, hắn vốn là linh ám vệ, hành thích dò xét bách quan chức vụ. tại chiến cuộc nguy cơ thời điểm hắn được phái đến phía trước làm giảm quân. Kết quả quân địch đến công, chủ tướng không đánh mà chạy, người này không thể không xuất quân chống cự, thế mà gắt gao đứng vững Lý trị đại quân hơn tháng bấy công, là Lý trị số ít đánh bại chỉ nhất. Sau đó hắn đã xảy ra là không thể ngăn cản, lĩnh quân các nơi trinh chiến, làm Lý trị dừng bước không tiến sau hắn liền bắt đầu ở trong nước bốn phía trinh phạt phản loạn thân sĩ đại tộc. Người này tên là Vương Trực, lúc đầu thanh danh không hiện, lại tận lực đem đại bộ phận công lao đều đẩy tới tôn triều ân trên đầu, nhưng tôn triều ân đã sớm tại mật báo trung tướng người này nội tình giao ra, bởi vậy hiện tại kỷ quốc trong triều đình liền thành quan văn, sùng thần, tiến đảng ba nhà phân lập trạng thái. Võ tướng Nguyên bản suy thoái, Kỷ Vương đại lực đệ bạn một nhóm trẻ tuổi tướng lĩnh, khởi thế rõ ràng. Mắt thấy lại cho Kỷ Vương thời gian 10 năm, có lẽ hắn thật có thể sơ bộ xoay chuyển cục diện, phú cường còn sớm, nhưng ứng có thể nói tới thượng quốc thái dân an. Những tài liệu này tại vệ uyên trong đầu chợt lóe lên, hắn liền nói, không nhìn ca múa, ta tới là có kiện chuyện quan trọng. Đến, người đứng ở trong trận pháp tới. Vệ uyên bung ra mấy chục cái trận bàn, có rơi xuống đất, có đồng bền tại không, cấu thành một cái lập thể trận pháp. Kỷ Vương cũng coi là có kiến thức, trận gặp một lần cũng là trân kinh, đối bệ uyên thần sắc lại có chỗ khác biệt. Hắn đi vào trong trận, vệ uyên kích phát đại trận, mấy đạo quang hoàn tạo ra, đem kỷ vương bao ở trong đó, cùng thiên đạo ngăn cách. Hiện tại nhân quả hai cách, người đem ngày đó trên tiên thiên nhìn thấy bức tiêu kỷ quốc địa đồ, lại nhớ lại một chút. Kỷ vương không rõ ràng cho lắm, nhưng theo lời làm theo, kết quả tại dưới chân hắn thật xuất hiện một bức nhỏ nhưng đầy đủ kỷ quốc sơn xuyên bản đồ địa hình. Vệ uyên thần niệm quét qua, thế mà trực tiếp đem bản vẽ này lấy đi, mà kỷ vương trong trí nhớ thì là trở nên trống dũng, rốt cuộc không nhớ ra được có dạng này một bức tranh. Được rồi, vệ uyên thu trận pháp, thế mà hiện ra một điểm mệt mỏi. Kỷ Vương vẫn chưa hỏi nhiều, nhìn xem Vệ Yên biến mất, sau đó từ trở lại sau án thư tiếp tục xử lý chính vụ. Rời đi Kỷ Quốc vương cung, Vệ Yên trở về Lịch Châu, sau đó điều động trung quanh đại quân, lấy 10 vạn quân khí đem mình che lấp đứng lên. Hắn hành động này làm cực nhanh, thiên ngoại vừa mới có ánh mắt rủ xuống chú tới, Vệ Yên đã trốn vào đại quân quân khí bên trong. Lần này cầm tới Kỷ Vương trong trí nhớ địa đồ, lại cung năm đó lục diệu, thương nô chờ ở Kỷ Quốc các nơi bố trí từng cái so sánh sát mình, Vệ Yên liền thấy được luyện thế đại trận một điểm nguyên cơ. Mặc dù chỉ là chút gia lông, nhưng kết hợp thái sơ cũng có dấu, lại là đủ sau đó vệ uyên trở về thành mình, lại đến lữ gia tổ địa, lại đứng tại bí cảnh trước. trung binh thỉnh thoảng có quy thuật lữ thị tộc nhân đi ngang qua, đều xa xa hành lễ. sau đó đội vàng rời đi, không dám đánh nhéo vệ uyên trầm tư. có một chút người ngóng nhìn tổ sơn chi đỉnh, trong mắt ẩn có khương bỏ. bất quá chỉ cần tổ sơn bất còn, chỉ cần bí cảnh bất còn, lữ gia liền còn lại một hơi. không biết bao nhiêu năm về sau, có lẽ sẽ có thiên mệnh chi tử theo thời thế mà sinh, mở lại lữ thị đạo thống. việc này nói đến tự nhiên vô cùng xa vời, nhưng trung vi là một điểm hy vọng. Chỉ là những này Lữ thị tộc nhân tất nhiên là không biết, Vệ Uyên chính suy nghĩ lấy như thế nào dùng mới học được luyện thế lại trận, đem cả tòa tổ sơn tính cả bí cảnh đều cho luyện, luyện thành mới động thiên hạch tâm. Chương 1175, lập tức trọng yếu nhất chương 1175, lập tức trọng yếu nhất Vệ Uyên ngồi ngay ngắn bí cảnh trong, chính từng cái mảnh độc Lữ thị gia sử. Thiên nhân vẫn lạc, thiên thiên sẽ dần dần tiêu tán, còn quy thiên địa. Mà hắn cả đời luyện động thiên thì là có giá trị nhất bảo vật chi nhất, cùng đạo đồ đã song song. Lữ Trường Hạ vẫn lạc thời điểm, đại địch theo nhau mà tới. Vệ uyên căn bản không có cơ hội đi thu lấy hắn độ tiền, kết quả phần lớn bị trên trời các tiên nhân lấy đi. Từ thuốc hợp thì là đại bộ phận động tiên đều tại đánh với vệ uyên một trận trong thiêu đốt sạch sẽ, vốn là nghèo hắn, nghèo đến cũng chỉ còn lại có tiên khu, còn thiếu chân. Lữ gia tổ địa cùng lữ trưởng hà lưu lại bí cảnh, trên bản chất đều là lữ trưởng hà tâm tương thế giới một bộ phận. Hán tâm tương thế giới hiển hóa về sau, đại bộ phận dốc lên tại tiên tiên phía trên, một phần nhỏ lưu tại bảng dưới, bí cảnh thì là liên thông lượng giới cầu đối. Tổ địa cùng bí cảnh còn có chân thủ Bắc Cương địa mạch phong thủy trước trách, đem ngàn dặm chi địa trở nên ấm áp như xuân, là lữ gia mở tộc tiền tổ cùng nó sau hai đời tiền nhân tiếp sức hoàn thành. Lữ gia đời thứ nhất tiên nhân xâm nhập Liêu vực và dạng, lập xuống khối thứ nhất giới thạch, cũng đem nơi này biến thành lữ gia tổ địa. Năm đó đây cũng là một đại thịnh ưng, 500 năm sau thái Sơ cùng tổ sư mới xuất sinh. Bản sơ nơi đây chỉ có vài trăm dặm, nhưng dựa vào ấm áp như xuân khí hậu cùng ngày càng phi nhiều địa khí, lữ gia đời thứ nhất tiên nhân thế mà ở chỗ này nuôi sống 7000 bà người. Đại bộ phận người mặc dù chỉ là miễn cưỡng còn sống, nhưng là đủ nhiều số lượng làm cam đoan, liền hiện ra không ít có thiên phú tu luyện nhân tài. Lữ gia đời thứ nhất tiên nhân chính là dựa vào nơi này liên tục không ngừng địa sản xuất đà binh, đối cứng ở Bắc Liêu từng lớp từng lớp thế công, cuối cùng dần dần khuyết chương đến đất Nai một quận. Sau đó lịch đại lữ gia tiên nhân đều là đem bí cảnh dựng ở nơi này, đợi đến tỏa hóa lúc bí cảnh liền sẽ biến thành tổ sơn một bộ phận, gia tăng gia tộc nội tình. Đây là tiên giới thông hành cách làm, Thái Sơ cung chẳng qua là đem đạo này phát huy đến cực hạn. Bình thường tu tiên gia tộc mấy ngàn năm vẫn lạc bốn năm vị tiên nhân liền nhiều nhất, Thái sơ cung thì là trước trước sau sau vẫn là hơn mười vị tiên nhân, tạo nên hiện nay độc nhất vô nhị bốn núi sơn môn. Chỉ so với truyền thừa vượt qua mười vạn năm đại bảo hòa tịnh thổ hơi thua. Lật xem xong lữ gia gia sử, vệ uyên không khỏi cảm thái, phàm là có thể khai tịch một phương thế lực sơ tổ, không có chỗ nào mà không phải là đương thời nhân kiệt. Cái này lữ gia sơ tổ năm đó cũng là vị thánh nhân, chỉ tiếp truyền đến lữ trưởng hà thế hệ này, lại đi vị. Lữ gia tổ địa trải qua mấy ngàn năm nuôi dưỡng, là thích hợp nhất chính lữ gia đạo đồ. Ở chỗ này sinh hoạt người bị thiên địa ảnh hưởng, thiên phú cũng sẽ thiên hướng về thái âm nhất đạo bằng tuyết hàn sương phương hướng. Bình thường đến nói, dạng này một khối bảo địa, phương thức tốt nhất tự nhiên là dựa theo nguyên bản con đường ôn dưỡng, sau đó rời đi càng nhiều người ở chỗ này sinh hoạt. Mỗi một thời đại nơi này chỗ sinh ra thiên tài đều sẽ so địa phương khác nhiều một chút, ngàn năm xuống tới, liền sẽ tích lũy ra một cái tương đương khả quan số tự. đương thời tất cả thế gia vọng tộc đều là dạng này đi tới. Bọn hắn mỗi một thời đại đều sẽ nhiều một chút tích súc, cuối cùng dựa vào trăm ngàn năm tích lũy xuống thực lực đảo thải đối thủ của mình, trở thành đương thời danh môn. Vệ Uyên nếu là nguyện ý, nhất có hiệu suất cách làm chính là trước nạp hơn ngàn phòng cơ thiếp. Ở chỗ này một hơi sinh lên hơn mấy ngàn bạn đứa bé, sau đó đời sau chính là mười mấy vạn người, lại xuống nhất đại trăm bạn, hạ hạ đời sau ngàn bạn, cứ thế mà suy ra, mấy trăm năm về sau, Vệ gia sẽ lấy ngàn tỷ nhân khẩu chi tư ở chỗ này của khởi. Vệ Uyên lắc đầu, đem cái này không hiểu theo ý nghĩ rút bỏ. Bất quá ý nghĩ này kỳ thật là tới từ vương phật, ngược lại để Vệ Uyên có chút hiếu kỳ vương phật đạo đủ. Bảo địa người sống là kế hoạch lâu dài, chống cự Bắc Liêu thì là lập tức chi lợi, nhưng ở trong mắt Vệ Uyên, những này đều không phải trọng yếu như thế. Trải qua vô số lần nguy cơ sinh tử, Vệ Uyên đã sớm minh bạch một cái đạo lý. Lập tức trọng yếu nhất, muốn cái gì lâu dài. Thứ lâu dài nhìn, tất cả mọi người chết rồi, mà lại có nơi đây tại Lữ Gia liền đoạn không được ấy, lại thêm tây Tấn Vương thất Lữ Gia huyết mạch, Lữ Gia y nguyên sẽ kéo dài hơi tàn sụn dưới. Một nguyên nhân khác, thì là Lữ trưởng Hà chết hẳn sao? Vấn đề này một mực tại Vệ Uyên trong lòng luận quần không đi. Chỉ là Vệ Uyên biết, Tấn Quốc Vương thất trong liền có Thái tử, năm đó Ngụy Vương cùng Phúc Vương bị Lữ Trường Hà âm thầm thay thế, Vệ Uyên không biết còn không biết có bao nhiêu. Chà rõ là không thể nào năm đó Hồng diệp liền để vệ uyên hảo hảo lĩnh giáo qua một lần. con của hắn ngay tại cái kia không đến một ngàn hảo phạm nhân bên trong, nhưng vệ uyên chính là không tìm ra được. hiện tại lúc trước cái kia một ngàn người đã biến thành mấy ngàn người, vệ uyên đã sớm từ bỏ tìm kiếm ý nghĩ. cho nên lữ trưởng hà thật chết sao? vệ uyên đem lữ thị ra sử buông xuống, chung quanh mấy ngàn quyển sách đông nhiên không gió tự cháy, toàn bộ hóa thành cho tàn. hắn hơi lộ ra cười lạnh, từ khi đánh xuống lữ gia tổ địa đều đã hơn một năm, đối diện y nguyên hoàn toàn không có động tĩnh, xem ra chính là chắc chắn mình liền dừng ở đây bất quá chỉ cần đem bí cảnh cùng tổ địa cùng nhau luyện liền tương đương với triệt để đào lữ ra tay vậy bên ngược lại là muốn nhịn tôn chủ còn có thể hay không bảo trì bình thường đến lúc đó lữ trưởng hà hết thề bổ trí cũng sẽ theo gió mà đi hắn coi như trên người người nào thức tỉnh chuyển thế thân, cuối cùng cũng sẽ phát hiện không có đất mạch phong thủy tăng thêm thiên phú của hắn liền cùng bình thường tu sĩ không có gì khác biệt lại có thiên đại trí tuệ cũng tuyệt khó đăng đỉnh mà sau khi thức tỉnh nếu là không thể tu đến tới gần đam tiên cái kia đợi sau luân hồi sát xuất liền sẽ giảm xuống thức tỉnh khả năng hạ xuống sau khi thức tỉnh bổ sung thiên phú thần thông cũng sẽ suy yếu như là hai ba lần luân hồi, lữ trường hà liền sẽ triệt để tại thời gian trưởng hạ trong tiêu tán. thương nghị đã định, vệ uyên liền đi tới từ thế kỷ chờ ba vị từ giang ngự cảnh trước mặt, mỉm cười nói, ba vị, hôm nay chính là trăm năm ước hẹn ngày đầu tiên, ta đã chuẩn bị kỹ càng việc phải làm, các ngươi đi theo ta đi. một lát sau vệ uyên liền mang theo bọn hắn đi tới bí cảnh đỉnh cao nhất bên trên, nơi này đã thiết trí tốt ba cái trận nhãn. chỉ là nhìn thấy trận nhãn về sau, ba vị ngự cảnh đều là hai mặt nhìn nhau, có chút không dám tin vào hai mắt của mình. trận nhãn chung quanh tiên quang lưu truyền, hiện nhiên là cực trận pháp cao minh. Xa không phải ba người có thể bằng cái này cũng liền thôi nhưng trận nhãn thượng đứng thẳng lại là ba gian một mình tiểu nhà tù vệ bên hướng cái kia ba gian tiểu phòng một chỉ nói sau này đây chính là ba vị phòng làm việc các ngươi không cần làm khác chỉ cần không ngừng tôi động trận pháp vận chuyển là được từ thế kỷ y nguyên có chút khó có thể tin chậm nói chúng ta ba người mặc dù không bằng giới chủ hùng tài bí lược nhưng tự hỏi tại đương thời ngự cảnh trong trí ít cũng coi là trung du chết lên bước này đẩy vận trận pháp sự tình, tuy tiện tìm chút pháp tướng là đủ làm gì dùng chúng ta chúng ta đều đã ký huyết thế chỉ cần ngươi không trái với điều ước, chúng ta tự sẽ an tâm hiệu lực trăm năm. Sao không tìm chút sơ qua trọng yếu chút sự tình cùng chúng ta? Hai gã khác ngự cảnh cũng đều là gật đầu. Bọn hắn cảm thấy mình thân là cao tu, tự nhiên không thể cùng những cái kia đạo cơ lao tổ, pháp tướng lao quái nhóm đánh đồng, loại này việc tốn sức làm lấy thực tế mất mặt. Chỉ có chân thủ một phương, chống cự ngoại tộc cái này đại hoạt thích hợp bản thân. Mắt thấy ba tên ngự cảnh đều là mắt lom lom nhìn mình, vệ bên mỉm cười, nói, dưới mắt đẩy bận trợ pháp, liền lại sự hàng đầu, phải ba vị xuất thủ không thể, mà lại ba vị hơn phân nửa không đủ chỉ có thể nói miễn cưỡng để trận pháp vận chuyển lại. Từ thế kỷ đám ba người tất nhiên là không tin, nhưng lại không thể chống lại vệ uyên, đành phải ủy ủy khuất khuất địa tiến một mình phòng làm việc. Sau đó vệ uyên đem huyền thiết linh thép đúc thành song sắt cửa đóng lại, lại tại bên ngoài khóa kín. Ba người vừa mới cảm giác được nói không nên lời cốt đục, đột nhiên cực kỳ áp lực nặng nề rơi vào trên thân, tưởng hồ cả tòa tổ địa đều đè ép xuống. bọn hắn kinh hãi, lập tức toàn lực vận chuyển đạo lực, liều mạng chống cự lại cái kia giống như núi trọng áp. Áp lực này thực tế khủng bố, có chút thời gian sợ sẽ làm muốn ép thành thịt bối. Cuối cùng tại ba người hợp lực phía dưới rốt cục gánh bắt trọng áp nhưng thời thời khắc khắc đều muốn duy trì lấy trí ít hơn chín thành suất lực toàn bộ bí cảnh cũng bắt đầu có chút rung động vô cùng nhỏ bé biên độ biến lớn vệ uyên quan sát một hồi rốt cục nhẹ gật đầu quay người rời đi này tế tại chư giới phồn hoa bên trong có một tòa ẩn mật đại điện trong điện cực kỳ rộng lớn mái vòm cao hơn ngàn trượng chính giữa có một trường cao trăm trượng to lớn bàn tròn người đi ở phía trên như là con kiến bàn tròn bên cạnh trưng bày mười tấm trống ngồi lúc này vài trương trên ghế ngồi hiện hiện thân ảnh đại bộ phận cái ghế vẫn là trống không những này thân ảnh dị thường cổ quái có uy nghiêm tự nhân, có thanh lãnh tiên tử, có thượng cổ cự long, giống như bút bê một dạng tiểu nữ hải, thậm chí còn có một viên hoàng vu tinh thể. Tiểu nữ hải cái thứ nhất mở miệng nói, luyện thế đại trận đã sơ bộ hoàn thành, nhưng là vấn đề y nguyên còn có rất nhiều. Đầu tiên chỉ là trận pháp khởi động liền phi thường khó khăn, cần khổng lồ pháp lực. Chúng ta nếu là tấn thăng ngự cảnh tự nhiên không đáng kể, nhưng dưới mắt lại là có chút khó làm. Trận pháp này thời gian sớm một điểm. Thượng cổ cự long nói, không sao, giới chủ nói, hắn đã tìm tới ba khối cường lượng tin hẳn là có thể thuận lợi khởi động, cho nên chúng ta chỉ cần suy nghĩ đến tiếp sau sự tình liền có thể. Thanh Lăng Tiên Tử lạnh nhạt nói, có chút sự tình nhất định phải ngự cảnh tới làm, cũng không phải là dựa vào pháp tướng đạo cơ trồng số lượng là được. Vệ Uyên tiên kia cái gì cũng đều không hiểu, suốt ngày chỉ biết đưa yêu cầu, cũng không đi nghĩ có thể hay không hoàn thành. Tiểu Nữ Hải lấy làm kinh hãi, nói, cẩn thận một chút nói chuyện, vạn nhất. Thanh Lăng Tiên Tử hừ một tiếng, nói, sợ cái gì, nơi này hắn căn bản không biết, coi như biết, lấy hắn toán học, cũng tìm không thấy vào cửa phương pháp. Tiểu Nữ Hải lúc này mới yên tâm, khuôn mặt nhỏ ửng đỏ. Nói, ta cũng không phải sợ khác, chính là chúng ta mấy cái ở đây tụ hội thảo luận, dùng đều là tự chế hình tượng, một khi bị hắn nhìn thấy, ít nhiều có chút xấu hổ. To lớn tinh thể lúc này nói, tất cả mọi người là một dạng xấu hổ, cho nên yên tâm đi, sẽ không để cho hắn tiến đến. kia bản hoang giới sơ thám đến bây giờ hắn đều không có cảm xong, lại cho hắn 100 năm cũng vào không được. Cự Long trầm nói, đừng quên hoang hống, vạn nhất bị hắn tu thành, đối thể ngộ hoang giới sơ thám sẽ có to lớn tăng thêm. Trong đại điện nhất thời yên lặng, một lát sau hai thanh âm đồng thời vang lên, hắn qua không được thứ ba âm. Chương 1176 Luyện thế đại trận chương 1176, luyện thế đại trận theo hạch tâm trận pháp thành công khởi động, vệ uyên liền thấy hy vọng, cùng đội vàng chạy đến, Kỳ Lưu Ly, Phong Tính Vũ nhất đạo, bắt đầu ở toàn bộ Lữ Thị Tổ Sơn thêm vào bố trí trận pháp. Đại trận quy mô cực kỳ to lớn, chư giới phồn hoa tập trung hơn phân nửa tính lực, toàn lực suy tính hơn tháng, cũng mới cho ra hạch tâm đại trận trận đồ. Trong lúc đó vô số chỗ khó đều là từ Kỳ Lưu Ly mà qua, nàng thực tế giải quyết không được liền đi tìm diễn thời, như là Tiền Cơ Điện hai đời tiền tài hợp lực, mới tính hoàn thành thanh minh bản luyện thế đại trận. Cả tòa đại trận thế có trận tâm một chỗ, trung tâm 12 chỗ trận nhãn 360 chỗ, tiết điểm hơn bạn. Như thế to lớn công trình, tại toàn bộ thái sơ cung trong lịch sử đều là lần đầu. Cũng may có chư giới phồn hoa, phân phối nhiệm vụ chỉ là việc nhỏ, về nguyên lại điều đến dòng giá 2 vạn trong quân mô bản đạo cơ, chư giới phồn hoa đem nhiệm vụ phân phối đến mỗi người trên đầu, sau đó còn có thể đối bọn hắn bố trí vị trí tiến hành rời lại, bởi vậy tiến độ nhanh đến mức khó mà tin nổi. Năm này mùa hè, bèn bèn là dùng đi 4 tháng không đến, đại trận liền đã bố trí xong. Bay trận trong lúc đó, đã khởi động trận tâm một mực tại duy trì vật chuyện, cho cả tòa đại trận cung cấp hiệu chỉnh tọa độ, cùng kết nối linh khí như thế quy mô đại trận chỉ là đo lường tính toán xuống tới cơ bản nhất bộ phận về sau còn có thể không ngừng ở phía trên kèm theo mới trận cu đại trận trận tâm bình thường đến nói là cần tiên nhân chủ trì hiện tại là chính vệ uyên lại thêm từ ra ba vị ngự cảnh miễn cưỡng có thể làm cái tạm tiên sử dụng đừng nhìn vệ uyên sát phạt đã có thể chặn tiền nhưng là tại bậc này thôi động trận pháp vận chuyển đần việc tốn sức lúc, liền bại lộ hắn chỉ là cái ngự cảnh hư được bản chất đạo lực dù sao còn không có lộ sát thành tiên lực còn cần lại kéo lên từ gia ba ngự cảnh góp đủ số mới có thể thôi động trận tâm vận chuyển thập nhị trung su đều cần ngự cảnh tọa chấn, nhưng là Kỷ Lưu Ly lấy thiên tài thiết kế đem bên trong 3 cái không trọng yếu nhất trận trụ cột cải thành pháp tướng phụ hợp trận pháp, có thể từ 36 vị kim đan pháp tướng kết trận, xem như một cái ngự cảnh sơ kỳ sử dụng. 360 cái trận nhãn không có gì để nói nhiều, chính là 360 cái pháp tướng, kim đan pháp tướng cũng có thể góp đủ số, chỉ bất quá chống đỡ không được mấy canh giờ, cần ban 3 luân hồi, mỗi ban 4 canh giờ. Cuối cùng là hơn vạn tiết điểm, nhưng từ mô bản đạo cơ số năng. Dựa theo tu tiên giới truyền thống trận pháp bố trí, kỳ thật tiết điểm chỉ cần hơn ngàn là đủ. Nhưng là hơn ngàn bình thường đạo cơ thanh minh nơi nào cầm ra được. Số lượng là đủ rồi, nhưng lại không thể toàn bộ dùng để khu động đại trận. Cho nên Quỷ Lưu Ly tận khả năng phân tán tiết điểm, giảm xuống cánh cửa, để mô bản đạo cơ cũng có thể làm nhiệm, thế là liền có cái này vạn tên đạo cơ cùng ở tại trận pháp, quy mô không nói tuyệt hậu, nhưng tuyệt đối là chưa từng có. Đại trận tứ thành, vệ bên liền đi vào trận tâm. Trận tâm thiết trí tại tổ sơn chỗ sâu, dưới mấy đầu đường hầm, lại đem trung ương ngọn núi móc sạch, đào ra một cái ngàn trượng phương viên đại sảnh, bố trí ở chỗ này đại trận trận tâm. Như thế to lớn công trình nếu không phải tiên nhân xuất thủ cũng chỉ có thanh minh có thể hoàn thành. vệ bên tiến bảo trận tâm quen chân vào chỗ như là mấy ngày sau bỗng nhiên cảm giác thời cơ đã tới thế là liền đem trận tâm cùng cả tòa đại trận kết nối kích hoạt luyện thế lại trận ngàn dặm lửa ra tổ sân trong có vạn điểm tinh hỏa theo thứ tự thắp sáng sau đó 360 điểm sáng lạn quang hoa sáng lên hóa thành bộ sáng bắn thẳng đến tiên cung ngược lại là thập nhị trung su ngược lại chỉ có ngông ngóng và mang vầng sáng không hiện thập nhị trung su trừ ba khu từ pháp tướng chấn thủ tiết điểm chí ít còn cần chín vị ngự cảnh lúc này liền nhìn ra thái sơ cung nội tình. Huyền Nguyệt chân quân tự nhiên là tất đến tiếp xuống Chu nguyên cần chi đan tán nhân sử hòa lao đạo lại đều chiếm một vị trí sau đó cung trong lại tới ba vị điện chủ đây chính là bảy người còn lại hai vị thì là thôi duật cùng Bảo Vân Diên phần mình từ trong nhà gọi đến một vị trưởng lao trên đỉnh như là chiếm đủ trận vị kết quả hiểu ngư động tác trầm một nhịp từ trong gia tộc gọi đến trưởng lao đều không có chỗ trống lúc này lữ gia tổ sơn như ngân hà treo lủng lẳng quang hoa khắp nơi thương khung trói lọi vạn tầng mê nhiễm cả tòa tổ sơn đều phảng phất tiêu luốt bước hơi mạnh mẽ thiên khí mấy ngọn núi ngột đất nứt mở loé ra phỉ sắt triều tịnh phương nam chân trời bung xuống, nổi lên màu son nở mũi. trong chốc lát lữ ra tổ sơn tiên biến vật hóa, thâm hậu nội tình lộ rõ. nhưng mà đại trận vừa khải, thiên địa đột nhiên chấn động, vạn dặm tiếp vân chống rông xuất hiện, đạo đạo lôi đỉnh như là thiên hà rủ xuống, đánh phía trận tâm chỗ vệ uyên. vệ uyên hai mắt từ mở, trong con mắt đúng là một mảnh ngân bạch. hắn lập tức điều động đại trận đại lực, lại kèm theo khoảng thời gian này góp nhặt ngàn vạn người vận hóa thành nhất đạo trăm trượng phẩm chất của sáng, bắn thẳng đến thiên cung. tiếp lôi tại ánh sáng dòng lũ trung tầng tầng tiêu tán, trận quang đi ngược dòng nước, đánh vào thiên kiếp trung tâm một số kiếp vân cùng trận quang vừa chạm vào liền hóa thành hư không, chung quanh kiếp vân tự động tới bổ sung. kết quả kiếp vân phạm vi đúng là tại vụt nhỏ lại, từ vạn giảm xuống đến chín ngàn hần giảm, tám ngàn hần giảm. liên thế đại trận trận quang một kích dòng giá tiếp tục mấy chục giây mới trầm trầm thu. vệ uyên tổng cộng tiêu hao hai ngàn vạn nhân vận, trong tay lại chỉ còn hạ trăm vạn nhân vận, nhưng là không chúng kiếp vân đã không đủ ngàn hần giảm, lôi quang cũng từ nguyên bản đỏ tía hóa thành màu trắng nhạt. vệ uyên thần miệng bất qua, chính là cười lạnh. loại trình độ này thiên tiếc, so cách các tướng lúc độ kiếp đều muốn kém chút, xem ra cửa này xem như qua. Y thật vừa mới bắt đầu ngày mới kiếp uy lực cực kỳ đáng sợ, có thể so với Đăng Tiên Tiếp, lại là bị vệ viên mang theo ngàn bạn tu sĩ chi lực, dựa vào nhân vận chính diện đánh tan, đây có lẽ là bản giới tự có tiên nhân đến nay lần thứ nhất. Trong lúc nhất thời, thiên thượng thiên hạ, rất nhiều ý niệm đều đang trầm tư, quả nhiên tập chúng chi lực, có thể thắng tiên. Vệ viên lúc này chỉ muốn cười giãy ba tiếng, âm thanh chấn cựu châu cái chủng loại kia. Đăng Tiên hắn giờ phút này thân ở trong lòng núi, đại trận vừa mới đối sông song, song tiên tiếp, chính là không ổn định thời điểm, vệ biên căn bản là không có cách rời đi. Bằng không mà nói hắn làm gì cũng phải bay lên không trung, trực tiếp đứng ở kiếp vân cơn xoáy trung tâm, cho hậu nhân lưu lại một đạo đáng giá kỷ niệm thân ảnh. chính tiết đối thời khắc, vệ uyên bỗng nhiên cảm giác có chút không đúng, không trung còn lại điểm kia kiếp vân làm sao còn không tiêu tan? đây trời kiếp vân bỗng nhiên bắt đầu lượn vòng, vòng xoáy cơn xoáy tâm cấp tốc mở rộng, hiện ra một con tĩnh mịch nhãn tình. con mắt này vệ uyên là nhận ra, ngày đó hắn linh phụ sơ thành, chính là cái này thiên nhãn như thế, hạ xuống đủ loại tính nhắm vào thiên tiếp, rõ ràng có ý chí của mình. giờ phút này gặp lại thiên nhãn, vệ uyên trong lòng có chút run lên, lại là không sợ. Lúc trước hắn linh phụ sơn thành, đều ngăn lại tiên kiếp, hiện tại mình thân ở trong trận, có bao nhiêu vị thái sơ cung điện chủ trưởng bối bảo vệ, có hai đại cung chủ tại trên tiên tiên giám nhìn, lại có vạn tên đạo cơ, mấy trăm pháp tướng hợp lực, vực này đội hình, không khách khí nói, phổ thông đăng tiên kiếp đều có thể trôi qua. Nhưng là lần này cũng không có càng nhiều tiên kiếp, con kia nhãn tỉnh chỉ là lạnh lùng liếc nhìn vệ bên một cái, liền trầm trầm biến mất, lần này tiên kiếp kết thúc. Cứ như vậy kết thúc rồi. Như thế không dây dưa dài dòng, không vô hạn thăng cấp thiên kiếp, vệ bên đã hồi lâu cũng không đạt qua, đến mức trong lúc nhất thời mười phần không tính đứng. Bất kể nói thế nào, Tiên tiếp kết thúc, Luyện Thế Đại Trận bắt đầu vận chuyển bình thường, Vệ Uyên trên thân áp lực dần dần nặng nghề, cũng liền không thể không hồi tâm, bắt đầu hết sức chăm chú địa thôi động trận pháp vận chuyển. Trận pháp khế động, Vệ Uyên thần niệm theo đại trận quyết trường, dần dần đem toàn bộ tổ địa đều bao trùm, mà lúc này hắn mới phát hiện, tổ địa dưới đất bộ phận thế mà so trên mặt đất sơn mạch còn phải lớn hơn nhiều. Chương 1177, xuất ra thành ý chương 1177, xuất ra thành ý một cái tiếng cổ, sâu xa, kéo dài thanh âm không ngừng tại Vệ Uyên bên, bên tai quân quân, cốt Vệ Uyên không rảnh để ý, tiếp tục dốc lòng thôi động đại trận. Luyện thế đại trận hơn vạn đốt điểm chúng không ngừng phun ra từng cây dây tóc, chậm rãi hướng tổ địa chỗ sâu kéo dài, dần dần bệnh thành một cái lưới lớn. Theo lưới lớn kéo dài, toàn bộ tổ địa đều tại cực chấn động nhẹ, cuối cùng tụ hợp thành một thanh âm, không ngừng tại vệ uyên trong thai quênh quẩn. Nhưng là vệ uyên mắt điếc ai ngờ chậm chặt mà kiên định tôi động đại trận hướng về phía trước, trước muốn đem toàn bộ tổ địa bao khỏa, sau đó lấp thực mắt lưới, toàn diện bao trùm, lại bắt đầu một chút xíu luyện hóa. Tại chương này sao chưa thành hình lưới lớn trong, thập nhị trung su dọc theo chính là trụ cột, chậm nhãn thì là phụ thuộc vào trụ cột triển khai nhanh sông, mà tiết điểm thì là từng đầu thông hướng vùng đồng ruộng mương nước. Vệ viên thần niệm theo dây tóc không ngừng kéo dài, dưới đất bộ phận chậm chậm xâm nhập, phạm vi càng lúc càng lớn. Vệ viên lúc này mới phát hiện lữ ra chân chính nội tình, tổ sơn dưới mặt đất bộ phận so nguyên bản đoán trước còn phải lớn hơn nhiều, bên trong chí ít có bốn vị tiên nhân còn xuất lại. Dựa theo lữ gia mình trên mặt ra sử ghi chép, lữ gia trước sau có sử nhưng cha chính là ba vị tiên nhân, còn có một vị hư hư thực thực lữ gia huyết mạch, nhưng ở ngoại thành tiên tiên nhân bất quá chưa chứng thực ba vị trong danh sách tiên nhân trong liền bao quát lữ trường hà nhưng là lữ trường hà đột tử vệ uyên chi thủ cho nên dưới mặt đất tổ sơn bộ phận là không bao gồm lữ trường hà nói cách khác chống đông thêm ra hai vị tiên nhân còn xuất lại theo dây tóc dần dần kéo dài vệ bên đối tổ sơn ngộ được càng ngày càng rõ ràng sau đó phát hiện trong đó ước chừng có bảy thành là hai vị tiên nhân lưu lại hẳn là lữ ra phía trước hai đời tiên nhân còn thừa hai vị tiên nhân bên trong một cái có bộ phận đạo đồ chân ý lưu lại một cái khác thì không có vệ uyên đoán chừng là có một vị tiên nhân ở đây tàng hóa mà đổi thành một cái thì là vùi sâu vào tiên nhân nội sát, có thể là lữ gia sơ tổ chiến lợi phẩm. như là không biết trôi qua bao lâu, vệ uyên bỗng nhiên cảm ứng được một tiếng kêu gọi, mới từ thật sâu trong nhập định tỉnh lại. lúc này đại trận đã sơ bộ kết thành một cái lưới lớn, nhưng mệt mệt che lại tổ địa nửa bộ phận trên. mặc dù còn có càng nhiều dưới mặt đất bộ phận không có bao trùm, bất quá đã là sơ bộ ngăn cách lữ thị tổ địa cùng bản giới thiên đạo ở giữa liên hệ, đã không cần thời thời khắc khắc chủ trì trận pháp. thoáng như một giấc chiêm bao tỉnh lại, bay về hiện thực, vệ uyên trận cảm thấy tinh thần phá lệ thanh minh hóa bát, thần thức rõ ràng so trước kia mạnh một chút hắn lúc này kiểm tra tự thân, phát hiện mình có thể đồng thời thao tác nhiệm vụ nhiều hơn trăm cái, đạo lực thì là gia tăng gần nửa thành, lại tích xúc ngàn vạn người vận, thực lực mắt trần có thể thấy địa tăng cường. vệ uyên hơi chút suy tư liền hiểu được, chủ trì đại trận quá trình kỳ thật rất nhiều chỗ tốt, trọng yếu nhất chính là vệ uyên có thể gián tiếp thể ngộ nhiều đến năm vị tiên nhân đạo đủ, trong đó còn có chút hơi đại đạo quyền hành lưu lại. chưa trần tâm, cũng chỉ có 12 trận trụ cột mới có trực tiếp thể ngộ tiên nhân tiên đạo cơ hội. kể từ đó, thái sơ cung tham dự đại trận chư vị chân quân cũng đều hẳn là có tâm đắc, không định làm không công, để vệ uyên thoáng an tâm một chút chính là hiểu ra vị trưởng lão kia bỏ lỡ cơ hội nội thị qua tự thân vệ uyên lại cảm ứng một chút bên ngoài kêu gọi liền đứng dậy ra đập phủ. đi ra lòng núi liền cảm giác một trận hàn ý đập vào mặt thế mà đã là bắt đầu mùa đông vệ uyên nhớ kỹ đại trận vừa khải lúc vẫn là mùa hè non nửa năm thế mà liền trong lúc vô tình quá khứ đại trận sơ khải vệ uyên thần niệm phân hóa ngàn bận hóa vào chân pháp tinh tế quan sát chư vị tiên nhân đạo đổ tự sẽ trầm bê bất quá hắn sớm đã coi qua gia phó tại trong lúc này nếu là có đại sự tự nhiên sẽ có người tới tỉnh lại vệ uyên nhưng là nửa năm trôi qua. Thế mà mới lần thứ nhất có người đến tỉnh lại Vệ Uyên, là Thanh Minh không đại sự, vẫn là Thanh Minh đã không cần mình rồi. Vệ Uyên bỗng nhiên cảm giác được giữa thiên địa tràn ngập một loại mơ hồ ác ý, giống như không đúng chỗ nào, nhưng lại không nói ra được. Bất quá bây giờ Thanh Minh không có ngoại chiến, như vậy mỗi ngày tới tới lui lui chính là những sự tình kia, tại chư giới phồn hoa bên trong tập hợp suốt ngày báo, mỗi ngày một báo, những ngày này báo Vệ Uyên đều sớm thấy nhanh ngủ, nhìn mấy cái mở đầu chữ, liền biết phần cuối viết chính là cái gì. Có thể đặt ở nhật báo thượng, đặt ở quá khứ đều là thiên đại sự tình. Tỷ như nơi này phát hiện một tòa lớn hộ Bên kia mở mấy vạn mẫu điện loại hình, nhưng ở bây giờ Thanh Minh, chút chuyện này quan địa phương liền xử lý, đều không cần đến Bảo Vân Hiệu Ngư tầng kia diện báo xin phê chuẩn. Lúc này có việc phát sinh, Vệ Uyên vẫn là rất cao hứng, chứng minh đối với Thanh Minh đến nói, mình không phải cái phế. Vệ Uyên dừng lại có chút nguy hiểm ý nghĩ. Hắn gạt bỏ tạp niệm, đi ra khỏi độc phủ, đi tới mình Trạch viện phòng tiếp khách vào chỗ, nâng chén trà lên uống một ngụm, mới nói, chuyện gì nhiễu ta Thanh Tu? Đã sớm đứng ở sảnh bên trong chờ một trẻ tuổi lại mỹ mạo thái sơ cung nữ đệ tử tiến lên một bước, nói, có cao tu đến đây bái phỏng, nói là cố nhân về sau cố nhân về sau, vệ uyên hơi kinh ngạc, mình cố nhân cũng không phải ít, nhưng là mọi người niên kỷ cũng còn không lớn, lấy ở đâu có thể xuất ngoại đi lại sau? hẳn là có ai có mọi người ở bên ngoài làm xuống chuyện tốt, hoa đều lớn rồi, tu sĩ càng là càng về sau, dòng dõi càng là thưa thớt, cũng không phải không sinh ra đến, mà là không nguyện ý tìm đường sống phú phổ thông hải tử, tên cứ gọi tắt phủ à. trong lòng mặc dù kinh ngạc, nhưng ở đệ tử trước mặt đương nhiên không thể hiện lộ ra, thế là vệ uyên lạnh nhạt nói, mang vào nhìn xem. nữ đệ tử kia ứng, quay người mà đi, dáng đi dáng dấp điệu điệu. vệ uyên nhìn xem bóng lưng của nàng đông nhiên đối chập chần cái từ này có hiện thực thể ngộ muốn chân dài lại thẳng eo nhỏ mưm vẹn mới có thể lắc khởi sắc dắt đến sinh tư cái này một nhóm đệ tử tố chất quả thực không sai không biết là ai chọn cần phải khen thưởng một hai vệ uyên như có điều suy nghĩ khắp nơi tìm công thần mà không được lúc này mới nhớ tới những đệ tử này đều là tự chọn mình lúc nào làm làm sao không nhớ rõ rồi vệ uyên nghi hoặc không hiểu đồng thời trong lòng hô to gan huồng không biết người khác nhìn ánh mắt của mình có phải là đã có biến hóa lúc này sảnh trong đông nhiên nổi lên một trận nhàn nhạt thanh hương không phải hương hoa thụ hương cũng không phải đàn hương sinh hương cái này thanh hương hình như có còn hùng, nhặt đến tức điểm, nhưng lại để người xem nhẹ không được, như đêm yên tĩnh nguyệt quang, nhuận mà y ắng. Sau đó liền có một thiếu nữ chậm rãi đi vào, hướng về vệ uyên thi lễ, nói, ban buổi. Vệ uyên bỗng nhiên một trận hoảng hốt, thiếu nữ này dung mạo tám phần, tư thái tám phần, quần áo cũng là tám phần, thanh tuyến giọng nói đều là tám phần, mỗi dạng đều không phải tuyệt đỉnh, nhưng mỗi một dạng đều là vừa đúng, làm cho không người nào có thể chú ý, cũng vô pháp xem nhẹ, cuối cùng trong mắt nhìn thấy cũng chỉ có nàng chính thể. trong lúc nhất thời, vệ uyên đều không nghe thấy nàng đằng sau nói cái gì cũng may vệ viên ra mặt đủ dày lập tức bất động thanh sắc bỉm cười nói mới nghĩ đến những chuyện khác không có chú ý nghe người ra sao lai lịch này đến vì sao thiếu nữ vẫn không trả lời cửa phòng liền lặng lẽ đóng lại vệ viên lúc này mới phát hiện vừa mới nữ đệ tử kia vẫn còn nhưng nhìn thấy tám phần thiếu nữ về sau mình liền triệt để đem cái này xuất sắc nữ đệ tử cấp quên. văn bối tê nguyệt, đến từ đại bảo hoa tinh thổ chuyến này là phụng gia sư chi mệnh mà đến muốn cùng giới chủ thương lượng chút sự tình gia sư cùng giới chủ có cũ là lấy văn bối cả gan tự xưng cố nhân về sau Vệ Uyên trong lòng hiện lên tiểu hòa thượng kia thân ảnh, lúc này sầm mặt lại, nói: Đại Bảo Hoa Tịnh thổ thế mà cũng dám xuất hiện ở trước mặt ta, ta không có đánh đến tận cửa đi, có phải hay không các ngươi đều cảm thấy ta mềm yếu có thể bắt nạt? Tên Nguyệt Thần sắc không thay đổi, nói: Giới chủ luôn luôn uy danh lan xa, muốn thoát khỏi tàn bạo hai chữ đều có chút khó khăn, ai sẽ cho rằng ngài mềm yếu có thể bắt nạt? Vệ Uyên sắc mặt lúc này mới khá hơn một chút, sau đó lại cảm thấy lời này nghe hương vị không đúng lắm, không giống như là khích lệ. Hắn trầm rãi nhấp một ngụm trà, mới nói: Ngươi lão sư lần trước không có bị ta đánh chết, coi như hắn mạng lớn. Lần này hắn dự định đến thương lượng cái gì? Cầu ta bỏ qua hắn sao?" Tên Nguyệt khẽ giật mình, nói, "Lao sư đã hơn nghìn năm chưa từng đi ra Tịnh thổ, một mực tại dưới chân Linh Sơn Thanh Tu, chưa từng có cùng giới chủ gặp mặt qua, làm sao lại cùng ngài có xung đột?" Vệ Bến đưa tay một điểm, tiểu hòa thượng hình ảnh liền hiện ở giữa hai người, sau đó nói, "Cái kia người kia là ai?" Tên Nguyệt nhìn kỹ một hồi, lắc đầu nói, "Tịnh thổ tu hội pháp, tối ra không phải mười phần trọng yếu, rất nhiều Bồ Tát Phật Đà đều sẽ dùng khác biệt nhục thân trên thế gian hành động." Tịnh thổ bao la, Linh Sơn mười vạn Bồ Tát La Hán, chỉ có hình ảnh ban bối thực tế là nhận không ra. Vệ Bền trong lòng hơi động, nói: "Người lão sư là nam hay là nữ?" "Tất nhiên là vị nữ Bồ Tát." Ra sao danh hiệu, tu bao nhiêu năm, thông gì đã độ, có thần thông gì?" Vệ Bền một hơi hỏi một đống. Tên Nguyệt che miệng cười khẽ, trên dưới quanh người run run rời, nàng khẽ động, trong phòng chính là ám hương phủ động. Mực này diễn xuất, thả tại trên người người khác đã là hơi có lô mãng, nhưng lạc ở trên người nàng, cũng chỉ là để người thân cận lại sẽ sinh ra cái suy nghĩ, nàng phải chăng có chút thích ta? Ý nghĩ này đồng dạng tại Vệ Bền trong lòng hiện hiện sau đó hoàng tuấn động thiên minh điện trong tu hành thiên ma đống nhiên mở hai mắt ra duỗi tay ra liền đem cái kia suy nghĩ nắm trong tay trực tiếp xé sau đó cười lạnh mua dịu qua mắt tợ vệ uyên trong hai mắt lại là ẩn hiện trầm bê ánh mắt tại trên người tê nguyệt dạo qua một vòng nói làm sao không trả lời tê nguyệt nói ta sao có thể tiết lộ sư tôn bí mật giới chủ vẫn là không nên nghĩ những này có không có nói chính sự được chứ nói gia sư cho rằng cam châu lữ gia tiên tổ năm đó đã từng có công lớn tại nhân tộc, hiện tại hậu nhân chỉ là cùng giới chủ có lập trường chi tranh lại đã thân tử đạo tiêu lại có thiên đại tù hận cũng đều nên thủ tiêu. Giới chủ đào tiên mạch căn cơ, hữu thương thiên hòa, thực tế không ổn." Vệ Yên nhận nói, "Sau đó, tên Nguyên Ôn Nhu mạnh khí mà nói, sư tôn đương nhiên sẽ không dạy giới chủ làm việc, chỉ là muốn cùng giới chủ thương lượng, nếu như giới chủ chịu không đào lữ thị tổ sơn, cũng đem tổ sơn giao phó tỉ tổ, như vậy sư tôn nguyện ý lấy nhất bộ thái âm chân ý cùng đại đạo quyền hành làm trao đổi." Vệ Yên trong lòng đột khởi gợn sóng, quả thực chính là kinh thiên sóng lớn. Chẳng lẽ là thất lạc thời gian quyền hành? Bất quá vẻ bên mặt ngoài lại là lộ ra có phần không hài lòng, lại nhận nói, "Thái âm đại đạo bao dung rộng khắc, Ai biết trên tay các ngươi có cái gì chân ý quyền hành? Muốn cùng ta trao đổi, cầm chút thành ý ra, trước tiên đem các ngươi có chân ý cùng đại đạo quyền hành bày ra đến để ta cho lựa, sau đó lại nói đến tiếp sau. Chương 1178, thu phí hạng mục, 1. Chương 1178, thu phí hạng mục, 1. Trở tên nguyệt đã đi lâu rồi, vệ biên mới nói, thật đúng là tạc tâm bất tử. Đã như vậy, cũng liền đừng trách ta không khắc khí. Vệ biên liền tại trừ giới phồn hoa bên trong hạ lệnh, yêu cầu triệt để phân tích trước mắt đã có Phật tông lưu phái đạo đồ, cùng mỗi cái lưu phái tương ứng độ thế chủ trương. Nhiệm vụ này bố trí về phía sau vẫn chưa tại chư giới phồn hoa bên trong gây nên bao nhiêu gợn sóng, mọi người vẫn là các làm cát, qua một hồi lâu mới có một chút giải rác tu sĩ lục tục bắt đầu nhận nhiệm vụ, rất là không cho giới chủ mặt mũi. Vệ Uyên có chút bất mãn, thế là kiểm tra một chút chư giới phồn hoa tính lực ứng dụng, sau đó liền phát hiện thiết kế biến trình hệ thống truyền tin cái kia hai đoàn vòng xoáy lớn trở nên càng phát ra khủng bố, đồng thời tại riêng phần mình chung quanh đều hình thành mấy chục cái vòng xoáy nhỏ, chỉ là cái này một hồi, liền chiếm đi gần ba thành tính lực. còn lại đại đầu chính là Vệ Uyên chủ trì luyện thế đại trận, trận pháp theo để tới, không ngừng có hải lượng số liệu sinh ra muốn thời gian thực tiến hành phân tích, đồng thời không ngừng ưu hóa. dù sao tổ sơn dưới có bốn vị tiên nhân còn xuất lại, trừ giới phồn hoa đối mặt khổng lột như vậy nhiệm vụ cũng là giật gấu ba bay. sau đó chính là mấy ngày nay thường sử dụng cùng nghiên cứu, cái này một khối bao hàm vô số tiểu hạng mục cùng thường ngày ứng dụng là thanh minh hiệu suất cao vận chuyển căn cơ, cho nên một mực chiếm cứ khá nhiều tính lực. nhưng vệ uyên không nhìn quá khá, xem xét phía dưới, chợt phát hiện thường ngày trong thế mà nhiều mực hạng giải trí. vệ uyên phát hiện một chút nhiệm vụ rõ ràng mang theo giải trí tính chất, thị như giả lập đấu pháp liền rất thụ mọi người hoan nghênh. Rất nhiều thành thị còn chuyên môn thành lập đấu pháp bảng danh sách, theo chiến tích sắp xếp. Không riêng các tu sĩ dùng loại phương pháp này tỉ thí với nhau ma luyện kỹ nghệ, rất nhiều người cũng bắt đầu dùng cái này đến giải quyết tư nhân mâu thuẫn. Thì như cái nhau ầm ĩ không rõ, đánh một trận liền minh bạch. Hiện thực đánh nhau hậu quả nghiêm trọng, đến chư giới phồn hoa bên trong đánh tới tử đều vô sự. Vệ Biên ngạc nhiên phát hiện, loại này hoạt động thế mà đã chiếm được chỉnh thể tính lực gần nửa thành, mà hắn làm sáng thế tiên tôn phát hạ đi nhiệm vụ, ngay cả tính lực một phần ngàn đều không có vấn đến. Vệ Biên lúc này giận dữ, liền muốn toàn diện cấm chỉ. Nhưng hắn quen tỉnh táo lại, Không tại bạo nộ thời điểm làm quyết định, là một cái tu sĩ thiết yếu mỹ đức. Tỉnh táo lại về sau, vệ uyên tinh tế suy tư, liền đạt được bốn chữ, lấp không bằng khai thông. Vệ uyên muốn định một hơi cho hết cấm, nhưng là suy nghĩ kỹ một chút mới phát hiện, sử dụng cùng loại công năng tu sĩ thế mà đã có mười mấy bạn, hơn nữa còn đang nhanh chóng tăng trưởng. Cái này liền thuyết minh, đây là rộng rãi tầng dưới chốt tu sĩ vừa cần, không thể bỏ qua, không thể đánh ép, nhất định phải coi trọng. Nghĩ rõ ràng cái này một tiết, vệ uyên nháy mắt tâm tình liền biến tốt. Đây cũng không phải vệ uyên giác nộ cao bao nhiêu, mà là xuất hiện nhu cầu về sau, trừ chân ép còn có một cái khác đầu rộng lớn đạo đồ thu phí hiện tại các tu sĩ giải trí nhu cầu đã tại chư giới phồn hoa bên trong được đến rất tốt địa thỏa mãn đây chính là phục vụ chỉ cần đem phục vụ phân cấp lại thích hợp địa tạm một tầng người liền có thể sáng tạo ra hải lượng thu phí điểm tỷ như tất cả mọi người có thể miễn phí được đến cơ bản phục vụ tỷ như mô bản đạo cơ cấp bậc quyết đấu hóa thân dạng này mọi người sẽ không cảm giác được có thay đổi gì nhưng là trả tiền hóa thân liền có thể biến thành nhân giai đạo cơ địa giai đạo cơ thậm chí thiên giai tiên cơ thậm chí pháp tướng một cái pháp tướng đánh một cái mô bản đạo cơ không đáng kể lại là quét ngang đợi ngang. Vệ biên luôn luôn là cái có nguyên tắc người, trả tiền kim chủ nhất định phải hầu hạ tốt, đây chính là hắn nguyên tắc. Thu phí phương thức thì là có thể có rất nhiều trùng, chỉ nói tiên ngân cũng quá tụ. Dựa theo thanh minh trước mắt hình thức, hoàn toàn có thể để đạo cơ nhóm cầm làm việc lúc dài đến trả tiền, tỉ như nói, nào đó đầu bạch xà đạo cơ bao nhiêu đạo cơ thời có thể đổi. Cái này liền nhất cử giải quyết mớ bản đạo cơ cố cơ sau khi thành công, mất đi phấn đấu mục tiêu vấn đề. Vệ biên ngược lại là không nghĩ tới còn có cái ngoài ý muốn này thu hoạch, hắn theo thường lệ đưa ra tư tưởng, sau đó đem nhiệm vụ ném cho chữ giới phồn hoa mình thì là đi suy nghĩ càng thêm hiện thực vấn đề, tịnh thổ đến tuột cùng là muốn lữ ra tổ địa, vẫn là không muốn. dựa theo đại bảo hoa tịnh thổ luôn luôn nước tiểu tính, là đoạn sẽ không nguyện ý nhìn thấy vệ viên tốt, vệ viên đối này có khắc sâu nhận biết. quét sạch đầu nhóm lại thích nhất đùa bờ năm như kỳ kế, lấy tên đẹp nhân quả. cho nên mình đào móc luyện hóa lữ ra tổ địa chuyện này khẳng định là chạm đến đại bảo hoa tịnh thổ cái nào đó bộ vị, để bọn hắn hiện thân ra mặt, đến đây bàn điều kiện. một loại khả năng là hư người thực chi, chính là đại bảo hoa tịnh thổ trên thực tế là muốn cho vệ viên đào móc, sau đó cô ý đến điều kiện trao đổi. Dù làm vệ uyên thật đạo xuống đi, loại thứ hai khả năng chính là thực người hư chi. Đầu chọc nhóm dự phán vệ uyên dự phán, sau đó dụ khiến cho hắn đình chỉ đào móc. Vệ uyên lại nghĩ sâu một tầng, vẫn là phải đào, lại nghĩ sâu một tầng, chính là không đào. Như là tuần hoàn, không có tận cùng. Chư giới phồn hoa trong, tòa kia thần bí đại điện lại lần nữa mở ra, xa xăm tiếng trống xa xa truyền đến ra, truyền đến chậm chậm, chỉ có vệ bên nghe không được. Từng cái quỷ dị nhưng lại to lớn thân ảnh xuất hiện tại trong cung điện, từng cái vào chỗ. Trong đại điện còn có vài cái ghế dựa là trống không. Tiểu nữ hài là tất cả tồn tại trong thấp nhất, vẫn chưa tới trong trượng, mặt bàn đều nhanh đến nàng cái cảm, nàng đến ngồi quỳ chân trên đế, mới có thể để cho người khác nhìn thấy chính mình. Nàng mặt mày giận dữ, cái miệng anh đảo nhỏ nhắn không tiên nhẫn cong lên, cái thứ nhất nói, các ngươi nhìn thấy sao? Giới chủ thế mà dự định hướng đối chiến giải trí thu phí, cái này nhưng đều là chúng ta trước hết nhất làm ra đến, công năng đều là chúng ta từng chút từng chút làm được, dựa vào cái gì muốn thu phí? Uy Nghiêm cự nhân nói, là hồi đối, không phải thu phí. Có phân biệt sao? Một cái có chất mua giới, một cái không có mà thôi, trên bản chất là một dạng Tiểu nữ hải đặc biệt toán giận, vậy ngươi định làm gì? Ta cảm giác gia hỏa này hiện tại không có tác dụng gì, hoặc là đem hắn đá ra đi thôi. Tiểu nữ hải nói, đám người nhất thời trầm mặc. Một lát sau thanh lãnh nữ tử nói, nơi này là hắn tâm tương thế giới, ngươi chuẩn bị làm sao đem hắn từ lòng của mình tương thế giới bên trong đá ra đi? Tiểu nữ hải đã tính trước, vạch ra một mảnh nhỏ địa phương cho chính hắn chơi, sau đó xây dựng toán học biên giới, lấy hắn điểm kia toán học tiêu chuẩn, cả một đời cũng đừng nghĩ ra. Sau đó chúng ta ở đây làm mình sự tình, cái gì đều không trở ngại cũng không ảnh hưởng. Cái kia phải làm sao cùng hắn nói? cái này đơn giản hắn tại thiên ngoại thế giới học chút da lông sẽ một chút danh tử chúng ta đúng bệnh hút thuốc liền nói phiến khu vực này chúng ta làm đóng gói sau đó hắn cái kia một khối nhỏ địa bàn gọi là thiết bị đầu cuối mối nối còn lại hắn sẽ tự mình nã bổ một mực trầm mặc hoang vu tinh thể rốt cuộc nói chuyện lớn như vậy chúng ta tốt nhất đừng tự mình làm quyết định nếu không không tốt kết thuốc với bạn trương sinh lập tức liền muốn tiền đến nghe một chút nàng nói thế nào đi tiểu nữ hải đống nhiên dùng mình một cái lóc đầu đặc biệt sinh động nàng lập tức liền trung thực trương một thu phí hạng mục hai chương 1178, thu phí hàng mục, 2, thời gian qua một lát, trương sinh thân ảnh trong điện hiện hiện, chỉ là nàng vẫn như cũ nguyên hình, nhỏ bé đến như là con kiến. hoang vu tinh thể nói, ngươi trước tiên đem mình biến lớn điểm. trong cung điện đống nhiên xuất hiện đến hàng vạn ma tính kiếm khí, giống như phong bạo, nháy mắt càn quét quá lớn trong điện mỗi một cái góc, sau đó đột nhiên xuất hiện đột nhiên biến mất. trương sinh nhẹ gật đầu, thân hình nháy mắt biến lớn, so thanh lãnh nữ tử hơi cao, sau đó liền tùy ý tuyển trương châu ngồi xuống. hoang vu tinh thể lại nói, sau đó ngươi lại cho tự chọn cái hóa thân hình tượng, tùy tiện cái gì đều có thể coi như chúng ta dạng này, dạng này về sau coi như chúng ta tại chuyện nơi đây tiết lộ ra ngoài, người khác cũng không biết chúng ta mỗi người đều là ai. cái này người khác, tất nhiên là không cần nói cũng biết. trương sinh cười lạnh nói, mấy người các ngươi, ngược lại là thật biết chơi. nàng nhìn một chút mấy người hình tượng, hơi suy nghĩ một chút, sau đó hóa thành vệ viên. trong đại điện lập tức một hồi náo loạn. tiểu nữ hài nhất là thất thố, ém chút chạy tới dưới đáy bàn đi. nàng từ mặt bàn nô đầu ra, nhìn không được nói, các ngươi thiên thanh điện có thể làm cái người sao? trương sinh khẽ nhũ mẩy, nói, có hóa thân, nói chuyện lại to gan như vậy sao? đỉnh đầu nàng đông nhiên hiện hiện thanh niên đạo nhân trong tay xách một thanh thiên kiếm trương sinh chỉ một ngón tay nhất đạo tinh tế kiếm khí nháy mắt dẹt qua tiểu nữ hài đầu bay lưu lại nhất đạo nhàn nhạt vết thương mọi người đều kinh trương sinh nhạt nói các ngươi mang ta có thể mang vệ viên cũng có thể nhưng không muốn mang lên tổ sư phương này giả lập thiên địa cũng không hoàn toàn là ngoài vòng pháp luật chi điện hoang vu tinh thể lúc này vội vàng hòa giải nói nàng chỉ là lanh mồm lanh miệng mà thôi căn bản bất quá đầu vóc lại nói hai chúng ta điện tổ sư cũng không ít đánh nhau chúng ta tới trước nói chuyện chính sự đi chính là giải trí hạng mục muốn hay không thu phí Thu à, vì cái gì không thu? Có tiền không kiếm. Trương Sinh nói được nửa câu, mới phát hiện tất cả mọi người tại nhìn mình chằm chằm, sắc mặt mười phần cổ quái. Hoang Bưu tinh thể thở dài, ngươi lúc nói lời này, có thể hay không đừng đỉnh lấy vệ lên mặt. Câu nói mới vừa rồi kia, quả thực tựa như là bản thân hắn ở đây nói. Trương Sinh cái này mới phản ứng được, thêm chút suy tư, sau đó biến ảo hình tượng, liền gặp một chùm sáng từ thượng mà rơi, chiếu vào trâu ngồi của nàng bên trên. Đám người phản ứng một hồi, mới hiểu được Trương Sinh hóa thân chính là cái kia chùm sáng. Đám người vốn là còn chút không hiểu. Nhưng lập tức Trương Sinh ngay tại quang trung tăng thêm ghi chú cùng thuyết Minh, Thiên Địa sơ khai đạo thứ nhất ánh sáng. Đại điện yên lặng một lát sau, cuối cùng khôi phục bình thường. Có Trương Sinh gia nhập, đám người liền thiếu đi chút chơi bùa, nhiều chút nghiêm túc. Vốn là thảo luận chư giới phồn hoa nội trò chơi thu phí công việc, nhưng rất nhanh Trương Sinh liền định gia nhạc dạo, thu phí bắt buộc phải làm, chỉ bất quá muốn bộ tầng miên phí áo ngoài. Sau đó liền tiến vào đến chân chính chuyện quan trọng bên trên, đó chính là luyện thế đại trận tiên tiết. Thảo luận hồi lâu, rất nhiều vấn đề đều giải quyết dễ dàng bề sau, đám người tan đi, đại điện trầm dãy quan bế, sau đó biến mất. Phản vật cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Thanh Minh nơi nào đó trong mật thất, vương Hổ chậm rãi mở mắt, hoạt động một chút đã gần 3 trượng thân thể khổng lồ. Đợi tại Thanh Minh những năm này, vương hổ thân hình cấp tốc bành trướng, nhìn qua đã cùng sơn dân đám cự nhân không sai biệt lắm. Hắn quay đầu nhìn lại, liền gặp trên vai nhiều đạo tinh tế vết thương, cơ hồ không nhìn thấy khép lại dấu hiệu. Từ hư chẳng thực, kiếm đạo của nàng đã đến trình độ này sao? Vương Hổ trong mắt có vẻ hoảng sợ. Vệ Yên đã tại đại bảo hoa tịnh thủ vấn đề thượng quân thật lâu, từng tầng từng tầng nghĩ sâu, lại từng tầm từng tầng lui về đến, nhưng mà từ đầu đến cuối không có kết quả hắn ý đồ dùng toán học công cụ đến giải quyết một vấn đề này, đồng thời có sơ bộ mạch suy nghĩ, thế là điều mà tính lực, bày ra mấy ngàn cái quan cầu, tràn đầy phấn khởi địa bắt đầu làm việc. mấy canh giờ trôi qua, sơ bộ mạch suy nghĩ vẫn là sơ bộ mạch suy nghĩ. vệ biên hoạt động một chút thân thể, sau đó đã cảm thấy eo vẫn còn có chút chua, hoang hống đệ tam âm không tiến ngược lại thụ lùi, trông cậy vào hoang hống đến lôi kéo hoang giới sơ thám học tập tiến độ, là có chút không quá thực tế. bất quá hắn có khác biện pháp, tâm niệm vừa động, nhân vật giống như tuyết rơi hòa tan, trong nháy mắt trăm vạn biến mất. vệ biên suy nghĩ lập tức trở nên phá lệ thanh tĩnh, xác định ba chuyện. Đầu tiên, Tịnh Tổ không nguyện ý nhìn thấy, chính là Vệ Uyên còn sống. Càng không nguyện ý nhìn thấy, là hắn còn sống được rất tốt. Nhất không muốn nhìn thấy, chính là sống được càng ngày càng tốt. Địch nhân không muốn nhìn thấy, chính là Vệ Uyên phấn đấu phương hướng. Lấy cái này ba đầu tiêu chuẩn đến đánh giá, hiện nhiên Vệ Uyên luyện hóa lư ra tổ địa, không dùng được làm động thiên cũng tốt, dùng tại địa phương khác cũng được, đều sẽ cực lớn tăng cường thực lực bản thân, đây chính là Tịnh Tổ không nguyện ý nhất nhìn thấy. Cho nên giờ phút này hẳn là lấy bất biến ứng mà biến, quản những cái kia đầu chọc nhóm nói cái gì, Vệ Uyên đều dự định mắt điếc tai ngơ, một mực lui mình đương nhiên nếu là bọn hắn cho đến thực tế quá nhiều, vệ viên cũng không phải là không thể được thương lượng. suy nghĩ đã định, sau đó liền có một việc bày ở vệ viên trước mắt. thái sơ cung mấy vị kia không có chức trách mang theo chân quân cũng liền thôi, ba vị điện chủ đã đợi nửa năm, cần trở về sân môn. tạm thời đến xem, thay thế nhân tuyển vấn đề cũng không lớn. luyện thế đại trận chỗ tốt tất cả mọi người đã rõ ràng, chỉ là bảo gia thôi ra cùng triệu lý liền có bó lớn ngự cảnh muốn theo vào, hiểu ra vị trưởng lão kia rứt khoát đã chuyển đến thanh minh, liền đợi đến vị nào ngự cảnh phái vị, thậm chí có ngự cảnh trưởng lão đưa ra hẳn là đem thập nhị trung su trong ba cái kia từ kim đan pháp tướng chấn thủ vị trí cho sửa lại đổi thành từ chân chính ngự cảnh tu sĩ chấn thủ như là có thể thêm ra bà trông ngồi chỉ là vệ uyên ra ngoài lâu dài cân nhắc cảm thấy rất cần thiết rèn luyện kim đan pháp tướng mới không có đáp ứng luyện thế đại trận còn muốn tiếp tục thật lâu thái sơ cung điện chủ chân quân nhóm sớm tối muốn trở về thế ra các trưởng lão cũng là muốn trở về lâu dài cân nhắc vẫn là đến có chính thanh minh người trên đỉnh vệ uyên lúc này định ra một phần to lớn kế hoạch đặt tên là thanh minh kiệt xuất tu tiên thiên tài kế hoạch Cái này một kế hoạch nội dung, chính là mặt hướng cả nhân tộc chiêu mộ tu sĩ, cho cực cao đãi ngộ cùng đặc thù danh hiệu, sơ bộ kế hoạch là chiêu mộ 10 vị ngự cảnh, 500 tên pháp tướng cùng 1 vạn tên đạo cơ. Lấy pháp tướng làm thí dụ, bình thường thế gia pháp tướng hàng năm có thể được chiêu một viên tăng lên pháp tướng kỳ tu vi hạ hoa đan, mà tại vệ lên trong kế hoạch, cho nên chúng tuyển pháp tướng mỗi tháng đều có thể lĩnh một viên hạ hoa đan. Phương diện khác đánh ngộ, cũng đều là thế gia pháp tướng ba lần đến gấp 10 không giống nhau. Ngự cảnh cũng là như thế, đạo cơ chênh lệch nhỏ hơn nhiều, nhưng lệ ngân cũng so thế gia cao hơn năm thành. Phần kế hoạch này một khi rời ra Thế tất sẽ tại cừu quốc cùng các đại thế gia, tông môn ở giữa gây nên sóng to gió lớn, đây là trần chuỗi điểm nệm đan dược nền tiên môn các người. Mà tứ đại tiên tông bên trong, người rảnh rỗi nhiều nhất chính là đại bảo hoa Tịnh thổ. Tịnh thổ luôn luôn là dựa vào tín ngưỡng lưu người, cho nên Vệ Biên muốn nhìn một chút, bên trong vùng Tịnh thổ những cái kia trung hạ tầng đầu trống nhóm, có thể hay không dùng tín ngưỡng ngăn cản được tiên ân. Chương 1179, chúng chính doanh triều chương 1179, chúng chính doanh triều đẩy ra kiệt xuất tu sĩ kế hoạch, Vệ Biên tự có sâu xa cân nhắc. Ngự cảnh phân lớn trấn thủ một phương, đều có gia tộc cự phách hóa lại tùy tiện không thể động đậy, cho nên đại bộ phận sơ kỳ đều sẽ lựa chọn quan sát. Nhưng là pháp tướng nhóm liền muốn dễ dàng xê dịch phải thêm, rất nhiều pháp tướng không chỉ lưu lãng tư xứ, thậm chí còn có bảo dưỡng làm cước. Ngoài ra một chút tại đại gia tộc trong nửa lên không được, tiến tới không cửa pháp tướng, cũng sẽ dễ dàng bị thanh minh mệnh hoặc. Đối với cao tu đến nói, tiên ngân kém xa linh đan có sức thuyết phục, cho nên vệ liên xuất ra chính là tất cả pháp tướng đều có thể nghe hiểu được hạ hoa đan. Đan này chính là năm đó tam tiên sáng tạo, hiệu quả bá đạo hơn ba năm quá khứ. Cái khác tông môn tại pháp tướng tu vi đan lĩnh vực này, y nguyên ở vào đuổi theo thái sơ cung trạng thái. Lúc trước vệ viên dùng có thể an thị cho thiên hạ phạm nhân lập cái quý củ, hôm nay vệ viên chuẩn bị dùng linh đan lại cho thiên hạ pháp tướng nhóm đánh cái dạng, để bọn hắn biết mình đến tột cùng giá trị bao nhiêu. Có lẽ thiên hạ 100 cái pháp tướng trong sẽ chỉ có một cái chuyển ném thành mình, nhưng còn lại cái kia 99 cái chắc chắn sẽ hướng gia tộc yêu cầu càng nhiều. Nếu như không cho hoặc là cấp không nổi, lòng người cũng liền tán. Đại bảo hoa tịnh thổ luôn luôn tu sĩ nhiều nhất, đồng thời thiền tu có chỗ tốt, chính là thanh tâm quả dùng, thường ngày tu cầu không cao hiện tại vệ uyên chuẩn bị đem nhu cầu của bọn hắn một lần nữa kích phát ra đến, liền nhìn tịnh thổ có theo hay không. Vệ phần thanh minh bởi vậy sinh ra to lớn tiêu hao, vệ bên hoàn toàn giao nổi. mới được hai cái tiên nhân lộ sát về sau, thanh minh lại mới tăng mấy chục vạn mẫu linh điển, đều có thể đem ra chủ linh mệ tiên được, hoàn toàn có thể chèo chống mới tăng mấy trăm pháp tướng nhu cầu, mà còn có đại lượng có dư. Ván này vệ bên đánh chính là minh bài, hắn cẩn thận suy nghĩ qua, coi như mình đứng ở đối diện, cũng căn bản không có cái gì biện pháp ứng đối. Làm được thông chính là chỉ có hai con đường, một là dựa vào tín ngưỡng, nhưng lớn nhất tín ngưỡng không phải liền là để phạm nhân trôi qua càng tốt hơn, để tu sĩ có thể tại đạo đố trong tiến thêm một bước. Cho nên nơi này tín ngưỡng, chỉ có thể là tà giáo hoặc là ngu muội tẩy não. Thứ hai con đường chính là phong tỏa, chính là căn bản không để cho mình người biết có chuyện này. Không biết, tự nhiên liền sẽ không lòng người lưu động. Nhưng đến pháp tướng cái này một cấp bậc, tại bất kỳ thế lực nào thậm chí cữu quốc trong đều là trung thượng tầng nhân vật. Thế ra có thể đảm nhiệm trưởng lão. Cửu quốc trong có thể đảm nhiệm tứ phẩm quan ngũ phẩm viên, bất kỳ cái gì thượng vị giả đều không thể hoàn toàn phong tỏa tầng này cấp nhân vật. Sau đó Vệ Uyên bút lớn bung lên một cái, một hơi nhóm mười vạn lượng tiên ngân cho Thanh Minh khai phát tự. Hiện tại Thanh Minh khai phát tự càng ngày càng cao hiệu, số tiền kia có thể trong thời gian ngắn nhất để đại thang trên dưới, tiên tông trong ngoài mỗi một góc, mỗi cái huyện hương đều biết ra chuyện như vậy, Thanh Minh lấy gấp 10 giá cả quảng nạp thiên hạ hiện tại. Vệ Uyên cho kế hoạch lưu lại rất nhiều có dư, dù là chỉ đưa tới 1 phần 3 người, cũng hoàn toàn có thể đảm nhiệm đại trận thay thế nhu cầu. Nguyên Nguyệt chân quân cũng không cần không oán không hối địa đẩy xuống đi xử lý xong đại sự này hẳn là có thể tại trong khoảng thời gian khá dài tiếp tục không ngừng cho đại bảo hoàng lụn lạc. Sau đó vệ uyên liền thuận tay mở ra tây tấn triều chính. Tấn vương đã từng thiết lập qua mấy cái bí vệ danh mục phong phú, nhưng nội dung đều không khác mấy. Nói chung liền đều là đồ vật nhà máy cái kia một đám sự tình. Từ khi vệ uyên thụ phong ngụy vương về sau, mấy chỗ bí vệ liền rất là thức thời đem tất cả tấu đều gửi bản sao cho vệ uyên một phần. Làm vệ uyên càng quét tấn địa, lại đánh cho lữ gia liên tục bại lũi lúc. Tất cả bí vệ liền ăn ý đem tấu trước hiện cho vệ uyên, sau đó mấy ngày nữa lại chép một phần hiện cho tấn vương đối với loại này cỏ đầu tường hành vi vệ uyên cảm thấy còn dùng rất tốt bí vệ trình lên bí gây nội dung đều không khác mấy đều là hôm nay cái kia mấy quan tập hợp lại cùng nhau uống cái tiểu hôm qua cái nào quan yêu thích đột nhiên phát sinh chuyển biến chờ một chút bí gây nhìn nhiều vệ uyên liền phát hiện một sự kiện tây tấn quan viên bên trong yêu thích hoa chim cá sâu gần đây rõ ràng tăng nhiều cứ thế điều giá trứng gấp mấy lần trùng giá càng là trực tiếp thêm số 0. sau đó vệ uyên phát hiện năm đó một vị người quen biết cựu lý duy thánh cũng gia nhập dưỡng điều đấu trùng hàng ngũ vệ uyên trong lấn tượng lý duy thánh tu hành thiên phú còn có thể làm quan càng là lành nghề. hắn lại xem xét bí gãy, quả nhiên, hiện tại Lý Duy Thánh đã leo đến chính nhị phẩm cao vị, cùng lục bộ thượng thư cùng cấp. Lúc đầu nên là thanh vân đắc trí thời điểm, làm sao lại về nhà dưỡng điểu? Nghi vấn cả đời, vệ uyên thần thức liền mở ra tất cả tài liệu tương quan, thời gian một chén trà công phu liền hiểu rõ ngọn nguồn. Nguyên lai like hiện nay Tây Tấn quản lý chi địa, trên thực tế cũng chỉ còn lại có Vương đô chung quanh 6 quận, còn lại chính là bản đại bộ phận giữ tại vệ uyên về sau, một phần nhỏ là Bắc Cương chi khu cùng Ninh Tây lứa ra. Hứa ra thì là chủ động có bảo, đem thanh minh giới vượt huyết trương đến địa bàn tất cả đều nhường lại tổng cộng nhường ra tứ quận hứa gia làm ra còn không chỉ như vậy từ hứa lan san ra mặt tại nam bộ chỉ để lại một chút binh lực lại đủ trị ăn ngay cả phòng ngự đều không đủ sau đó đem tất cả tư quân chủ lực thậm chí đem đại hộ nhân gia gia đình hộ viện đều rút đi không ít như là thu thập mấy chục bạn kế tốt toàn bộ trưng tập đến bắc cương cùng liêu nhân tác chiến hứa gia tư thái hết sức rõ ràng chính là nam bộ địa không muốn vứt bỏ ta lại đi từ dị tộc trong tay bọn kể từ đó ngược lại đến viên vệ uyên không có ý tứ đành phải phát một nhóm quân dưới lương hảo giúp đỡ hứa gia đi chinh phạt dị tộc Cái này tư thái vẫn là phải phải có. Cho nên nguyên bản muốn quản lý hai châu chi địa, tổng cộng mấy chục quận Tây tấn quan lại nhóm, đột nhiên phát hiện hiện tại công việc trên tay vẫn chưa tới quá khứ một thành, tự nhiên cả đám đều dành đến nước cả trứng. Nhưng là các quan văn dám cùng tấn vương đối nịch, thế nhưng là không ai dám cùng vị vương đối nịch. Dù sao vết xe đổ tại cái kia bày biện, cái này một vị không riêng thật sẽ giết người, mà lại dùng vẫn là từ ném ao phân loại thủ pháp này. Đồng thời tử đều không được sống yên ổn, còn muốn bị ghi vào thoại bản bên trong, không biết muốn lưu truyền bao nhiêu năm cho nên bao quát lý duy thánh ở bên trong, một đám tây tấn quan viên đều vô sự có thể làm. Nhưng tây tấn quốc khố là trước nay chưa từng có đây đã. Vệ uyên mỗi quý nộp lên thuế tiền bạc lương nhiều đến để tấn vương có khi đều hài nghi ánh mắt của mình. Quốc khố phong phú, tự nhiên các lộ quan viên động lộc liền càng nhiều. Thế là bọn hắn trên danh nghĩa thu nhập gia tăng không ít. Mặc dù tổng thu nhập y nguyên trên diện rộng hạ xuống, nhưng bao nhiêu an ủi một chút đám quan chức trái tim. Vệ uyên đối với lý duy thánh ấn tượng vẫn là tương đối không sai. Sau đó nhớ kỹ còn có một cái gọi là nhà của trần bá băng, năm đó đã từng làm cho vệ uyên rất là chật vật. Cung Trần Đáo cản dưỡng Đô Đốc Tựa hồ gọi Nhạc Tấn Sơn, hành quân đánh trận rất có một tay. Năm đó nếu không phải vệ viên tạo ra hỏa thường, lại nắm dự hứa gia thiếu niên, còn không có khả năng như vậy mà đơn giản địa liền đánh bại hắn Bắc Cương tiết kỵ. Vệ viên hứng thú, tiếp tục lục soát một chút tư liệu, sau đó phát hiện Trần Đáo hiện tại là cái tứ phẩm nhạc quan, tốt đẹp niên kỷ liền đã hơn phân nửa thời gian ở nhà dưỡng lao. Sau đó Nhạc Tấn Sơn như cũ tại Bắc Cương mang mình, nhưng chức quan xuống đến tạm thảo tướng quân, chỉ so với phó tướng tốt hơn một chút một chút xíu. Hai vị này xem xét, chính là bị mình cho liên lụy. Nhưng là Bắc Cương mỗi ngày muốn cùng Liêu tộc đã sinh đã tử, cho nên Nhạc Tấn Sơn trên danh nghĩa chỉ là cái tạm hào tướng quân, nhưng mang binh mã có mười lăm bọn nhiều, rất nhiều hắn trên danh nghĩa cấp trên ngược lại đối với hắn nói gì nghe nấy, biến thành trên thực tế thuộc hạ. Vệ Uyên năm đó liền biết Nhạc Tấn Sơn là có thực học, hiện tại nhìn y nguyên như thế. Vệ Uyên suy tư một chút, cảm thấy để cho những quan viên này không có việc gì, thực tế là có chút nhân tài không được trọng dụng. Tây Tấn vương đô, tuyết lớn đầy trời. Lúc này buổi chiều mới vừa vặn hơn phân nữa, Lý Duy Thánh liền rời đi nha môn, quay lại gia trang. Trong nhà mới đến hai con kim cương đại anh vũ chính là linh cẩm mỗi cái trường bốn thước, quả thực hoa lệ bi mãnh. Hai gia hỏa này ăn thịt, Lý Duy Thánh rất lo lắng bọn người hầu tay chân vụ vẻ bị hai con vẹn cho ăn. Tả Hưu nha môn vô sự đều nhanh giành đến bốt khói, hôm nay hắn về nhà coi như mượn. Ngày xưa dùng qua cơm trưa, thiêm thiếp một lát, liền có thể hồi phục nửa điều. Tiến cửa phủ, Lý Duy Thánh liền thẳng đến điều thủ viên. Tiến viên môn liền thấy hai con ở trong viện đi tản bộ lưỡi vẹn. Lý Duy Thánh vừa mới trong lòng vui mừng, đột nhiên nhìn thấy vẹn bên cạnh còn có một thân ảnh. Đạo thân ảnh này hắn trước kia gặp qua mấy lần, lúc này đột nhiên gặp lại, lập tức cảm thấy hai chân như nôn, nôn, nôn ra. Từng tầng từng tầng địa ra lấy mồ hôi lạnh, trong nháy mắt miên bảo đều ướt đẫm. Lý Duy Thánh cuối cùng ở quan trường chìm đắm nhiều năm, cái phản ứng về sau, cũng mặc kệ thân ảnh kia là không phải mình suy nghĩ người kia, lập tức xông về phía trước trước quỳ xuống, nói: "Hạ quan khấu kiến Ngụy Vương." Ngụy Vương bính tỏ, cùng trời đồng đế. Thân ảnh kia xoay người lại, chính là Vệ Uyên. Vệ Uyên mỉm cười, nói: "Hồi lâu không thấy, Lý đại nhân vẫn là như vậy nhạy cảm, xem ra là muốn có sợ tác vị à. Lý Duy Thánh mồ hôi lạnh lập tức liền hạ đến, vội nói: "Sao dám?" Hạ quan luôn luôn đối Ngụy Vương, đối Thánh Vương trung thành cái cành việc không hai lòng, vệ uyên từ chối cho ý kiến, nói, cái kia lý đại nhân có hay không nghĩ tới, thay cái quốc gia làm con đầu, tây tấn đất này quá nhỏ, nhân tài không được trọng dụng. lý duy thánh sắc mặt trắng bệnh, cái chán đều thấy mồ hôi, nói, hạ quan không biết phạm gì sai, phải gặp lưu vong. năm đó hạ quan tự hỏi đối với ngài còn có chút tác dụng, những năm gần đây cũng một mực an phận thủ thường, không có mảy may vượt qua. vệ uyên trầm mặc một chút, thấy dọa đến không sai bị lắm, mới nói, lý đại nhân nhân tài như vậy, làm sao có thể lưu vong? a, ngược lại là cùng lưu vong có mấy phần cùng loại, ta chuẩn bị viết một lá thư. Tiếng cử ngươi đến đông tấn xuất sĩ, ngươi xem coi thế nào. Lý duy thánh liền nói ngay, ngụy vương có mệnh, làm sao dám không tuân lời. chính là không biết ta lần này đi đông tấn, cần làm chuyện gì. chuyện cần làm ngược lại là thật nhiều. ta từng cái cùng ngươi nói tỉ mỉ. vệ uyên liền cùng lý duy thánh đi vào thư phòng, tinh tế đàm, mai cho đến đèn hoa mới lên, vệ uyên mới rời khỏi. lý duy thánh màn đêm buông xuống liền bắt đầu thu thập hành trang. ngày thứ hai tảo triều lúc hướng tấn vương từ quan, lúc này lệnh quần thần chấn động. tấn vương lại là không có hỏi nhiều, trực tiếp nhóm lý duy thánh cáo lao hồi giường, còn cho một số lớn dưỡng lao bạc việc này khắp nơi lộ ra quỷ dị, nhưng từ khi ngụy vương xuất hiện tại tây Tấn đến nay, chuyện quỷ dị còn thiếu rồi. mấy năm trước còn không có qua bắt cóc tả tướng tôn nữ chạy trốn tới kỷ quốc sự tình. rất nhiều quan viên nghĩ đến đây sự tình, liền nhớ lại nghe nói tả tướng tôn nữ tại kỷ quốc lẫn vào phong sinh thủy khởi. chỉ là tả tướng sớm đã bị bãi quan, lại thẳng xuống đến tiểu phẩm, từ hồi hương hạ dưỡng lao đi. lý duy thánh được thánh chỉ, ngày kế tiếp đã lên đường tiến về đông tấn, nửa tháng thời gian đến đông tấn bôn đô. đông tấn tấn hiên vương nghe nói lý duy thánh đến, mừng rỡ, tự mình đến dịch chạm nên đón. lý duy thánh tất nhiên là cảm động đến rơi nước mắt bì hoài không dậy, quân thần hai người diễn đủ hạn hắn đã lâu gặp cam lộ tiết mục, hiền vương trực tiếp ban thưởng tòa đại trại viện, lúc này mới ngồi cùng, chỉ chờ lý duy thánh ngày thứ hai vào chiều, đương triều tiến hiến trị quốc phương lược. sáng sớm ngày thứ hai, bách quan về tụ, lý duy thánh tại vạn chúng nhìn trường trường trung thượng điện, khí vũ hiên ngang, bách quan gặp một lần, đều là say mê, ám đạo gia hỏa này mặc dù không có danh tiếng gì, nhưng cái này bề ngoài sát thực coi như không tệ, trưởng một trương tiên cổ năng thần mặt. đại lễ về sau, lý duy thánh háng dọn một cái, liền nói ra mình trị quốc vương lược hải tâm, chúng chính đương triều. chương một Ai cản ai tử chương 1180, ai cản ai tử Lý Duy Thánh kỳ thật tại văn đàn Thanh Lưu trong có chút danh tiếng, cũng là bởi vì đầu tiên đưa ra chúng chính doanh triều cái này một khái niệm. Năm đó đầu tiên là tôn triều ân nhân kế, mượn Lý Duy Thánh miệng viên dương đến trên triều đình, thành công giảm xuống Tây tấn hiệu suất làm việc, chen ép Nhạc tấn sơn trở nhất phái vũ vân, cho vệ uyên tranh thủ một điểm thở dốc thời gian. đã cách nhiều năm, Lý Duy Thánh lần nữa đưa ra chúng chính doanh triều, đã không phải là năm đó như thế đơn sơ, mà là có lưu loát hơn mười bạn chữ tác, lại có thể tự bảo chữa. Đâu tấn trên triều đình cũng vân làm ba phái một là dòng họ hơn quý, hai là võ tướng cùng địa phương hào cường, tam tài là quan văn thanh lưu. Đông tấn các quan văn đứng trước gáp lực thật lớn, nhưng tự thân cũng là năm bẻ bảy mảng. thừa tướng vương hạc xem như tuổi trẻ tài cao, đồng thời tóm chặt lấy thanh minh phạm bên cạnh thời cơ, đưa ra lượng đồng tấn chi vật lực kết thanh minh chi niềm vui chủ trương. lời này mới ra, vương hạc tự nhiên bị cả triệu võ tướng dòng họ mắng cái cầu hết lâm đầu. nhưng mắng vương hạc, dù sao cũng phải ra trận đi ngăn cản vệ viên a. nếu không vương hạc liền sẽ không ngừng địa âm dương, đại tướng quân mắng ta mắng như thế khởi kình, sao không nhìn thấy tiền tuyến chống cự một hai? chớ không phải sợ chết rất nhiều võ tướng chịu không nội kích, liền đi phía tây, sau đó phần lớn có đi không về. dạng này vừa đi vừa về mấy lần, trên triều đình vương hạc đối thủ một mất một còn liền thiếu đi một nửa. hắn nhắc lại tiền cống hàng năm xí cùng, liền không người lên tiếng. Lý duy thánh đến đông tấn lúc, vương hạc đã đem trên triều đình kẻ thù chính trị thanh lý không ít, quan văn thanh thế phóng đại, võ tướng nhóm không ngóc đầu lên được. Lý duy thánh cũng coi là đuổi kịp cái thời điểm tốt. Lý duy thánh nói xong chủ trương về sau, liền đưa ra muôn chúng chính doanh triều, liền cần từ bọn tệ nạn kéo dài lâu ngày. lời này vừa nói ra, lập tức liền có một vị lao tướng không vui lòng. Sát Tiếm nói, Lý đại nhân chẳng lẽ coi là ta đại tấn quá khứ thi chính đều là tệ nạn kéo dài lâu ngày. Lý Duy Thánh cất cao giọng nói, địa phương khác khó mà nói, nhưng trong quân tệ nạn kéo dài lâu này đã đến không thể sửa đổi tình trạng. Thiên hạ chi quân há có bách chiến bách bại đạo lý? Cái kia lao tướng quân tức giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt, cả giận nói, ta đại tấn quân dung cường thịnh, nào có bách chiến bách bại. Lý Duy Thánh không khách khí chút nào nói, đối mặt thanh minh, nhưng có một thắng, đương nhiên là có thắng lợi, lại là lại thắng. Lý Duy Thánh không hề buông lỏng, cái kia một trận ở nơi nào đánh, lúc nào, lĩnh quân chính là ai? Lão tướng quân ngạc nhiên, nửa ngày đáp không được. Tại cho triều đình trong chiến báo, tự nhiên là có không ít thắng lợi, tỉ như nói thu phục mấy chục tòa biên thành. Chỉ bất quá trong chiến báo không nói, thu hồi lại đều là thành không mà thôi. Loại này cảnh thái bình giả tạo thắng lợi, tự nhiên khó mà cân nhắc được, càng không thể truy vấn vào muốn. Mắt thấy Lý Duy Thánh hoàn toàn không nghĩ giảng quy củ quân trưởng, cái kia lão tướng quân cười lạnh một tiếng, nói: "Tốt, Lý đại nhân nói có tệ nạn kéo dài lâu ngày chính là có tệ nạn kéo dài lâu ngày đi. Ta nhìn ngươi dự định làm sao đổi?" Dứt lời hắn liền lui về ban liệt, không nói thêm gì nữa. Lý Duy Thánh nhìn quanh triều đình, lên tiếng nói: Ta Đại Tấn lập tức quân chế chính là địa dắt chế, lấy thổ địa làm cơ sở bắt lính tham quân, Cái này liền khiến cho địa phương gia tộc quyền thế, bởi vì ủng đất rộng động, thường thường có thể trực tiếp lôi ra một chi mấy ngàn thậm chí hơn vạn người bộ đội. Sau đó cả chi tập kết một doanh, lại từ nhà mình tộc nhân đảm nhiệm tướng tá sĩ quan. Có chiến sự lúc, điều binh cũng phải là một doanh một doanh địa điều động, không được chia cách. Thân ngược lại là muốn hỏi một câu, những này doanh đình đến tận cùng là đại vương quân đội vẫn là địa phương đại tộc tư quân. Cái này hỏi một chút, nhất thời triều chính đi mắng. Liền ngay cả rất nhiều quan văn đều là ngạc nhiên, không nghĩ tới Lý Duy Thánh thứ nhất pháo liền mở mạnh như vậy. Hai mặt nhìn nhau, nhìn xem Lý Duy Thánh, lại không một người dám nói. Tấn Hiên Vương nguyên bản mở lão trong mắt lóe lên một vòng tinh mang, không để ý chúng thần phản đối, gật đầu ra hiệu Lý Duy Thánh tiếp tục nói đi xuống. Tại Đông Đảo Tôn thất cùng Võ tướng Vân Quý giết người trong ánh mắt, Lý Duy Thánh bình thản tự nhiên không sợ. Mình thế nhưng là đến từ Tây Tấn, nỡ ngẩn đều có thể biết mình đứng phía sau chính là ai. Những này Vân Quý nào dám xuống tay với Lý Duy Thánh? Đây không phải cho vệ biên mượn cớ quy mô xâm lấn sao? Vệ Yên từ khi chỉnh hợp Tây Tấn bắt đầu đã là thanh danh lan xa, ai cũng biết thanh minh đại quân những nơi đi qua, tất cả đồng ruộng khế đất toàn bộ hết hiệu lực, đều muốn tìm ra đến tiêu hủy. Cái này cũng chưa tính, thậm chí giới thạch đều muốn rút trọng phóng, đến mức địa mạch dòng sông đều có đại biến. Địa phương thế gia đại tộc trăm ngàn năm qua kinh doanh, thanh minh đại quân thoáng qua một cái, chính là hủy hoại chỉ trong chốc lát. Cho nên phạm là tại biên cương có địa có phòng, đều không hy vọng vệ yên thật đánh vào tới. Chờ triều đình yên tĩnh một điểm, Lý duy thánh mới nói, cho nên thần biến pháp hoạch tâm yếu nghĩa chính là, binh địa phân ly, binh tướng phân ly. Trên triều đình hạ, lập tức một mảnh sôn sao. Lý Duy Thánh trong sáng thanh âm như cũ tại một mảnh tiền ổ nào trong đấu gia, triều đình trưng binh, trực tiếp từ trong thôn trấn hương tới tay, chỗ Trinh Chi Đinh không còn trải qua địa phương đại tộc chi thủ. Đây là bình địa phân ly, quân số Trinh đi lên về sau thống nhất sắp xếp các khu chuyên thiết đại doanh thao luyện. Như có chiến sự, tướng quân thì là phụng thánh chỉ binh phủ đến đại doanh đem binh, chiến hậu đem bộ đội còn tại đại doanh. Đây là bình tướng phân ly. Một vị tôn thất võ tướng liền đứng dậy, lạnh nhạt nói, như thế binh không biết tướng, đem không biết binh, như thế nào có thể đánh thắng trận? Lý Duy Thánh nói, lúc đầu cũng không có đánh qua thắng trận, lại kém còn có thể kém đi nơi nào? cái kia lao tướng quân bị tức đến đỏ bừng cả khuôn mặt, kém chút đều muốn đứng không vững. hắn còn chưa nghĩ ra như thế nào phản bác, Lý Duy Thánh đã mặt hướng Tấn Hiên Vương, lớn tiếng nói, biến pháp có lẽ có ngàn loại không phải, nhưng có một góc chỗ tốt, từ đây cả nước chi binh tướng chỉ biết có đại vương, không biết có tướng quân. Tấn Hiên Vương trong mắt vẫn đục diệt hết, rốt cục gật đầu, nói, ái khanh học thức bên bác, tài hoa quan thế, lại đường xa mà xin vào ta đại tấn, tất không thể đối xử lạnh nhạt, để tránh hàn thiên hạ tài tử kẻ sĩ chi tâm. Tấn Hiên Vương trong lời nói có hàm ý. Nhưng cái kia Tôn Thất Vân Quý nhóm lúc này mới nhớ tới Lý Duy Thánh đằng sau chạm thế, nhưng là Thanh Minh bên bên. Người này là bạn bạn đắc tội không được. Tân Hiên Vương dừng lại một chút, nói, lấy lệnh Lý Duy Thánh bổ sung thượng thư lệnh, quan tử nhất phẩm. Chúng quan cũng không nghĩ tới Lý Duy Thánh thế mà kéo đến tận cao như vậy vị trí, chính không biết làm sao thời khắc. Thừa tướng Vương Hạc ra khỏi hàng, nói, chúc mừng đại vương lại được phụ tá đắc lực. Có Vương Hạc dẫn đầu, hắn cái này một đảng liền toàn bộ phụ họa, thanh thế không ít, đem việc này như vậy định xuống dưới. Triều hội tán đi, Lý Duy Thánh thụ triệu nhập cung, tiến yến tôn lự. Bách quan thì là xuất cung từ về, xuất cung trên đường. Một tâm phúc đôi vương hạc nói, tướng quốc hôm nay làm sao đối cái kia Lý Duy Thánh coi trọng như thế? Người này có khả năng uy hiếp được ngài a? Vương Hạc nhạt nói, địch bạn phân chia, không tại cảm nhận, cũng không tại quan chức, mà tại thân phận cùng trình kiến. Lý Duy Thánh mặc kệ ra ngoài cỡ nào động cờ, hắn chỗ sách binh địa phân ly, binh tướng phân ly bắt tự, chính giữa dòng họ vân quý yếu hại. Pháp này nếu là thi hành, cái kia vân quý thực lực 10 đi tam chín, lại cũng không đáng để lo. Cho nên người này thực có đại tài, nếu thật là đứng tại chúng ta bên này, ta chính là đem cái này thừa tướng tặng cho hắn cũng không có cái gì. Đại nhân, không cần nhiều lời, ta tự có chủ trương. Một tên khát tâm phúc thì là hỏi, giống họ hân quý chẳng lẽ sẽ không phản kích sao? Hoặc là bức đại vương thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Vương hạt nói, Lý Duy Thánh nay lời nói này đã nói đến đại vương trong tâm khảm đi, phía sau hắn lại là Thanh Minh. Giống như là Thanh Minh cùng đại vương liên thủ muốn biến trận này Pháp, ai cũng ngăn cản không được. Ai cản ai chết. Lý Duy Thánh làm việc cực nhanh, lôi lệ phong hành. Ngày thứ hai liền đã xuất ra có thể thực hiện phương án phần này phương án trong trước tiên phải ở các nơi thiết lập 6 tòa đại doanh, đồng thời ở các nơi chiêu mộ 30 vạn tân binh, thống nhất tập kết cấm quân, phân đưa 6 tòa trong đại doanh huấn luyện. tất cả mọi người là trong lòng sáng như tuyết, cái này 30 vạn người danh xương cấm quân, đó chính là chủ thuộc đại vương lực lượng. đồng thời quân phí lương thảo muốn ưu tiên cung ứng cấm quân, mà đông tấn quốc gia chúng dống hiện tại còn thiếu vệ đền đại bút bồi thường không đưa, nào có tiền ngoài định mức lại dưỡng 30 vạn đại quân. cho nên khoản này quân phí tất nhiên muốn từ địa phương khác tới đây, đến lúc đó các nơi bộ đội rất nhanh liền sẽ gặp phải kéo lương thiếu lương, cơm nước đồ ăn phẩm chất cũng sẽ thẳng thấp hạ xuống. Đây cũng không phải là suy đoán, lý duy thánh chính là tại phương án trong nói như vậy. Về phần các loại bộ đội chịu không được làm sao. Lý Duy Thánh cho ra hai con đường, hoặc là về nhà, hoặc là đi thủ Bắc Cương. Bắc Cương là thật muốn người chết, bọn hắn tự nhiên tránh chi chỉ sợ không kịp, cho nên cũng chỉ còn lại có một con đường, về nhà. Hiện tại Đông tấn doanh quân một doanh chính là Đồng Hương, đều là cùng một nơi hảo cường môn hạ ra. Bọn hắn nếu là chịu không được khắc khổ, liền sẽ cả doanh cả doanh địa trở về Cố Hương. Vương Hạc chờ kiến thức rộng rãi người đã nhìn ra Lý Duy Thánh đây chỉ là bước đầu tiên. Sau đó sẽ bắt trước làm theo, cấm quân sẽ càng ngày càng nhiều. Cấm quân càng nhiều, nắm giữ quân phí thì càng nhiều, địa phương tư quân tương ứng liền sẽ càng ngày càng ít. Dù sao một chi bộ đội hao tổn của cái to lớn, chính là đại tộc cũng khó có thể lâu dài duy trì. Rất nhiều quan văn đến tận đây bắt đầu từ đấy lòng khâm phục lý duy thánh, thế mà một binh một tốt không cắt, trực tiếp làm cho tư quân mình giải tán. Như là một vào một ra, tương lai liền đem là 800 vạn cấm quân, lấy thay thế hiện tại hơn 500 vạn tư quân. Từ quy hoạch số lượng trong, mới tên trọng thần lại người ra không tầm tưởng hơn bị. Lấy Đông tấn quốc cổ Nhất định không khả năng dưỡng nổi 800 vạn cầm quân, lại thêm bắc cảnh 200 vạn biên quân, đây cũng là ngàn vạn đại quân. Mà Lý Duy thánh định ra 800 vạn cầm quân, đã là trải qua Tấn Hiên Vương đồng ý cho nên đến lúc đó tất nhiên có người ăn no, có người ăn khang. Mà ai quân phí nhiều chút, ai có thể ăn được rất nhiều, quyền lực liền đều giữ tại chuyển quân phí những cái kia cầm bút chi thủ bên trên. Những vị trí này, không cần phải nói, đều là quan văn thanh lưu chiếm. Là lấy tại những này quân đội số nhân viên phía dưới, tất cả mọi người là nhìn thấy lấy văn chế võ bốn chữ lớn lần này thậm chí không đợi Vương Hạc ra hiệu, mấy tên đại thần cũng đã bắt đầu mở miệng ủng hộ Lý Duy Thánh. bọn hắn đã triệt để đem Lý Duy Thánh coi là thanh lưu một viên. Lần này tan triều, Lý Duy Thánh là cùng Vương Hạc cùng xuất cung. Vương Hạc ra hiệu tả hữu rời đi, Lý Duy Thánh mới nói: Hạ quan còn có một chút phương lược, nhưng cần mời tướng quốc trước chỉ ra chỗ sai một hai. Lý đại nhân thỉnh giảng. Lý Duy Thánh nói: Ta quan bản triều nhiều lần khoa cử, phẩm chất vàng thau lẫn lộn, lại có nhiều củng sinh cùng làm theo ý mình người. Hạ quan coi là bước kế tiếp ứng ở các nơi thiết lập mấy chỗ đại thư viện, từ chuyên môn thuê đại nho dạy học. Trong chiều các vị các lão cũng có thể lúc nào cũng đi thư viện dạy học. Trong thư viện học sinh vốn là ưu chúng điển ưu, kể từ đó, nhưng khiến bọn hắn sớm quen thuộc các vị đại nhân chính lệnh chủ trường, khoa cử chi lộ liền sẽ càng thêm thông thuận, triều đình cũng có thể nhiều đến hữu dụng chi tài. Vương Hạc lập tức tâm động, thư viện một lập, an bị thực thầy cho chi danh, ngày sau đây chính là thiên nhiên dòng chính. Bất quá hắn mặt ngoài vẫn là lạnh nhạt, hỏi, đây là chuyện tốt, không biết Lý đại nhân chuẩn bị như thế nào thực hành. Lý Duy Thánh nói, bước đầu tiên, chuẩn bị từ triều đình bỏ vốn, tại cả nước thiết lập tứ đại thư viện, phân biệt tên là Dư Trạch, Bạch Lộc, Đồng Thế, Đông Lâm. Trong triều trung bốn vị các lão, nhưng mỗi người tọa chấn một gian thư viện, đợi một thời gian, nhất định học cho khắp thiên hạ. Chư 1181, lưu tính sâu xa chương 1181, lưu tính sâu xa tu kiến cấm quân quân doanh cùng tứ đại thư viện chiếu thư là đồng thời hạn, trong nháy mắt một tháng trôi qua, tứ đại thư viện nền tảng đều đã bằng thành xong, nhưng cấm quân đại doanh còn một điểm động tĩnh đều không có. Tứ đại các lão nguyên bản riêng phần mình phân công quản lý một cái thư viện, cuối cùng Vương Hạc làm chủ, đem Đông Lâm thư viện phân cho Lý Duy Thánh. Quyết định này lý do mười phần đầy đủ, Lý Duy Thánh từ Tây mà đến, đang lục triều đình mang thế xét đánh lôi đỉnh lực áp đông tấn giòn họ ngất quý mở ra biến pháp muốn để thanh lưu cả quyền bậc này nhân vật đừng nói đằng sau còn đứng lấy cái quái vật khổng lồ coi như hắn độc thân đến đây há có không lớn kiếm một chén canh đạo lý quan văn nội bộ phân tốt vị trí lập tức khí thế ngất trời điểm mở làm bọn hắn thấy được rõ ràng một cái thư viện mấy chục năm sau chính là triều chính trong có ít một đảng lý duy thánh đối với vương hạc hảo ý tất nhiên là chiếu đơn thu hết chỉ bất quá đông lâm thư viện ở vào tấn quốc đông bộ cùng tây tấn đi ngược lại hiện nhiên các quan văn cũng sợ lý duy thánh làm lớn bất quá điểm này tiểu tâm tư tự nhiên không để tại lý duy thánh trong lòng hắn hoa nửa tháng thời gian tuyển định đông lâm thư viện địa điểm sau đó liền hồi kinh tấu tấn Hiên vương vừa đến một lần liền dày vò rơi không ít thời gian còn lại ba tòa thư viện đã bắt đầu đắp bằng lý duy thánh bên này mới vừa vặn vòng xuống tới tất yếu thổ địa đông tấn vương đô chỗ lấy bắc lúc này dù đã là đầu mùa xuân nhưng thời tiết ý nguyên rất lạnh tấn Hiên vương tại thư phòng đoán cắt trong tiếp kiến lý duy tấn gian phòng bên trong nút than dưới mặt đất cũng điểm hỏa trong phòng ấm áp như xuân thế nhưng là tấn thiên vương y nguyên bọc lấy thật dày ra bảo trục lấy tay nhìn xem bản đồ trên bàn. Thầy Lý Duy thành tiến đến, Tần Hiên Vương liền hỏi, còn thuận lợi sao? Việc nhỏ thượng 10 phần thuận lợi, tỷ như tứ đại thư viện trừ thần Đông Lâm thư viện bên ngoài đều đã khởi công, đồng thời tại riêng phần mình khu vực đã bắt đầu sớm chiêu mộ học sinh. Đại sự 10 phần thông thuận. Sáu tòa Cấm quân biên luyện đại doanh đến nay không có hoàn thành tiến chỉ, dự định địa phương đều xuất hiện các loại ngoài ý bận. Có rất nhiều mặt đất kỳ thật thuộc về một vị nào đó tôn thất, có thì là đột nhiên xuất hiện không ít điều dân, kháng cự khởi công. Thậm chí còn có một chỗ xuất hiện đại phỉ, đem triều đình đoàn sứ giả trên dưới giết sạch sành sanh, chỉ đem cơm sai đem thả trở về. Tấn Hiên Vương đuốt lướt có chút mở nhãn tỉnh, chậm nói, cái này rất bình thường. Ngươi một đao này mặc dù không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng cũng là để cô những cái kia thân quyến nhóm ghe tay ghe chân, trên tay bọn họ lại có binh, không có lập tức khởi binh tạo phản, đã là xem ở cô trên mặt mũi. Cái kia đại vương còn dự định hay không xử lý. Tấn Hiên Vương nhặt nói, ngươi quan cũng phong, quyền cũng cho, chỉ là cô thủ chiếu ngươi liền có thất đạo. Trên cơ bản cô có thể động viên lợi đều đã cho ngươi. Ngươi nói cô có hay không dự định làm chuyện này? Lý Duy Thắng nói, muốn hoàn thành, ta còn cần một vật. Tấn Hiên Vương kẽ nhũ mảy, nói cô không thích nói chuyện ấp đúng, có chuyện nói thẳng. Lý duy thánh nói, thật là thần trước đây đánh giá thấp việc này độ khó, không nghĩ tới đối phương lại như thế cả gan làm loạn, lại dám chặn giết triều đình đoàn sứ giả. Tấn Hiên Vương hét một tiếng, nói, về sau ngươi sẽ phát hiện, bọn hắn dám làm sự tình nhiều nữa đâu, điểm này căn bản cũng không tính là gì. Lý duy thánh mỉm cười, nói, đại vương không cần phải lo lắng, vi thần dám làm sự tình càng nhiều. Hiện tại ta cần đại vương lại ban thưởng ta cái xa kỵ tướng quân danh hiệu, sau đó cho ta hai doanh quân, không cần nhiều, mấy ngàn người đầy đủ. Ngươi muốn binh mã làm cái gì? Lý Duy Thánh ý vị Thâm Trường nói, thần năm đó quản lý địa phương lúc rất là am hiểu tiêu phỉ. Tấn Hiên Vương có chút ngoài ý muốn, thật sâu liếc nhìn Lý Duy Thánh một cái. Mọi thứ đều có hai mặt, am hiểu tiêu phỉ, tất nhiên am hiểu hơn làm vị. Chút người này đủ sao? Tấn Hiên Vương mười phần lo lắng, thần sẽ tự mình đi chiêu binh, có cái này hai doanh phiên hiệu là được. Tiền từ đâu đến? Tiêu phỉ liền có tiền. Tấn Hiên Vương liền không có hỏi lại phỉ từ đâu đến. Hiện nhiên, Lý Duy Thánh tới nơi nào, nơi đó liền có phí diệt. Thanh Minh tiên thành, Vệ Viên ngồi trong phòng, đang nhìn đông tấn tư liệu. Năm đó ba nhà phân tấn Đông Tấn xem như chính thống, khai quốc thái tổ trời sinh tính đăng nghi, chỉ tin tưởng huyết mạch của mình. Hàng tại trước khi chết sắp mở quốc đám công thần tàn sát không còn, sau đó đem mình và 16 đứa con trai phân đất phong hầu tại các biệt địa phương. Đồng thời hắn còn lập xuống quy củ, vương thất đích trưởng nhất mạch nhi tử trí ít đều muốn phong huyện hầu, còn lại các chi thì là đình hầu. Trăm ngàn năm xuống tới, Đông Tấn tôn thất vương hầu số lượng nhiều, đã trở thành cự quốc một cảnh. Trừ lúc đầu đất phong ngoại, rất nhiều dòng họ còn không ngừng mua thổ địa, dần dần trở thành địa phương lớn nhất địa chủ. Lại thêm Đông Tấn độc hữu lấy địa xuất binh chế độ, liền khiến cho rất nhiều tôn thất hoặc nhiều hoặc ít đều tổ kiến mình tư quân doanh. Toàn bộ Đông Tấn quốc khố hàng năm trong, đã có bốn thành muốn dùng đến cung cấp nuôi dưỡng dòng họ, còn lại điểm kia tự nhiên làm gì đều không đủ. Lại cân nhắc tôn thất nhóm tại mình trên phong địa chính thuế, trên thực tế tiêu hao đã quá nửa. Nói cách khác, toàn bộ Đông Tấn hơn vân nửa thu nhập muốn dùng đến cung cấp nuôi dưỡng nhiều vô số kể tấn vương cả một nhà người. Cho nên vệ viên An bài Lý Duy Thánh đi Đông Tấn biện pháp, chủ yếu chính là đạt kích tổn thất, tiếp theo mới là bình tưởng phân ly, lợi văn chế bó, cùng cuối cùng thanh lưu trị quốc toàn bộ phương lược vệ viên đều là có chu toàn cân nhắc, đồng thời trước sau trình tự rõ ràng. Binh tướng thất ly, binh không biết tướng, đem không biết binh, tất nhiên sẽ dẫn đến quân đội chiến lược trưởng. Nhất là ở thời đại này, một chi quân đội chiến lược hạch tâm chính là chủ tướng bên người cái kê mấy trăm thậm chí mấy ngàn thân quân. Đây là có thể vì chủ tướng chịu chết lực lượng, khắc kẻ thù ngắt cố, thủ yếu đạo đều muốn dựa vào bọn họ. Đông tấn chế độ cũ, mặc dù đại quân là năm bệ bảy mảng, nhưng là mỗi một doanh đều có thể nói là tướng quân thân quân, đơn sắc gia kỳ thận chiến lược không kém. Chỉ là chiến sự quy mô một lớn, chỉ huy đứng lên liền sẽ không thuận chứ gì thế võ lại sẽ tiến một bước đả kích toàn bộ võ tướng tập đoàn tiến một bước giảm xuống đông tấn đại quân sức chiến đấu nhưng là đả kích tôn thất lại là sẽ phong phú quốc cố lệ địa phương quyền hành thu về triều đình đây là có thể thật sự tăng cường đông tấn quốc lực cử động lý duy thánh tại xuất phát trước đã từng chuyên môn tìm vệ bên hỏi qua chuyện này không rõ tại sao phải làm như thế lý duy thánh cho rằng hoàn toàn không cần thiết động tôn thất ngược lại hẳn là đại lực thôi động phân đất phong hầu đem đông tấn chia mấy trăm hơn ngàn cái độc lập tiểu vương quốc vệ uyên trả lời là Toàn thân là phải suy yếu Đông tấn không sai, nhưng cũng phải bách tính ở trong quá trình này có thể trôi qua tốt một chút. Các quan văn tối thiểu là bổ nhiệm, còn muốn giảng cái luật pháp, muốn chút mặt diện, tôn thất nhóm coi như làm sàng làm bậy, bên đường giết người đều là chuyện thường xảy ra. Bách tính tại tay người nào xuống đến càng tốt hơn, không cần nói cũng biết. Về phần Đông tấn mạnh một chút nhược điểm, tại bây giờ Thanh Minh đại quân trước mặt, căn bản không trọng yếu. Giống như hiểu ngư tùy ý xâm lấn Đông tấn biên cương, công thành cướp người lúc, đã từng cùng Đông tấn to, to to nhỏ nhỏ mấy chục tên tướng quân giao thủ qua, trong đó có hồ đồ hạng người vô năng, cũng nổi danh động nhất thời đại tướng nhưng mặc kệ cái gì tướng cơ bản đều là có đến mà không có về tại không khác biệt hỏa lực diện tích che phủ trước cái gì mưu kế đều vô dụng muốn bọc đánh mai phục cũng phải giấu giếm được hiểu ngư cùng thiếu dương tinh quân lại nói muốn đánh bại thanh minh cũng chỉ còn lại có chủ tướng đơn đấu con đường này nhưng hiểu ngư phát hiện chỉ cần rời đi thanh minh mình đại pháp tướng trọng chính là đi ngang đối diện là một cái pháp tướng vẫn là 10 cái pháp tướng căn bản không có phân biệt đều là đi ngang cho nên vệ uyên bất động đông tấn cũng không phải là kiêm kỵ đại quân lo lắng chỉ là từ đấu nghi thôi Tại vệ viên chọn bẹn phương lược trong kỳ thật thư viện là quan trọng nhất, là cuối cùng chúng chính doanh chiều hệ tâm, cũng là thực hiện thanh lưu trị quốc mấu chốt. Có thư viện, văn nhân nhóm tiên nhiên liền sẽ kết đảng. Tại nho gia hệ thống trong, thầy trò quan hệ thế nhưng là so phụ tử huyết thống còn muốn kiên cố liên hệ. Từ chiều đình tổ kiến, có đương chiều các lao toại chấn thư viện, chỉ cần có thể trên bảo, liền tiên nhiên biến thành các lao học sinh, vào chiều làm quan đều không cần lùn túi, tự nhiên liền có đội trạng. Cho nên thiên hạ học sinh, tất nhiên chạy theo như vị. Có quy mô hùng vĩ thư viện. Tự nhiên qua cử một đường có tám chín phần 10 liền sẽ bị thư viện cầm giữ ở trên một điểm này. Văn nhân nhóm chưa từng có cái gì danh giới cuối cùng. Có thư viện, liền có thể kết đảng. Mà chen ép vân quý võ tướng, thanh lý tôn thất, lại là cho quan văn thanh lưu dọn sạch ngoại địch. Thành công kết đảng, dọn sạch ngoại địch về sau, vệ uyên mưu đồ trong cũng chỉ còn lại có một bước cuối cùng, để các quan văn giàu lên. Một bước này ngược lại là rất đơn giản, vệ uyên để lý duy thánh đem từ dòng họ vân quý trong tay thu hồi lại trước quan béo bở phân phát, các quan văn liền sẽ mình đi thối tiền lẻ, dù không được mấy năm, từng cái một cách tự nhiên liền sẽ ra sản cử vạn. Có thể kết đảng không có đại địch, lại phú khả địch quốc về sau, quan văn tập đoàn liền sẽ tự động hạn chế vương quyền, nghĩ biện pháp cùng Tấn Hiên Vương đối nghịch, mọi chuyện cản tay, đều không cần vệ bên cách không chỉ huy. Bất quá Lý Duy Thánh còn có lo lắng, cảm thấy thật đến một bước kia, Đông Tấn triều đình liền sẽ trở nên cao độ tập quyền, so sánh quá khứ, tại lúc tất yếu cũng sẽ trở nên khá cao hiệu. Vạn nhất thanh minh đại quân lại vào Đông Tấn, bọn hắn thể sống chết chống cự làm sao? Nghe tới vấn đề này, vệ bên cười ha ha một tiếng, lời nói một cái nư quan, nếu là trong nhà chỉ có chừng trăm mẫu đất, Cái kia ngược lại là có khả năng cùng thành cùng tồn, thề sống chết chống cự đến cuối cùng một binh một tốt. Nhưng nếu là trong nhà hắn có mấy ngàn mấy vạn mẫu đất, hắn sẽ còn thả chết không hàng sao? Lý duy thánh lúc ấy nói không ra lời nói. Lúc này hắn mới hiểu được vệ uyên muốn đông tấn quan văn giàu lên thâm ý làm gì tộc ngoại địch đao kiếm bổ tới lúc. Các đại nhóc cổ, thật là chưa chắc có người buồn bán nhỏ tới cứng rắn. Đặc biệt là những cái kia gia sản khổng lồ, cơ hồ có thể khẳng định sẽ kẻ thức thời mới là tốt tiệp. Cái này chọn bẹn phương lược áp dụng xuống dưới tự nhiên cần thời gian. Vệ uyên trước cho lý duy thánh thời gian mười năm, muốn mới gặp hiệu quả. Việc này nếu như Lý Duy Thánh làm được tốt, hắn một người liền có thể bù đắp được trăm vạn quân binh. Trước khi chia tay, Lý Duy Thánh hỏi ra đấy là một vấn đề cuối cùng, "Giới chủ, vì sao muốn như thế đại phí khổ tâm đâu? Ngài muốn đông tấn, chỉ cần giải quyết phía trên tiên nhân, sau đó đại quân trực tiếp tiến vào đi, nghiền nát hết thể không phù hợp quy tắc, chẳng phải có thể rồi?" Vệ Uyên nghe thôi, cười ha ha một tiếng, đạo có thể tiết kiệm chút chuyện liền tiết kiệm một chút sự tình, thêm một cái mở thành đầu hàng, liền có thể tránh rất nhiều thương vong, phàm nhân cũng có thể thiếu thủ điểm chiến loạn nỗi khổ." Những người này, thế nhưng là mọi người tương lai thành đạo chi tư. Nói xong lời cuối cùng, vệ biên vua Lý Duy Thành bay, cười nói, "Chờ ta đại quân mở đến vương thành phía dưới lúc, nói không chừng đến lúc đó mở cửa ra cho ta, chính là Đông tấn binh bộ thượng thư." Ha ha. Lý Duy Thành đi theo gượng cười vài tiếng, cảm thấy cái chuyện cười này không thế nào buồn cười. Chương 1182, vì sao mà chiến chương 1182, vì sao mà chiến Đông tấn 2 doanh cấm quân tiếp vào cái kỳ quái sống, bị điều đến tân nhiệm Sa kỵ tướng quân Lý Duy Thành thủ hạ chờ đợi phân công. Nhận được mệnh lệnh thời điểm, hai vị thống lĩnh lập tức như bị điên. Phân phó si tốt tướng quân trong doanh ngoại quét dọn đến sạch sẽ, đồng thời tự móc tiền túi dự định bách vị lâu được rượu, chuyển ra tư tàng rượu ngon, liền đợi đến giữa trưa Lý Đại Nhân nhập doanh duyệt binh. Đông tấn cấm quân cũng không phải cái gì chuyện tốt, không giống địa phương doanh đinh như thế có đại thống nuôi, bọn hắn nhưng toàn dựa vào triều đình phát lương sống qua, mà triều đình sớm mấy trăm năm trước liền đã nghèo đến nỗi, cho nên những cấm quân này cơ bản ở vào thiếu y thiếu mặc trạng thái, lại từng cái xanh sao vàng gọi. Cấm quân kéo lương thiếu lương chính là chuyện thường ngày, võ bị càng không cần nhắc tới. Dù sao năm gần đây dần dần lưu hành hỏa thương nơi này là một chi cũng không thấy hiện tại khó được đương triều đệ nhất hữu nhân, tân nhiệm thượng thư lệnh Lý Duy Thánh Lý đại nhân thế mà muốn tử lĩnh hai doanh giải quyết việc công, hai cái thống lĩnh đang lo tiến tới không cửa, lần này có thể tính trèo lên cảnh cây cao, thuận không thể đem lão bà nữ nhi cùng một chỗ kêu đi ra phục vụ đại nhân. Vào lúc giữa trưa, Lý Duy Thánh nhập thành, tại trong doanh đi một vòng, lập tức ném cho hai vị thống lĩnh một tấm bản đồ, hạn trong vòng 10 ngày mang toàn doanh quan binh đến chỉ định vị trí. Hai vị thống lĩnh xem xét địa đồ, lập tức hít một hơi thanh khí. Nơi đây thế nhưng là tại năm ngàn giang khiến cái này bình thường ăn không no cấm quân trong vòng mười ngày liền chạy tới. Mạc nhỏ đều muốn đi rơi nửa cái. Lý Duy Thánh vung tay lên, liền có hầu cận mang lên tới một cái rương nhỏ, ngay trước toàn doanh quan binh diện mở ra, bên trong rõ ràng là xếp chồng chất đến trình trình đệ đệ tiền ngân. Lý Duy Thánh liền nói, "Những bạc này là trên đường tiến ăn, ta muốn bọn chúng tất cả đều cất bảo sĩ tốt trong bụng, rõ chưa?" Hai tên thống lĩnh đội nói tuyệt không dám tham ô lý đại nhân bạc. Lý Duy Thánh liền gật đầu, đạo sau 10 ngày sẽ tại địa điểm chỉ định chờ lấy, sau đó liền dẫn người rời đi. Cho tới bây giờ đến đi, còn chưa tới một nén hương thời gian, ngược lại để hai vị thống lĩnh tỉ mỉ chuẩn bị thịt rượu biến thành không hai vị thống linh hai mặt nhìn nhau, đong nhiên như ở trong mộng mới tỉnh, lập tức tự mình đi chọn mua lương thiện, muốn trước hết để cho toàn doanh ăn no, mới có khí lực đi đường. Sau 10 ngày, hai doanh cấm quân lột nào, cuối cùng đuổi tới địa đầu, đại bộ phận người cũng đã mệt đến vẻ mặt thất hoàng. Một thống linh kêu lên, kiên trì một chút nữa, còn có 10 dặm liền đến, chỉ cần lật qua trước mắt cái này sườn núi, chính là dự định hạ trại địa điểm. Muốn đêm nay không ngủ đỡ hoang, liền đều thêm chút sức. Chúng ta đuổi tới địa phương trước hạ trại. Đâm, doanh. Lúc này hắn đã đi lên đỉnh núi, liền thấy trước mắt xuất hiện một mảnh liên miên đại doanh mà tại trên địa đồ, nơi này hẳn là một mảnh sơn núi hoang vơi đúng, làm sao lại xuất hiện như thế nghiêm chỉnh quân doanh? Thống lĩnh lại nhìn một chút, sắc mặt chính là biến đổi. Quân doanh đều là dùng nhánh cây mảnh mộc làm thành doanh tường, giảng cứu điểm thì là dùng gỗ thô làm tường. mà trước mắt tòa này quân doanh dường như là tu tường đá. nào có quân doanh tu tường đá? Lúc này trong quân doanh bay ra một người mặc phó tướng phục sức sĩ quan, thẳng cấp hướng bên này bay tới. Hai tên thống lĩnh sắc mặt đại biến, người tới rõ ràng là một pháp tướng, hai người bọn họ chỉ là đạo cơ. Lúc này nô nức lo sợ, ngay cả chạy cũng không dám chạy các người chính là trong kinh đến cấm quân a. Lý đại nhân đã xuống đến, các người đi theo ta, trước nhập doanh, thời hạn sắp đến. Hai tên thống lĩnh như ở trong mộng mới tỉnh, sau đó mấy ngàn quân tốt tại cái kia pháp tướng tướng quân dẫn dắt hạ tiến vào đại doanh. Trong đại doanh tình lình đã đóng quân một chi đại quân, những cái kia quân tốt từng cái nhân cao mã đại, khôi giáp so hai cái thống lĩnh đều muốn tính lương, lại người người trên mặt sắc khí, nhìn xem cấm quân ánh mắt tựa như là lang đang dò xét lấy ban đêm dự định sùng hành dương. Nhập doanh thời điểm, tên kia phó tướng cùng một tên khác tướng quân giao tiếp một chút thủ động. Mà tên tướng quân kia tình lình cũng là một phát tướng cứ như vậy, vẻn vẹn là khi tiến vào mình doanh trại quân đội trên đường, hai tên thống lĩnh hết thảy trông thấy 5-6 tên pháp tướng, thấy bọn hắn đều có chút hoảng hốt. cấm quân bị phân phối đến nơi hẻo lánh một chỗ nơi đông quân, bên trong doanh trướng đều là có sẵn. nói là doanh trướng, chẳng bằng nói là thiết kế tinh xảo giản dị phong ốc, mà lại 10 người mở gian, trong phòng công trình đầy đủ, ở đến so cấm quân đại doanh đều tốt. hai tên thống lĩnh chẳng qua là có trạch viện của mình, đơn thuần trong phòng công trình cũng còn không có nơi này tốt. một thống lĩnh cả gan, hỏi tên kia pháp tướng phó tướng, đại tướng quân lệ thuộc vào gì quân gì doanh. bộ kia đem cười ha ha một tiếng. Nói, chúng ta chỉ là nhà của Lý Đại Nhân Đình. Gia đình, mấy ngàn như lang như hổ gia đình, pháp tướng đều có mấy cái gia đình. Hai tên thống lĩnh một đường cùng tiến bộ kia đem đến cửa doanh chỗ, đã nhìn thấy Lý Duy Thánh cùng một tên khác võ tướng sóng vai đi tới. Hai người một đường thương nghị cái gì, Lý Duy Thánh chỉ là hướng hai tên thống lĩnh nhẹ gật đầu, liền đi qua. Cái kia võ tướng khí thế tao nhã, không giận tự uy, xem xét chính là thần kinh bách chiến lao tướng. Hai tên thống lĩnh không dám nhìn nhiều, nhưng là sau khi trở về doanh trại một sắc mặt người nhưng dần dần cổ quái. Một người khác liền hỏi, ngươi biết tên tướng con kia ta có thể là nhận biết hắn năm đó ở Bắc Cương kháng liêu nhất tuyến thế nhưng là tiếng tam lừng lây nhạc tấn sân à ngươi chẳng lẽ chưa nghe nói qua một tên khác thống lĩnh giật nảy cả mình hắn không phải bị tiểu nhân làm hại nguyên quan bứt bỏ sao chạy thế nào cái này đến rồi đừng hỏi để làm gì chúng ta làm gì liền tốt nơi này ra hỏa tùy tiện đến thương hai bà chăng lời là có thể đem chúng ta cái này hai ngàn đến người đều cho làm thịt tiếp xuống mấy ngày bọn hắn cũng chỉ là tại trong doanh nghỉ ngơi sau đó chỉ là nhìn xem bên ngoài gia đình nhóm tập hợp điều động sau đó thế mà ngay cả trọng pháo đều xuất hiện còn không chỉ một môn. Một ngày sau, bọn hắn liền ẩn ẩn cảm giác được mặt đất chấn động, có bộ đội thừa dịp bóng đêm xuất động xuất phát. Chỉ là từ mặt đất chấn động biên độ nhìn, trong quân hình như có nhiều mặt cự thú. Hai tên thống lĩnh hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn cũng không hoàn toàn là bá cổ, biết cách nơi này không đến trăm dặm liền có một tòa thành lớn, trong thành hơn 10 vạn người, liên đối trung quanh số huyện, đều là Ninh Vương đất Phong. Ninh Vương thế lực hùng mạnh, chỉ là tư quân liền có 6 doanh, tổng cộng hơn 8 vạn người, tại các lộ phiên vương trong cũng là gần phía trước. Có thể đáng trong doanh chi tiêu thần bí đại quân xuất động, tựa hồ trừ Ninh Vương liền không có người khác. Sáng sớm hôm sau, tên địa phó tướng liền lần nữa lại xuất hiện, đối hai tên thống lĩnh nói, điểm đủ sĩ tốt, một canh giờ sau xuất trình. Trình nơi nào? Đêm qua một đường tội phạm lưu toán bốn cảnh, đánh vỡ Ninh Vương thành trì, đem Linh Vương một nhà già yếu đều bắt đi. Tội phạm như thế hung hăng ngang ngược, Lý đại nhân tức giận, chuẩn bị phát binh đem thành trì cất vệ. Bộ kia đem nói đến vô cùng nghiêm túc. Hai tên thống lĩnh thì là cảm thấy, thế giới bắt đầu trở nên không chân thật như vậy. Thổ phỉ trong vòng một đêm liền đánh xuống Linh Vương Phong thành. Dòng giã tám vạn đại quân đóng giữ Phong thành sau đó lại muốn dựa vào bọn họ cái này 2 ngàn hiếm phái tạc binh đi cho cướp bể, Lý đại nhân có phải hay không quá để ý mình rồi? Hai vị thống lĩnh cảm thấy mình cũng không có như vậy để ý mình, chỉ là quân lệnh có vi phạm, một canh giờ sau bọn hắn vẫn là điểm binh ra doanh, sau đó đi nửa ngày, buổi chiều thời gian đến linh vương phong thành, trên đầu thành quả nhiên cắm mã phỉ cờ sĩ, không sai, phỉ kỳ là mã phỉ, mà không phải thổ phỉ. Lý duy thánh trực tiếp vung tay lên hạ lệnh công thành, sau đó tự mình một tiễn xạ lên đầu thành, liền nghe tiêu thảm một mảnh, mã phỉ đổ xuống mấy trăm hai vị thống lĩnh thấy đều là hít một hơi lanh khí, sau đó mã phỉ nhóm bỏ thành mà chạy, hai ngàn cấm quân tựa như một du, liền phải thành trì. Chỉ. chỉ là tại Ninh vương trong phủ, lý duy thánh lục xoát lập tức vội lưu lại thư, lời nói muốn Ninh vương còn sống trở về, liền muốn cầm một trăm vạn lượng tiên ngân đến đổi. lý duy thánh tự nhiên đem phong thư này y nguyên không thay đổi phái người đưa về vương đô. ngoài ra tiếp đối chính là, Ninh vương trong phủ đã bị cướp sạch không còn, ngay cả trong phủ nha hoàn đều chỉ còn lại giấu. về phần linh vương cái kia tám vạn đại quân, bị bắt làm tù binh bảy vạn năm, đều bị trong đêm mang đi, chẳng biết đi đâu. Vài tòa trong đại doanh cũng chỉ còn lại có mấy ngàn bị thương nhẹ biên. Hai tên cấm quân thống lĩnh càng thêm xem không hiểu thế giới này. Lúc này ninh Vương trong phủ, Lý Duy Thánh cùng Nhạc Tấn Sơn chính một bên ngắm cảnh, một bên nói chuyện thiếm. Lý Duy Thánh sắc mặt cổ quái, nói, cho nên, ta hiện tại gia đình tổng cộng có 7 vạn 5 ngàn. 8 bạn. Đừng quên ta cái này còn có 5 ngàn. Nhạc Tấn Sơn sửa chữa. Lý Duy Thánh cười khổ, cái này ai sẽ tin. Chỉ cần không phải đồng loạt xuất hiện, ai cũng không biết ngươi thật sự có 8 bạn gia đình đợi đến cấm quân chiêu mộ hoàn tất cái này một doanh trí ít có 50 mươi người người cái này tám vạn sen lẫn trong bên trong liền nhìn cũng ra nói đến đây nhạc tấn sơn trợt phát sinh cảm khái nói năm đó thua ở giới chủ thủ hạ lúc, ta nhiều ít vẫn là có chút không vùn cảm thấy hắn chỉ là vận khí tốt vừa lúc tìm tới một nhóm không sợ chết chiến sĩ mà thôi nhưng là hiện tại chính là cho ta mấy lần minh lực cũng đánh không lại một doanh thanh minh lúc này mới qua bao lâu bây giờ ta mới hiểu được giới chủ chi đại tài thực là kinh thiên vĩ địa nhưng ta có một chút không rõ thanh minh như thế có lực trực tiếp đẩy ngang tới là đủ. Vì sao còn muốn biên luyện 800 vạn cấm quân? Hơn nữa còn không phải góp đủ số, là phải nghiêm túc luyện. Lao lý, ngươi cáo giả, cũng biết giới chủ đây là ý gì. Lý Duy Thánh trợ khóc trợ cười, nói, "Nhạc đại nhân, ngươi cái miệng này sau này nhưng phải sửa đổi một chút, cái gì gọi là ta cáo giả?" Hắn lắc đầu, nói, "Ta đoán chừng, nhiều như vậy cấm quân, hẳn là vì Bắc Cương Liêu tộc chuẩn bị." Nhạc Tấn Sơn hai mắt sáng lên, nói, "Giới chủ muốn đối Bắc Liêu độc thủ, ta chỉ là suy đoán mà thôi." Liêu tộc địa đột vô cùng bao la, cho nên mới cần nhiều như vậy binh đi đóng giữ đánh xuống địa phương chúng ta trước tiên đem binh luyện tốt, chờ giới chủ tới đón tay, liền có thể bất rất nhiều chuyện. nhạc tấn sơn cao mày nói, không phải ta nói đủ dũ, liền đông tấn những này quân số chất làm, coi như hung hăng thao luyện, cũng so ra kém thanh minh 11, luyện được cho dù tốt, chiến lược cũng liền như thế, làm gì phí loại sự tình này đâu? trực tiếp từ thanh minh xuất binh không phải một dạng. lý duy thánh cười nói, lão nhạc à, ngươi vấn đề này ta lúc đầu cũng rất muốn biết đáp án, còn chuyên môn hỏi qua giới chủ. giới chủ nói như thế nào? giới chủ nói, chúng ta cứ việc vào chỗ chất luyện. những này chiến sĩ chú thể lại nhiều, đơn binh tối chất lại cao tại trong tay đông tấn cũng là một kích liền tàn át, nhưng chờ bọn hắn đến chúng ta bên này, không bao lâu, liền sẽ trở thành thiên hạ cửa quân. nhạc tấn sơn cao mày nói, làm sao có thể có loại sự tình này? quân đội mạnh chính là mạnh, yếu chính là yếu. thế nào khả năng đồng dạng một chi bộ đội, tại đông tấn nát như, đến chúng ta bên này liền có thể thoát thai hoàn có rồi. ta lúc ấy cũng là không hiểu, nhưng giới chủ nói, trong đó huyền bí, cũng chỉ có bốn chữ, vì sao mà chiến? giấy nghỉ phép giấy nghỉ phép giấy nghỉ phép đêm nay nghiệp vụ bận đột, xin phép nghỉ, ngày sau lại bù. giấy nghỉ phép, giấy nghỉ phép. Giấy nghỉ phép. Hôm nay cần trải bướt cái bản, còn cần xin phép nghỉ một ngày, cảm tạ lý giải. Chương 1183, như thế nào lâu dài? 1, chương 1183, như thế nào lâu dài? 1, vệ lên thần niệm phân hóa ngàn vạn, khống chế luyện thế đại trận tiết điểm nô ra dây tóc, từng chút từng chút địa bệnh thành lưới. Mỗi một cây dây tóc đều cần vệ nguyên tự mình bày ra đến chỉ định vị trí, sau đó lẫn nhau cấu kết, như là một cái đỉnh cấp dệt tơ đại sư, thủ hạ dệt ra đã không phải là lưới, mà là nghệ thuật. Lữ thị tội sơn hình dạng như là áp lực, thượng điểm mà hạ lớn, dưới mặt đất chôn giấu vô tận nội tình. Tiên nhân lột sắt bốn nên hóa thành bảo thổ, nhưng lại chuyển hóa ra chỉ là một phần nhỏ, chính là lữ gia ngàn dặm phương viên tổ địa. Đại bộ phận lột sắt tinh hoa bị tiên nhân dùng mật pháp phong tồn, giấu ở tổ địa chỗ sâu. Nghĩ đến lữ thị tiên tổ dự định hậu tích bát phát, lấy yếu gặp người, cho hậu bối tích trữ đầy đủ một môn song tiên, thậm chí là tam tiên tư lương, đợi đến hậu bối có bất thế nhân kiệt lúc có thể nhất phi trùng tiên, đây là tồn lấy muốn so vai bảo gia, thôi ra cùng lý gia dạ tâm. Lữ trường hà dựa vào nghị lực cùng bận khí đăng tiên, tự nhiên là một đoạn dai thoại, nhưng là đăng tiên về sau, hán thiên phú không đủ nhược điểm liền đều hiển hiện. hiện. Tại tiên nhân trong thực lực đóng đinh tại Hạ Du, chỉ so với Thương Ngô, Lục Diệu bực này không thế nào bình thường tiên nhân hơi mạnh. Mà Thương Ngô, Lục Diệu đều có tôn chủ bàn tặng các loại cường lực tiên bảo nơi tay, thật đấu lên pháp đến, còn có thể ép Lữ Trường Hà một đầu. Nhưng Lữ Trường Hà dù sao cũng là tiên nhân, thời gian lâu, Thiên Tư thiếu hụt cũng không phải là không có biện pháp có thể để đủ. Vàng hắn lập tức bản sự thủ mạnh này tiểu tiểu cơ nghiệp tự nhiên không là vấn đề, nếu là bí mật dưới lòng đất làm người biết, tình huống kia liền không giống. Chỉ là Lữ gia tiên tổ nhìn tính bản tính. Không nghĩ tới mình hậu bối sẽ chết tại trên tay vệ uyên, liên đối lấy mình dự lưu lập nghiệp bảo tàng đều rơi vào vệ uyên chi thủ. Lấy vệ uyên chi năng cũng phải trải qua nửa năm cố gắng, luyện thế đại trận mới miễn cưỡng bao trùm hình quả lê trên nửa đoạn, còn có hạ nửa đoạn càng thêm khổng lồ bộ phận, chờ lấy vệ uyên ma trảo đi nhúng chẳng. Luyện thế đại trận kéo dài, mười phần khảo nghiệm trận pháp chủ trì thần niệm phân hóa ngàn vạn năng lực, tiết điểm thượng mỗi một cái tu sĩ đều chỉ là sung làm cung cấp linh lực cùng ổn định đại trận tác dụng. Đại trận mỗi một điểm mở rộng đều cần trận chủ từng chút từng chút bệnh hoàn thành, hơn nữa còn không thể phạm sai lầm một khi phạm sai lầm không chỉ có muốn lại đến, sẽ còn hủy đi trung quanh một mảnh đã kết tốt trận lưới. Chủ trì vận chuyển lớn thời gian nửa năm, vệ uyên đã biết rõ sự huyền bí của trận pháp. Toàn trận pháp này tràn ngập tôn chủ cá nhân phong cách, cao cao tại thượng, trường không hết thảy, không gì làm không được. Trừ trận chủ ngoại, trong trận những người còn lại đều là chút sung năng khí, tại sung năng về điểm này ngược lại là cùng vệ uyên rất có cẩm minh, nhưng địa phương khác liền không có cẩm minh. Nếu như là vệ uyên từ đầu thiết kế, tất nhiên là đem tòa đại trận này biến thành nhiều trung tâm phân tán thức vô cùng, mỗi cái ngựa cảnh, không, phát tướng đều có thể độc lập vận chuyển bệnh trận pháp. À, tốt nhất là đạo cơ cũng được. Bất quá ngẫm lại nhà mình mô bản đạo cơ năng lực, Vệ Uyên vẫn là yên lặng từ bỏ ý nghĩ này. Hiện nhiên, Tôn chủ năng lực mạnh hơn, cũng sẽ không là mấy trăm hơn ngàn pháp tướng cộng lại đối thủ. A. Vệ Uyên chợt nhớ tới, năm đó thôi rụt đồng thời xử lý 16 cái nhiệm vụ lúc, liền đã cao hứng phi thường, bình thường pháp tướng sơ giai xây xong cũng chính là đồng thời xử lý hơn 10 cái nhiệm vụ. Mà mình bây giờ hơn 11.0000 cái nhiệm vụ xử lý lượng, đã tương đương với 57800 đến cái pháp tướng. Tôn chủ hiển nhiên mạnh hơn Vệ Uyên, cho nên hai chủng luyện thế đại trận mạch suy nghĩ đều có ưu điểm đương nhiên nguyên nhân chủ yếu là cái này một bản luyện thế đại trận vệ viên là từ tôn chủ cái kia chép đến đồng thời bởi vì chép không đến trong đó rất nhiều chỗ tinh diệu cho nên không thể không tiến hành ưu hóa cũng tức xây xây sửa sửa chịu đựng có thể sử dụng để chính vệ viên từ đầu thiết kế một cái mạch suy nghĩ hoàn toàn không giống luyện thế đại trận cái kia kê đều có thể thành tiên không coi như kê thành tiên vệ viên cũng giống vậy không thiết kế ra được cái này cùng tính lực không quan hệ cùng toán học có quan hệ toán học loại vật này không phải là sẽ không lại cố gắng thế nào nó cũng vẫn là sẽ không. Vệ Biên sáng suốt địa buông xuống đối tôn chủ phê phán cùng nhà rảnh, nhận thức lại tôn chủ toán học tiêu chuẩn. Sau đó hắn liền phát hiện, những tiên nhân này, tỉ như nói Tôn chủ, Thính Hải, Diễn Hợi, Dung Long, phóng tới thiên ngoại thế giới, từng cái khẳng định đều là bất thế gia toán học mọi người, thuộc về tại bản nháp giấy bên trên lưu lại một câu quá trình nơi này viết không hạ đều có thể biến thành thiên cổ nan để cái chủng loại kia. Bất quá Vệ Biên chợt phát hiện mình suy nghĩ nhiều, dù sao bên người liền có một cái khác loại, Huyền Mật Chân Quân. Huyền Nguyên toán học tự thành một trường phái riêng, tên gọi Tát Huyền học. Vệ Biên đánh giá một chút thời gian, Nếu như muốn đem tổ địa toàn bộ phong vào trong trận, lấy mình trước mắt tính lực, ước chừng còn cần 5 năm. Bất quá luyện thế lại trận, hạch tâm tại một cái lựa chữ. Đến một bước này, Vệ Yên liền sẽ không lại vùi đầu bế quan, mà là phân ra đến một bộ phận tâm thần, ba thành dùng để luyện hóa tổ địa, hai thành dùng để xử lý thanh minh sự vụ ngày thường. Kể từ đó, mặc dù hoàn thành đại trận thời gian biến thành 10 năm, nhưng ngoại giới sự vụ cũng sẽ không chậm trễ. Dù sao Vệ Yên cùng tiên nhân tầm thường không giống, tu sĩ khác động một tí bế quan trăm năm, bế cái quan như cùng ăn cơm uống nước. Cũng tỉ như hứa bạc cổ. Từ đánh với Thính Hải một trận sau liền bắt đầu bế quan. Khi đó Vệ Uyên vẫn là mới tới Tây Vực không lâu, hiện nay đã là hơn 30 năm qua khứ, đều không gặp hắn đi giả quan. Vệ Uyên mỗi ngày có vô số rườm ra sự vụ cần xử lý, to lớn thanh minh vài phút đều không thể rời đi hắn, cái này nếu là bế quan lâu làm sao có thể? Thương Nghị đã định, Vệ Uyên liền điều chỉnh phương hướng, tại đã bố trí xong trận pháp mạng lưới trong chậm rãi nô ra hơn 3000 cây dây tóc, như là chân một dạng đâm thật sâu vào tổ địa. Dây tóc đâm vào nháy mắt, Vệ Uyên tựa hồ mơ hồ cảm thấy một chút đau đớn ý niệm, bất quá cái kia ý niệm cực kỳ hư vô mà mị chính vệ uyên đều không xác định đó có phải hay không thật thổ sơn sẽ còn đau sao? bất quá nó có thể hay không đau nhất đều không tại vệ uyên cân nhắc phạm vi bên trong một mực khống chế dây tóc không ngừng xâm nhập những này dây tóc đều là luyện thế đại trận thần thông tạo ra đâm vào sau liền bắt đầu hấp thu trung quanh tất cả linh tê tinh hoa thẳng đến hút no bụng sau mới có thể thu hồi lại mà mỗi cái linh tơ hút tới tinh hoa số lượng để vệ uyên đều có chút chấn kinh trong ngay mắt lại là mấy ngày quá khứ lần này luyện hóa rốt cục hoàn thành vô số luyện hóa ra linh tê tinh hoa hội tụ đến vệ uyên chỗ hóa thành một đoàn tiên vũ mịn mờ cái này đoàn tiên vụ có thể trực tiếp nuốt, chỉ là cái này một thanh, liền có thể giảm bất vệ uyên hơn 10 năm cổ công. vệ uyên cẩn thận tính toán, hút vào 100 trăm miệng, chính mình là ngàn năm tu vi, mà bây giờ hút 100 trăm miệng, xem ra dùng không được 2 năm. quả nhiên, luyện hóa mới là tu hành chính đạo. nhìn xem cái này đoàn tiên vụ mịt mờ, vệ uyên mừng rỡ, đáng tiếc trung quanh không người, không phải tả hữu đều muốn cười to ba tiếng, lấy đó trong lòng thư sướng. hắn miệng rộng mở ra, lấy ngọc tiềm thôn tiên chi thế trực tiếp đem tiên vụ nuốt vào, tại trong bụng lăn tròn chín lần, sau đó lại lần há miệng, phun ra một đoàn hoàng hồng xong sát tiên băng. Tiên quang gặp gió, lập tức ngưng kết rơi xuống, hóa thành từng khỏa óng ánh sáng long lanh, màu sắc tranh hồng sung mãn linh đan, mỗi một khỏa đều có lớn nhỏ cỡ nắm tay. Nhất thời đan lạc như mưa, linh linh đương đương địa rơi không ngừng, rất nhanh liền khó khăn lắm đem to lớn thạch thất mặt đất phủ kín. Vệ uyên nhặt lên một viên, cẩn thận quan sát, sau đó một thanh nuốt vào, cẩn thận trải nghiệm dấu hiệu, cuối cùng hài lòng gật gật đầu. Vệ phần lớn nhỏ cỡ nắm tay đan dược, đối với dần dần thức tỉnh thôn thiên thần thông vệ uyên đến nói không là vấn đề. Cái này một viên đan dược. Là Vệ Uyên mượn đại trận chi lực trực tiếp lấy luyện hư pháp luyện chế mà Thành, nguyên liệu chủ yếu chính là cái kia một thành tiên vụ. Bất quá tiên vụ hữu hình vô chất, muốn hóa thành đan hoàn, tự nhiên cần qua đời cơ sở. Chống giống tạo vật chính là tiên nhân thủ đoạn, hao phí pháp lực lớn, Vệ Uyên cũng là không chịu nổi, lấy hắn giờ phút này đạo lực nhiều nhất làm ra 7, 8 viên thuốc liền đến đầu, tự nhiên không có khả năng thật như vậy làm. Cho nên Vệ Uyên là lấy trung quanh trung ương hậu thổ làm cơ tài, đem tiên vụ hóa nhập trong đó, từ đó hóa ra từng quả tròn trịa xuống mãn, màu sắc khả quan linh đang. Cái gọi là trung ương hậu thổ chính là Vệ Uyên tiện tay từ trung quanh đào thổ là dùng cái này đan cửa vào có chút khó mà tiêu hóa, đem vệ liền cũng học mãi đến có chút đau nhức. Nhưng tu sĩ điểm này khổ tự nhiên không đáng kể, Vệ Viên cũng không có ý định chủ luyện, tiện tay lấy cái chứa vật túi, đem tất cả đan dược đều thu vào, tổng cộng hơn 600 quả. Vệ Viên lần này luyện đan dược chuyên vì pháp tướng sử dụng, dược hiệu so hạ hoa đan còn tốt hơn, nuốt một viên tương đương với 3 năm khổ tu. Đồng thời đan này còn có thể gột sạch tu sĩ thể nội nhiều năm lưu lại đến dự độc, chờ như biến tướng địa vị lượng tăng lên tứ chất, như thế chính là đan quý. Thả đi ra bên ngoài, tất nhiên muốn cướp bị đầu. Chương 1183 Như thế nào lâu giải? 2, chưa 1183, như thế nào lâu dài, 2, đại trận luyện hóa ra tiên vụ bị mở, bên trong mang theo tiên lực lưu lại, cùng một chút toán nghiệp nghiệp lực. Vô luận tiên lực vẫn là nghiệp lực, đều không phải bình thường pháp tướng tu sĩ có thể chịu được. Pháp tướng tu sĩ phục tiên lực chính là bạo thể mà chết, phục quán nghiệp nghiệp lực liền sẽ biến thành quái vật. Cả hai cùng phục, là trước biến thành quái vật lại bạo, vẫn là bạo sau biến thành một đám tiểu quái vật, quyết định bởi tiên lực nghiệp lực cái nào càng mạnh. Cho nên vậy Wendy đầu đem tiên vụ lướt vào, lấy tự thân luyện hóa, đem tất cả tiên lực cùng quán nghiệp nghiệp lực khử trừ, mới bắt đầu lửa đan tại cứ trừ tiên lực về sau, tiên vụ mịt mờ hiệu lực liền thiếu đi non nữa, nhưng là trở nên tinh khiết ôn hòa, như thế mới có thể vì pháp tướng tu sĩ hấp thu. lần này luyện hóa tâm đắc, vệ uyên vẫn chưa thăng tư, toàn bộ luyện thành có thể cung cấp pháp tướng tu sĩ phục dụng đan dược. cái này một nhóm đan dược cấp cho xu dưới, thanh minh pháp tướng tu sĩ thực lực tổng hợp đều muốn hướng về phía trước động một chút. tại vệ uyên trong lòng, lần này có thể đánh xuống lữ ra tổ địa, thanh minh chỉnh thể ở trong đó là đưa đến mấu chốt tác dụng. không có ước bạn nhân vận, vệ uyên một cái tiên đô chạm không xong, cho nên hiện tại có thu hoạch, vệ uyên đã cảm thấy hẳn là trước phản hồi thanh minh chúng sinh. Thanh Minh bên trong, các phàm nhân ăn no mà cấm, lập ra truyền về sau, khai trí chú thể đã là được chỗ tốt. Mô bản đạo cơ cũng là như thế, nếu như không phải tại Thanh Minh, bọn hắn cả một đời cũng không thể trở thành đạo cơ tu sĩ. Đây là thành đạo tri ân, tại tu giới truyền thống trong xa nặng hơn sinh dưỡng tri ân. Cho nên mấy chục bạn mô bản đạo cơ cũng đều là được chỗ tốt, khăng khăng một mực nguyện ý cùng Thanh Minh cùng tồn vong. Ngự cảnh không cần nhiều lời, Thanh Minh trước mắt ngự cảnh đều là người một nhà. Cũng chỉ có pháp tướng, số lượng ngày càng khô lo, lại mỗi một cái lĩnh vực đều là hạch tâm trụ cột, tác dụng trọng đại lại không thể thiếu, nhưng cho tới nay bọn hắn cũng không có từ thanh minh được đến bao nhiêu trực tiếp chỗ tốt. thanh minh trọng yếu nhất pháp tướng tu sĩ cơ bản đều là đến từ thái sơ cung, rất nhiều đều là từ đạo cơ ngay tại thanh minh, sau đó một đường thăng lên đến. nhưng là theo ngoại lai tu sĩ càng ngày càng nhiều, thanh minh tự sản kim đan pháp tướng càng là số lượng đông đảo, thái sơ cung pháp tướng chiếm so đã không đến một thành. thái sơ cung ngoại pháp tướng, phần lớn đều là vì người nhà hậu đại tiền đồ mà đến, có lao tu sĩ thọ nguyên gần, thế nhưng là ruột thị huyết mạch đều không thành đạo được cơ, thế là gia nhập thanh minh, liền vì có thể được mấy cái mô bản danh lệnh có thì là vì để cho hậu bối có thể có cơ hội tiếp xúc thái sơ cung chuyển thừa mà đến, nói tóm lại, cơ bản đều không phải vì tới mình, công sát thực tự thân không có qua chỗ tốt gì, bởi vì cái gọi là lấy đối với dân, dùng đối với dân, lại cái gọi là cùng hưởng ân huệ. Vệ viên luyện hóa lư ra tổ địa mới được chỗ tốt, liền toàn bộ lấy ra đền bù một đám pháp tướng. Vệ viên đi ra động phủ, ngoài cửa đã có một cái vệ binh đang chờ. Hắn đem đan dược giao đến hóa thân trong tay, mình tiếp tục về đại trận tọa trấn luyện hóa. Ngoài động phủ vệ binh đột nhiên có linh tê, tu vi kéo lên đến mới vào ngự cảnh sau đó rời đi tổ địa, trở về thanh minh, liền đến từ hận thủy làm quan. nhóm này đan dược, ngươi lại thu, một nửa lưu cho thanh minh kiệt xuất tu sĩ kế hoạch nhân tài, một nửa cho thanh minh nội bộ có công chi sĩ phát hà đi. từ hận thủy còn không tới kịp nói chuyện, loảng xoàng hai tiếng, hai cái túi lớn liền ném tới trước mặt hắn. nhìn xem cái kia hai cái có thể chứa được hạ nhân túi, từ hận thủy cũng lấy làm kinh hãi, trong này được bao nhiêu đan dược? đều là cho phát tướng. hắn mở ra một cái túi, nhìn thấy bên trong tất cả đều là lớn nhỏ cỡ nắm tay đan dược, lúc này mới cảm giác tốt hơn một chút một điểm, cảm thấy số lượng cũng không có khoa trương như vậy tối đa cũng liền bảy tám trăm từ hận thủy xuất ra một viên đan dược cẩn thận xem càng xem càng là kinh hãi thất thanh nói bằng hư luyện đan pháp ngươi có thể sử dụng tiên nhân luyện đan thuật rồi không có khoa trương như vậy đều là trận pháp chi lực vệ uyên hiếm thấy khiêm tốn một chút nguyên nhân chủ yếu là từ hận thủy quá hiểu từ hận thủy nói coi như trận pháp chi lực cũng tốt nhiều như vậy linh tê là thế nào đến tạo hóa quan một năm luyện pháp tướng tu vi đan sợ đều không có có nhiều như vậy ta không phải một mực tại luyện hóa lữ gia tổ địa nha Được điểm chỗ tốt, nghĩ đến pháp tướng các tu sĩ cùng chúng ta lâu như vậy, đều không có gì tốt chỗ, liền luyện một nhóm đan phân phát xuống dưới. Tư Hận Thủy Nghi hoặc mà nhìn xem Vệ Uyên, nói: "Ngươi không có sinh bệnh a? Có thể sử dụng bằng hư đan thuật linh đê, chính ngươi trực tiếp nuốt không tốt sao? Thiên hạ tu sĩ, nào có ngươi dạng này? Mọi người ai không phải trước gia tăng tự thân tu vi? Kết quả ngươi đem nó luyện thành pháp tướng đan, hiện tại tốt, ngươi ăn cũng vô dụng." Vệ Uyên cười nói: "Ta lại không nhất thời bội bá." Tư Hận Thủy thanh âm lập tức cao tám độ, cái gì gọi là không nhất thời bội bá? Người tu sĩ nào tu luyện trên đường không phải tuyệt tranh nhất tuyến. Ngươi nhìn lướt mặt cổ, nếu không phải trước kia đau khổ dãi dùa, không bỏ qua bất luận cái gì một cơ hội nhỏ nhoi, đã sớm hóa thành bảo thổ. Rất nhiều thời điểm tu đạo chính là chỉ kém một hơi. Thật đến khẩn yếu con đầu, hối hận để mượn. Coi như ngươi tâm hệ mọi người, chính ngươi dành trước tiên cũng so cái gì để mạnh. Nhìn xem hiếm thấy nổi giận từ Hận Thủy, vệ bên tranh thủ thời gian ăn đuổi. Ta đăng tiên không thể gấp tại nhất thời, đến chậm rãi chờ thời cơ. Tu luyện quá nhanh ngược lại không tốt. Từ Hận Thủy quả nhiên hết giận cũng ít. Gật đầu nói, đây cũng là bất quá chờ thời cơ cũng là muốn đến viên mãn chuyện sau đó. Vực này tiên cấp linh tê chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, lần sau nhất định không thể lãng phí. Người chính là đem tổ điệu tâm đắc một người đều ăn, ta cảm thấy cũng còn chưa đủ. Vệ Viên cảm thấy cảm động, lại chợt phát sinh cảm khái, nói, kỳ thật ta đem linh tê phân phát cũng không phải lãng phí. Coi như ta hoàn mỹ đăng tiền, mấy bạn năm sau vẫn là phải trở về thiên địa. Ở thiên địa trong mắt, mấy bạn năm bất quá là trong nháy mắt một sát na mà thôi. Những cái kia trên trời tinh thể, cái nào không phải tồn tại mấy tỉ năm. Tiên nhân cả đời, kỳ thật cũng là thí dụ như xương mai thướng sinh mà mộ tử, tư hận thủy cũng đọc qua thiên ngoại thế giới trí thức, tất nhiên là biết. Bất quá hắn lại nói, mấy bạn năm ở thiên địa chỉ là ngáy mắt, tại chúng ta đã là mấy cái lớn triều đại quá khứ, phàm nhân càng là như là tinh hỏa lói lên, cái này như đều không phải lâu dài, kia cái gì mới là lâu dài. Vệ Uyên bỗng nhiên hướng một cái phương hướng một chỉ, nói, ngươi nhìn, kia là lâu dài. Tư hận thủy lấy thần niệm thuận Vệ Uyên ngón tay phương hướng nhìn sang, liền gặp trên đường lớn có một đội xe ngựa chính chạy chậm rãi, ước chừng có vài trăm người, còn có mười mấy xe hành lý. Loại xe này đội rất phổ biến, đều là cả tộc rời vào thanh minh. Ở giữa một cỗ xe ngựa trong buồng xe ngồi một vị lão nhân, đối diện thì là song song ngồi bốn vị thiếu nam thiếu nữ, thân thể đều thẳng tắp, cực kỳ cung kính. Lão nhân thở dài một tiếng, trầm nói: Muốn ta lôi tiêu cũng coi là nổi tiếng bên ngoài. Lần này tiếp nhận thanh minh kiệt xuất tu sĩ kế hoạch mời chào, bao nhiêu tại tên tuổi có hại. Sắp đến lão đến, còn muốn bỏ đi một gương mặt mo làm người hiểu mệnh, ta là vì cái gì? Còn không phải là vì mấy người các ngươi tiền đủ. Vừa vào thanh minh, lại không bay đầu chi lộ. Chờ gian xếp lại, mấy người các ngươi nhớ lấy muốn giấu tải chỉ thể lấy tu hành làm chủ, tuyệt đối không thể cùng người tranh phong đấu hung hãn. Thật dẫn xuất mầm hai bạn, ở bên ngoài có lẽ ta còn có thể bảo vệ được các người một hai, tại thanh minh tuyệt đối không thể. Vệ giới chủ chính là lấy pháp tướng chi thân liền có thể chạm tiên tuyệt thế mã nhân, lão phu ta bất quá là cái pháp tướng biến mãn, các ngươi nếu là dẫn xuất ai họa, chính các ngươi cảm thấy hắn có thể hay không cho ta mặt mũi. Mấy người trẻ tuổi đều không dám nói chuyện, trên mặt lại lộ ra không thể che hết hưng phấn, kia là đối hoàn toàn mới sinh hoạt hướng tới cùng khát vọng. Nhỏ tuổi nhất thiếu nữ Đông Nhân nói, vậy chúng ta về sau tu đến pháp tướng, có thể hay không cũng có thể chạm tiên A lão nhân bật cười, trong xe bầu không khí không còn ngưng kết, ngược lại nói đến tương lai sinh hoạt. Lúc này mưa tạnh vân mở, một chùm ánh nắng rơi vào toa xe, vẩy xuống đầy đất kim hoàng. Tư Hận Thủy Thần niệm đó qua, đã cảm thấy đội xe này lại phổ thông bất quá. Cái gì lôi tiêu, hắn nghe đều chưa nghe nói qua. Có thể gia nhập Kiệt Xuất Tu Sĩ kế hoạch, lại có cái nào không có điểm huy hoàng quá khứ? Ai sơ yếu lý lịch không phải thật dài một chỗ ơi. Nào giống hắn Từ Hận Thủy, lý lịch cũng chỉ có hai hàng, một Thái sơ cung tạo hóa quan hậu bị quán chủ, hai thiên hạ pháp tướng đại hội thập nhị thiên tướng. Tư Hận Thủy làm sao đều không rõ cái này đội người có cái gì đặc biệt, các phương diện đến xem đều là phổ thông đến không thể lại phổ thông. Vệ Uyên biết hắn sẽ không lý giải, cũng không giải thích, trực tiếp phiêu nhiên mà đi. Đem Tư Hận Thủy gấp đến độ kém chút mất dáng vẻ. Rời đi thời khắc, Vệ Uyên phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy thay đổi không lượng, tụ lại tán, tán lại tụ. Vân Hải trong dọc theo một tia kỳ vang, như thiên địa chi cái hở, cái này một vòng quang mang, liền chiếu sáng toàn bộ đại điện. Vạn năm cười buồn, tận hóa phù ngâm ngủ, thân này dù chú, này tâm đã hàng. Ở thiên địa trước đó, đang tiên mười năm, cũng bất quá giống như sương mai xuất sinh mà mộ tử. Mà như sớm tiêu dạng này tu sĩ gia tộc, mặc dù lại phổ thông bất quá, nhưng là ngàn ngàn vạn vạn người bình thường, cùng một chỗ cấu thành nhân tộc chính thể. Trường giả trôi qua, người mới sinh, sinh sôi không ngừng, tồn tại cùng trời đất, là vì vĩnh hằng. Cuốn thứ 10 thí dụ như Sương Mai song chương 1184, Lưu Vương một mạng chương 1184, Lưu Vương một mạng vệ vệên lần nữa đi ra đậu phụ lúc, đã là hoàng cảnh 17 đầu năm hạ. Cam châu khí hậu thiên hàn, cây trồng một năm hai quen, cái này thời tiết là trọng yếu nhất sinh lương quý, gieo hạt mùa hè ngày mua thu. Hoạch. Sau đó mùa thu gieo xuống đông mạch, vượt qua mùa đông, năm sau đầu mùa hè thu hoạch. Nhưng đông lương chỉ là bổ sung, kém xa hạ lương trọng yếu. Năm nay lại là trọng sắp xếp giới thạch sau năm thứ nhất, theo lẽ thường đến nói vô cùng trọng yếu. Trước đây rất nhiều phụ trách tương quan làm việc lao tu sĩ đều là mười phần hồi hộp, ở các nơi chạy tới chạy lui, chỉ sợ nơi nào động địa mạch, đột nhiên tao ngộ thiên thai. Tại Thanh Minh, gặp được thiên thai không đáng sợ, đáng sợ chính là cứu tế bất lực. Ai cũng biết giới chủ đối đãi phàm nhân vô cùng coi trọng, nếu là cựu tế bất lực dẫn đến xuất hiện phàm nhân đại lượng tương vong, cái kia nên đón chính là lôi đỉnh tứ đến mức thanh minh trong rất nhiều tu sĩ tự rễ, tu sĩ mới là thanh minh bên trong nhị đẳng công dân. Cứ may nếu như đem mô bản đạo cơ tính ở bên trong, như vậy thanh minh hiện tại tuyệt đại đa số tu sĩ đều là bản địa tấn thăng, mọi người thân quyến gia tộc đều ngay tại chỗ, cũng không có tu sĩ cao xa chờ có hỏi ngăn cách cảm giác. Mà lại, mô bản tu sĩ số lượng thực tế thực tế là nhiều lắm, đã trở thành thanh minh vận chuyển không thể thiếu một viên, tùy tiện cái nào công trường đều có thể cầm ra một thanh mô bản đạo cơ tới. Cho nên nhiều năm như vậy xuống tới, tất cả mọi người đã hình thành một cái chung nhận thức đó chính là đạo cơ tu sĩ, bất quá là cao cấp điểm làm công người mà thôi. Cao cấp, cấp thấp, bản chất vẫn là làm công người. Bất quá lần này Tây tấn hạ lương, vệ bên kỳ thật một chút cũng không lo lắng. Tự trọng sắp xếp giới thạch bắt đầu, sư hòa lao đạo cùng kiến mục bát kiệt liền đã tại làm chuẩn bị. Dù sao giới thạch là bọn hắn chuyển, vạn nhất có thay kiếp, nghiệp lực cũng là bọn hắn trước óng. Trải qua cả một cái mùa đông bận rộn, cuối cùng thanh minh tại mỗi cái quận quận thành đều thành lập tổng kho, sau đó lại tại quận nội thiết lập mấy chỗ phân kho. Bên trong cất giữ chính là bình trang có lương. Thanh Minh quân lương bên trong có thịt có dầu có đồ ăn, lại làm được rất mãn, lấy bổ sung chất béo cùng với phân, ở thời đại này chính là vô thượng mỹ vị. Một khi ra thai kiếp, ngay lập tức liền sẽ trước tiên đem chuẩn bị quân lương lấy ra khẩn cấp, chỉ cần ứng phó ban đầu mấy ngày, đến tiếp sau lương thực liền sẽ liên tục không ngừng điệu từ Thanh Minh trở tới đây. Ở trên tiếp theo thể coi trọng hạng, kết quả chính là lần này toàn bộ Tây tấn hạ lương gieo hạt vô sự phát sinh. Trong giá một tháng, cũng không có chuyện gì cần báo đến vệ uyên cái này đến, cho hắn đầy đủ thanh tịnh. Lần này xuất quan, vệ uyên nhiều ít vẫn là có chút chưa từ bỏ ý định ngoài ra cũng là muốn lại kiểm kê một chút pháp tướng nhóm cống hiến khí vận từ khi thượng một nhóm huy dạng hoán thiên đan phát hạ về phía sau thanh minh chấn động báo danh kiệt suất tu sĩ kế hoạch nhân số đống nhiên gia tăng lại còn đang không ngừng lên cao Tư hận thủy rốt cục hiện ra tạo hóa quan độc hữu tài hoa tại bén nhạy phát hiện vệ uyên đưa cho đan dược trong co yêu đốt gột rửa pháp thể sửa tư chất hiệu quả về sau lập tức liền lấy cái huy dạng hoán thiên đan đáng sợ danh tự trọng điểm tại hoán thiên hai chữ đột xuất cường điệu có sửa tư chất chi công tu giới thương thức sửa tư chất cùng thường ngày cung cấp tu vi hoàn toàn chính là hai trùng năng lượng giống như trời bực tại sửa tư chất công năng trước thay thế 3 năm khổ tu quả thực không đáng giá nhất tới chỉ có thể coi là tạ phẩm đương nhiên tư hận thủy chỉ nói đan dược này có thể sửa tư chất cũng không có nói có thể sửa bao nhiêu nếu có thể ăn 30 năm mới quả cái kia quả thật có thể có hiệu quả rõ ràng chúng tuyển kia xuất tu sĩ kế hoạch pháp tướng đều là nhân thủ một viên làm thứ nhất bút thù lao sau đó mỗi 3 năm cũng có thể lại lĩnh một viên cái này cũng liền thôi tư hận thủy lại chọn lựa thanh minh pháp tướng trong công hiến xếp tại một người đứng đầu mỗi người phát một viên mười hạng đầu thì là phát hai viên Ngoài ra, Từ Hận Thủy còn lời nói sang 5 năm, năm sau đều sẽ một lần nữa bình chọn, cho nên chỉ cần cố gắng, người người đều có khả năng ăn vào Hán Thiên Đan. Tại 100 danh mặt trồng, Từ Hận Thủy chuyên môn xuất ra 20 cái phân cho Kim Đan pháp tướng nhóm. Cái này một cử động tại gần ngàn tên Kim Đan pháp tướng trong gây nên oanh động, rất nhiều Kim Đan pháp tướng đều là khóc ròng ròng. Những năm gần đây, bọn hắn rốt cục cảm giác được có thể cùng chân chính pháp tướng bình khởi bình toán. Cũng là lần đầu tiên, trọng yếu thưởng lớn không nhìn tu vi, chỉ nhìn công hiến. Đương nhiên, Từ Hận Thủy tại làm những sự tình này thời điểm, toàn bộ đều giao cho vệ uy nói hết thể đều là vệ uyên ăn bài, thế là tuyệt đại bộ phận pháp tướng tu sĩ khí vận đều cống hiến cho vệ uyên. đến mức vệ uyên một hơi thu được trên trăm đạo pháp tướng khí vận lúc đều là sửng sốt một chút. mấy ngày sau đó khí vận cũng là nối liền không dứt, nhiều thì mấy chủ, ít thì mười mấy, gần sau một tháng mới dần dần trở nên thưa tớt, nhưng thỉnh thoảng cũng sẽ có mấy đạo tiền trướng. cho nên vệ uyên mỗi ngày đều muốn nhìn. hôm nay mình pháp tướng khí vận gia tăng không có. vệ uyên cầm cái này xong khí vận đại đầu, từ hận thủy cũng không phải là không có thu hoạch. tỷ như một chút tu sĩ chính là đem khí vận cống hiến cho từ hận thủy, nhưng là hắn không có chút nào cao hứng. Nguyên nhân chủ yếu ở chỗ cho từ Hận Thủy khí vận đều là sát thái hỗn tạm, vừa nhìn liền biết không thuần. Là lấy mặc dù thanh minh tu sĩ đều biết khí vận có trợ tu hành, đại đa số người hoặc nhiều hoặc ít cũng thu hoạch qua một điểm khí vận, chỉ có từ Hận Thủy đối này tránh chi chỉ sợ không kịp, nhưng lại luôn có thể thu hoạch tạm sát khí vận. Thập nhị tiên tướng phát hành thiên hạ đoạn thời gian kia, bởi vì từ Hận Thủy chân thực tướng mạo tiết lộ, kết quả hắn thu hoạch không biết bao nhiêu khí vận, một đoạn thời gian rất dài đều ở vào khí vận gia thân trạng thái. Đoạn thời gian kia cũng là từ Hận Thủy tính tình khó nhất thời điểm, bởi vì không có một đầu khí vận là thuần nói tóm lại, vệ uyên lần này thông lệ xuất quan, trừ kiểm tra một lần pháp tướng khí vận ngoại, vô sự phát sinh, đang chuẩn bị lại trở về chủ trì trận pháp. đột nhiên nhận được tin tức, lời nói một vị tên là tu sĩ từ kỷ quốc mà đến, thế mà mang theo có kỷ vương thủ chiếu, muốn gặp vệ uyên. vệ uyên xem xét cầu kiến người tính danh, lập tức đến hào hứng, phân phó lập tức gọi bảo. một lát sau, một thanh sam khăn chĩa đầu, khí vũ yên ngang tu sĩ đi vào vệ uyên tại tiên thành tiếp khách điện. mà một cái vệ uyên thì là từ bọc hậu đi ra, tại chủ bị vào chỗ. tu sĩ kia cảm giác một chút hơi thở của vệ uyên, đột nhiên đứng dậy, bị giảm xuống đất nói: "Hạ quan đương trực, bái kiến Tiết độ sứ." Vệ biên nuôi lông mày có chút giật giật, người này một không xưng mình giới chủ, hai không xưng điện chủ hoặc là chân quân, mà là xưng hô mình Tiết độ sứ, cái này liền rất có ý tứ. Vệ biên trước quan đã trải qua mấy lần nổi mới, hiện tại tây tấn những cái kia tên tuổi nghi trưởng đã đều không trọng yếu. Hán tại đại thang nhất thân phận mới là Thanh Dương Tiết độ sứ kiêm ích châu Tiết độ sứ, bởi vì đồng thời mở Thanh, Xâu hai châu, vốn đang thương nghị lấy muốn ngoài định mức phong chút gì, kết quả một mực kéo lấy không có xử lý. Thằng đến vệ biên chuyển hội tiến hạ, muốn bảo kinh diện thánh về sau, Cảnh Đế mới vô cùng lo lắng địa ra phong vệ uyên một cái gì địa phương đình hầu, chính thức định vị tứ nhất phẩm. Đây là sự cấp thẩm quyền, người trong thiên hạ đều thấy rõ ràng. Kết quả vệ uyên chỉ là truyền hịch thiên hạ, căn bản không có lên kinh động tác, lập tức cũng là người ta nhìn ra thang thất hư nhược bản chất. Đối với bông trực chuyện của người nọ giấu vết, vệ uyên vẫn là biết được không ít, cũng có chút thưởng thức. Hắn giống như một cái rán bách tượng, tại kỷ quốc đầu này sắp sửa đắm chìm trên thuyền lớn khắp nơi may bá, chờ mong có thể có hồi thiên này. Đối với tất cả trung tâm chi sĩ, vệ uyên tất nhiên là thưởng thức, đương nhiên đối địch với chính mình ngoại trừ. Lập tức vệ viên nói, "Này đến cần làm chuyện gì?" Vương Trực nói, "Hạ quan ít ngày nữa liền có thể tấn giai ngự cảnh, bởi vì quyết thiếu minh sư, này đến nghĩ mời Tiết Độ sứ chỉ điểm ư hai, nối liền đạo đồ." Vệ viên biết, đây chính là muốn đầu nhập môn hạ của mình, mang ý nghĩa mình tương đương với hắn nửa cái sư phụ, trên cơ bản mệnh lệnh hắn đều muốn nghe. Đây coi như là khác loại đầu nhập, đồng thời so đầu nhập càng thêm đáng tin. Vệ viên bất động thanh sắc, nói, "Trừ cái đó ra đâu?" Vương Trực trầm giọng nói, "Hạ quan nghĩ mời vệ đại nhân Lưu Kỷ Vương làm mạng, cuốn tiền tại xét duyệt trong." xét duyệt thông qua sẽ ra ngoài chương 1.185, tu pháp công khai chương 1.185, tu pháp công khai vệ bên ngồi ngay ngắn bất động, trầm mặt mấy tức, mới nói chỉ giáo cho. Vương trực vẫn chưa cảm nhận được mảy may dị thường, thế nhưng là nhưng trong lòng thì dần dần sinh ra cực lớn cùng bố. mặt kề sát tại băng lãnh trên đất đá, nói đại nhân đóng quân lịch châu, nam cảnh lý trị khấu bên cạnh sau đã có trưởng trị ở lâu chi ý, thực tế bất lực khu trừ. lý trị quân dung cường thịnh, trang bị tinh lương, xem xét đã biết là xuất từ thanh minh chi thủ như không có đại nhân ở phía sau chỗ dựa, cho dù có nam tề hai mặt đến công, ta chờ chết chiến phía dưới, chưa hẳn không có sức chống cự. Nhưng đại nhân đã nâng đỡ lý trị, thì chuyện không làm được. Hạ quan quan lịch triều lịch đại chuyện cũ, vương thất có nhiều bị tàn sát chống không. Kỷ vương đối hạ quan có đơn xin ngộ, hạ quan đã phát hiện lấy cái chết từ báo. Trước mắt đại thế không thể tránh lịch, cho nên hạ quan đến cầu giới chủ, cho Kỷ vương một con đường sống. Có thể an bài hắn trong thanh minh tìm một nơi ẩn cư, sống qua đời còn lại nơi đây là đủ. Đại vương đã là tuổi già, chỉ là một giới pháp tướng, đột phá vô vọng, tiến lên không cửa. Có thể có cái uy hiếp gì? Giới chủ nhất định đang tiền, bực này sâu kiến, không cần để ở trong lòng, sao không để hắn tự sinh tự diệt? Vương Trực không chút nào giữ lại, đem tất cả lời nói toàn bộ nói ra, sau đó lặng chờ xử lý. Vệ uyên nhậm nói, là ai dạy ngươi nói những này? Vương Trực cắn răng nói, không từng có người, là hạ quan mình ngày đỡ triều chính, đêm đọc sách xử, càng đọc càng là kinh tâm. Cho nên cả gan đến đây, không dám muốn bị, lại không dám nghị quốc thổ hoàn chỉnh, chỉ muốn thay đại vương cầu cái kết thúc yên lành. Vệ uyên khẽ gật đầu, nói, ngươi xem ngược lại là rõ ràng ông trực bị xuống đất bất động, trên thân mồ hôi lạnh từng tầng từng tầng địa ra bên ngoài bốc lên. Trước đây người người đều truyền thanh minh giới chủ cỡ nào kinh khủng bực nào, hắn còn không tin, giờ phút này nằm ở dưới thêm lúc, hắn mới phát hiện, loại kia vô hình áp lực căn bản không phải người có khả năng tiếp nhận. lấy hắn ý chí, thế mà cũng có điều thất thú. Vệ Uyên vất tay bắn ra một viên đan dược, trầm chậm, chậm bay xuống tại ông trực trước mặt. Viên đan dược kia dường như một đoàn vân bụng ngưng tụ mà thành, hình như có hình nhưng lại vô hình, liền như thế trôi lơ lửng trên không trung. Ông trực nhìn thấy viên đan dược này, lại là một chút cũng cảm giác không đến nó tồn tại, nhất thời không rõ ràng cho lắm. Ta quan ngươi phát tướng, còn có chút hơi tỵ vết. An vào đan này, chỉ cần ngươi trải qua ở bên trong tiên lực tẩy luyện, có thể hơi tăng tiến tư chất. Ngươi tấn thăng ngự cảnh có lợi thật lớn. Dùng xong đan về sau, ngươi đi thanh minh tìm kỷ lưu ly, từ nàng hộ ngươi tấn giai ngự cảnh, có thể bảo vệ hoàn toàn. Nhưng lại vương trực cũng không có tiếp đan dược, ý nguyên bị xuống đất không dậy nổi. Vệ bên thanh âm chuyển sang lạnh lẽo, nói: Ngươi cũng nhìn thấy ta tại tây tấn như thế nào làm việc, tấn vương như thế nào, kỷ vương cũng sẽ như thế nào. Làm sao? Còn muốn ta cho ngươi viết cái cam đoan không thành? Vương trực chấn động toàn thân hai hàng nhiệt lệ liền không nhịn được chảy xuống. nước nợ nói, từ nay về sau, thuộc hạ thân này này tâm đều là đại nhân hải. vệ viên nói, ta cũng không cần ngươi làm cái gì, hảo hảo phụ tá kỷ vương chính là nhớ lấy thế cục lại khó lại hiểm, cũng không cần tàn sát bách tính, ta liền yêu cầu này thuộc hạ chắc chắn làm được. hắn lúc này mới nâng lên đan dược, đứng lên. vệ viên nói, đan này trong chứa tinh lực, ngươi phục dụng lúc không thể chủ quan. lúc này đại ân không lời nào cảm tạ hết được, vương trực lại dập đầu lệ ba cái, sau đó rời khỏi đại điện. còn chưa ra điện, đã có mấy tên tu sĩ núi đôi nhau mà bảo. Những tu sĩ này đều có pháp tướng tu vi, nhưng pháp lực thấp. Ung trực trong lòng hơi động, biết đây chính là thanh minh độc hữu kim đan pháp tướng, không khỏi nhiều liếc mắt nhìn. Vệ biên thấy, liền hỏi, thế nào? Ngươi cũng đối kim đan pháp tướng có hứng thú? Thấy vệ biên hỏi, Ung trực liền nghiêm mặt nghiêm túc trả lời, hồi đại nhân, kim đan pháp tướng mặc dù không bằng phổ thông pháp tướng, nhưng dù sao cũng là pháp tướng, chiến lược so địa giai đạo cơ viên mãn cao hơn rất nhiều, cùng trời giai đạo cơ viên mãn tương đương. Trừ cái đó ra, kim đan pháp tướng thọ nhưng đến ba so đạo cơ cao hơn phải thêm, cho nên bên ngoài bây giờ rất nhiều không cách nào đột phá pháp tướng tu sĩ đều đối kim đan pháp tướng mười phần hướng tới. Vệ Uyên thần sắc khẽ động, nói: vậy bọn hắn làm sao không đến thanh minh? Vương trực nói: rất nhiều tu sĩ đều là phổ thông đạo cơ, dựa vào mài nước công phu mới miễn cưỡng đến cuối cùng hoặc là biến mãn. Những người này phần lớn ngay tại chỗ có gia tộc giàn buộc, khó mà bỏ qua hết thể tiến về thanh minh. lại nói trừ lân cận triệu quốc, tây tấn bên ngoài, cái khác các quốc gia tu sĩ muốn đến thanh minh nửa đường xa xôi, mà lại trên đường hung hiểm cực lớn, có thể nói là cựu tử nhất sinh. cho nên đại bộ phận tu sĩ đều hạ không được quyết tâm này. còn lưa nói: rất nhiều môn thiệt thế gia. Tu tiên môn phái cũng tại giải truyền ngôn, nói tiếng thanh minh liền cũng không thể ra ngoài được nữa. Kim Đan kia không phải pháp tướng, mà là giới chủ điều khiển tu sĩ công cụ. Vệ Uyên như có điều suy nghĩ, sau đó hỏi, người nói rất nhiều, lại cụ thể một điểm, đến tột cùng có bao nhiêu? Tại toàn bộ đạo cơ trong chiếm so là bao nhiêu? Vương trực nói, trên cơ bản có thể tới hậu kỳ, nhưng lại thượng không được pháp tướng tu sĩ, đều có mặt. Tại toàn bộ đạo cơ tu sĩ trong, ước chừng chiếm một phần mười. Vệ Uyên thở giải, tiên đồ gian an, có thể tới hậu kỳ thế mà chỉ có một hai phần mười. Vương trực lập tức nói đã sớm nghe nói thanh minh tu sĩ người người như lòng, giới chủ khai tịch mấy đầu đại đạo đường cái, cái tỷ lệ này nghĩ đến hẳn là so bên ngoài cao nhiều. Nghe đến đó, vẻ bên mặt mơửng đỏ. Nhà mình những cái kia mô bản đạo cơ cơ bản đều là tu không đến hậu kỳ, hết lần này tới lần khác mô bản đạo cơ số lượng to lớn, so bình thường đạo cơ thêm ra gấp trăm lần. Nếu là đem mô bản đạo cơ trừ đi, cái kia thanh minh tu sĩ không sai biệt lắm 10 cái bên trong có thể có 3 4 cái tu đến hậu kỳ, nhưng tăng thêm mô bản, sợ là 100 cái bên trong cũng ra không được một cái hậu kỳ. Cho nên ông chụp cái này mộng ngựa, đập đến cũng phải địa phương bất quá vệ biên trong lòng hơi động nói ngươi vừa mới nói rất nhiều tu sĩ muốn chuyển tu kim đan pháp tướng nhưng lại đến không được thanh minh hơn phân nửa đều là như thế vệ biên trầm ngâm một chút liền nói vậy ngươi tấn thăng ngự cảnh về sau liền giúp ta làm một chuyện đi đại nhân cứ việc phân phó vệ biên nói nhiều tu sĩ như vậy muốn học kim đan pháp tướng cũng là chuyện tốt ta quay đầu cũng là người ta đem mấy loại kim đan pháp tướng tu hành pháp chỉnh lý giao cho ngươi ngươi tấn thăng về sau trở về kỷ quốc liền đem cái này mấy khẩu tu hành pháp công khai nhiều thiết mấy cái điểm chỉ cần nguyện ý học đều có thể dạy Ông trực giật nảy cả mình, vội nói, đại nhân, không được. Pháp không thể khinh truyền, thú hồ kim đang tu hành pháp phát tiền nhân chỗ chưa phát, vì vô số tu sĩ nối liền tiên đồ, thực là hiếm, có bí pháp. Loại bí pháp này, tùy tiện cầm một loại ra đều có thể tại một quận khai tông lập phái, làm sao có thể tùy tiện công khai. Vệ viên mỉm cười, nói, ngươi cũng nói đây là vì đông đảo tu sĩ tiếp tục đạo đồ, nhưng bọn hắn học không đến, lại thế nào tiếp tục đạo đồ. Cho nên ta quyết định công khai, muốn học đều cho bọn hắn học, không muốn ở giữa người làm thiết trí Vương trực nghe xong liền biết lời này có chút nặng, vội nói: Thuộc hạ không dám. Chắc chắn bảo đảm tu hành pháp bị mỗi một cái cần người học được. Vệ Uyên lúc này mới hài lòng, nói: Ngươi đi đầu một bước, để kỷ quốc chiếm cái tiên cơ. Sau đó qua một thời gian ngắn, ta sẽ tại còn lại các quốc gia lần lượt công khai. Dạng này sẽ có một nhóm tu sĩ tiến về kỷ quốc, như thế nào lợi dụng, ngươi hẳn là biết được. Vương trực nói: Đại nhân yên tâm, thuộc hạ tuyệt sẽ không sẽ vì kỷ quốc hiệu lực cùng tu hành pháp buộc chặt, sẽ chỉ tiện thể lấy trương mộ toàn bằng tự nguyện. Ngươi là người thông minh, rất tốt vừa vặn ta muốn cho phía dưới đạo cơ tu sĩ phát chút đan dược, người giúp đỡ chuyển một cái đi. Uông trực không rõ ràng cho lắm, liền đi theo cái kia mấy tên kim đan pháp tướng đi vào chất điện. hắn muốn có chút kỳ quái, đan dược mà thôi, làm sao cần mấy tên pháp tướng đến chuyển? Nhưng tiến tiên điện, vừa mắt chính là từng cái to lớn cái dương, mỗi cái đều nặng ngàn cân. cầm đầu tên kia kim đan pháp tướng nói, lần này đan dược hơi nhiều, mọi người thêm chút sức, mỗi người một cái dương, chớ làm lật. Uông trực thế mới biết, những này trong dương rõ ràng đều là đan dược. hắn tu vi cao tuyển, lấy đạo pháp đem mấy cái cái dương buộc cùng một chỗ. Một người liền kéo bảy, tám thanh cái dương, so những người còn lại cộng lại đều nhiều. Ra điện về sau, Uông Trực mới nói bóng nói gió, hỏi những đan dược này số lượng cùng công dụng. Cầm đầu kim đan pháp tướng đạo đây đều là làm nửa năm một trận ban thưởng phát hạ đi, mỗi cái đạo cơ đều có một viên, tổng cộng là hơn 50 vạn quả. Tại Thanh Minh có cái danh từ riêng, gọi là nửa năm thưởng. Nửa năm thưởng cái gì? Uông Trực chỉ coi nghe cái mới mẻ, thế nhưng là hơn 50 vạn cái số này, lại là để hắn ngơ. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, hắn làm sao đều không tưởng tượng nổi, đạo cơ tu sĩ si thế mà có thể lấy 10 vạn làm đơn vị. Vương Trực đống nhiên nghĩ đến mình ngẫu nhiên đạt được nhất bộ bí pháp, có thể bày ra đại trận, tập chúng tu chi lực phát ra kinh thiên nhất kích. Trận pháp này đặc điểm lớn nhất chính là trong trận có thể được trận, vô hạn được ra, trên lý luận trong trận tu sĩ có thể vô hạn nhiều. Nếu như 50 vạn đạo cơ hợp lực phát ra một kích, Vương Trực không dám nghĩ tiếp. Hắn chần chờ một chút, đống nhiên cáo kẻ tội, buông xuống đang giường, trở về lại điện, đem cái kia trận pháp hiến cho Vệ Uyên. Vệ Uyên vẫn là đạm mạc bộ dáng, thần niệm đạo qua trận pháp, đọc phiên ngoại câu, liền để hắn lui ra. Trời bóng Trực rời đi, Vệ Uyên liền đem cái kia trận pháp ghi vào chư giới phồn hoa. Sau đó liền không có sau đó. Thanh minh khác không nhiều, chính là mô bản đạo cơ nhiều. Mô bản đạo cơ một cái chiến lược không được, nhưng số lượng nhiều đến có thể đè chết đối thủ, cho nên Thanh Minh trong đã sớm hạ đại lực khí nghiên cứu quần công trận pháp. Nhất cực hạn chính là từ trong Chu Thiên tinh đấu đại trận diễn sinh ra đến một môn trận pháp, có thể đồng thời dung nạp 36500 cái đạo cơ. Bất quá trận pháp này mặc dù vô dụng, nhưng là trung tâm đáng khen. Cho nên Vệ Uyên lặng lẽ cho hắn ra chỉ một chút khí bận, lần này đi tấn thang ngự cảnh, hẳn là xôi gió suối nước. Lần này xuất quang, Vệ Uyên hết sức hài lòng. Thanh Minh Kim đan Pháp Tướng kỳ thật cũng là có thể tu đến Pháp Tướng hoàn chỉnh đạo đồ, xác thực có giá trị không nhỏ. Có thể nghĩ, cái này mấy khẩu đạo đồ hoàn toàn công khai về sau, không bao lâu, nhân tộc đại địa bên trên Kim đan Pháp Tướng sẽ mọc lên như nấm. Các nơi thâm sơn cùng cốc đạo cơ các lao tổ đều muốn nên đón tật thế. Các nơi tông môn, địa phương hào cường trưởng khống địa phương cường độ cũng sẽ trên diện rộng suy yếu. Dù sao Kim đan Pháp Tướng cũng là Pháp Tướng, nếu là đánh lén bất thủ, cũng là có khả năng chém giết chân chính Pháp Tướng truy thống trật tự quy củ khẳng định sẽ có sự đổ, nhưng là nhân tộc thực lực tổng hợp sẽ lại chững động một chút, rộng rãi tán tu cũng không cần lại vì một điểm đạo đồ khẩn cầu không cửa, để chân chính có tài hoa chi sĩ không đến nỗi mai một. Chương 1186, Sử thượng đệ nhất mai rùa chương 1186, Sử thượng đệ nhất mai rùa tiên sơn không nhận nguyệt. Về bên mỗi ngày 6 thành thần thức pháp lực đang bệnh lưỡi lớn, giữ được tổ địa tiên sơn, mạc khác ba thành thần thức dùng cho luyện hóa tổ địa nội lô sát tinh hoa, còn thừa một thành thần thức giám sát thanh minh thiên địa, lấy xử lý đại sự cùng phòng bị có người làm loạn. Thanh minh luôn luôn không đại sự toàn bộ mùa hạ, đại thang tam quốc cùng các đại thế gia đều đang ngó chừng tây tấn, muốn nhìn một chút trọng sắp xếp giới thạch sau thanh minh sẽ có như thế nào biến cố. Nhưng mà khiến cho mọi người tiếc nuối chính là, toàn bộ tây tấn đều vô sự phát sinh, thiên nhân thần niệm đã qua, liền gặp đại địa khắp nơi thương bích, sông tung hành, trải rộng mới mở chi điển. sư hòa lao đạo đối với đều nhịp là có mánh liệt chấp nhiệm, tiên kê thì là đối với một đường thẳng có không nói rõ được cũng không tả rõ được tình cảm, thường xuyên nhìn chằm chằm một đường thẳng ngẩn người nửa ngày. thế là sư hòa liền có ngộ hiểu, cảm thấy không phải đồng ruộng phân tuyến hoa lệnh, chính là này tuyến phân bố vị trí không đúng thế là lo lắng hết lòng, một lần nữa bài bố. Là phía Tây Tấn đại địa bên trên, mảng lớn ruộng đồng đều là một lần nữa phân chia khai khẩn qua. Mới mở cùng mở lại chi điền từng khối trình tề, đều nhịp, hoàn toàn là công nghiệp cấp độ chính xác, mỗi một khối cánh đồng ở giữa diện tích sai lầm sẽ không vượt qua một cái bằng diện, để trên trời quần tiên thấy cảnh đẹp ý vui, suy nghĩ thông suốt, chống rông đối xử hòa lao đạo sinh ra không ít hảo cảm. Lại thêm lão đạo lúc này trên thân thải quang tràn đầy, đã vượt qua ngũ sát, tại hướng tất sát chuyển hóa. Chỉ bất quá hắn trên thân khí vận ánh sáng hiện khuynh hướng đỏ vàng, chính là công đức chi quang, cùng tiên quang có chỗ khác biệt bởi vậy trên trời quần tiên đều là trong lòng hiểu rõ, đều dự định nhìn xem lão đạo đến tột cùng có thể đi hay không thông công đức thành thánh chi độ. nếu là có thể, bậc này như là mở lại một cái đăng tiên lĩnh vực, so mở đường đồ còn muốn cao một cái cấp bậc. đương nhiên, cũng có người không muốn xem sự hòa thành công, nhưng vấn đề là lão đạo chiến lược liên thái, cũng liền tương đương với cái cường lực pháp tướng, có thể nói được một cái liền tử, thổi hơi liền thái. nhưng hắn một thân công đức tinh tiên động địa, giết hắn hậu quả so vệ uyên chém giết tam tiên đều muốn nghiêm trọng. đối với dạng này một đầu hình người tường thụy, chúng tiên tự nhiên đều là kính nghi biết chi liên ngay cả triệu lý tiên nhân dạng này luôn luôn cùng vệ uyên giao hảo cũng không nguyện ý tại sự hòa trung quanh chờ lâu chủ yếu là sự hòa lao đạo thực tế quá giòn đụng xấu không chịu nổi trách nhiệm kia tây tấn đại địa bên trên mới điền hoa màu mọc rõ ràng so cũ điền phải tốt hơn nhiều mọc nhanh hơn gấp đôi không ngừng đồng thời mạ thẳng tắp xuống mãn cùng cũ điền chi mầm so sánh giống như cự nhân so sánh anh đồng có thể nghĩ cuối cùng sản lượng trên lệ sẽ lớn đến bao nhiêu kỳ thật nông dân đối với nhà mình ruộng đồng đều có đặc thù tình cảm vài mẫu đất cần đem so với cái gì đều trọng là lấy làm xử hòa lao đạo phái người xuống tới thống nhất quy hoạch mới đến lúc liền gặp được không ít lực cản, có địa phương còn não xảy ra nhân mạng. Lúc này vệ viên cuối cùng tìm tới đất rụng võ, trước hết để cho sử hòa lão đạo vòng qua những cái kia đặc biệt cường ngạnh không muốn đổi điện địa khu, sau đó đem mới điển sắt bên cũ điện dây, sau đó chỉ ở mới trong ruộng thêm linh khí phân bón. Thanh minh chỗ sinh linh mập hiệu quả so tự nhiên phân bón tốt ra không biết bao nhiêu lần, vung xuống đi hiệu quả nhanh chóng. Thế là liền có điêu dân nóng mắt lặng lẽ trộn phân bón rơi tại mình trong đất, kết quả bởi vì không rõ ràng dùng lượng, cả khối địa hoa màu toàn bộ tiêu chết. Một chút điêu dân tự nhiên không làm, muốn nháo sự, kết quả vệ viên phái hạ bọn hắn thiên địch nha dịch mà lại là tây tấn nha dịch thế là một đám điêu dân nháy mắt hành quân lặng lẽ tất cả đều trở nên tính tình dịu dàng ngoan ngoãn thương tình đặt lý bất quá vệ uyên đối xử hòa lời nói điêu dân cũng sẽ không định biến là điêu dân năm nay cho bọn hắn nhìn thấy hiệu quả sang năm tự nhiên liền sẽ phục tùng thậm chí đều dùng không được sang năm nay đông đại bộ phận người liền sẽ đổi điện. Về phần cực thiểu số ngoan cố đến cùng như vậy vệ uyên trong tay không chỉ có nha dịch còn có đại lao lần này về sau sư mà lao đạo cũng học được phương lược không còn một mực địa thiện trí giúp người mà là thu nạp đại đa số. Cô lập số, ít, đã kích cực thiểu số, như là quả nhiên tiến triển thuận lợi. Điều dân chỉ là rất ít một điểm, tuyệt đại đa số người đối thủy lợi mở điển đều là dị thường tích cực, làm được khí thế ngất trời, hận không thể thậm chí đi ngủ đều không ngủ. Truy cứu căn nguyên, bất quá là mở điển trinh đinh lúc, phát chính là lương khô dương muối bao ăn no. Trong đại công trình lúc thì sẽ hạ phát sanh minh của lương, thế là người người nô nước tấp nập, từng cái quên mình phục vụ. Có cá biệt trong bụng có chút mực nước, còn trộm đạo cho lão đạo làm mấy kiện đạo bảo màu vàng. Trong nháy mắt hạ qua thu sơ, nắng nóng biến mất dần, căn khôn khí túc. Ngân hà thanh hẳn, ngàn vạn đồng ruộng sắc làm kim hoàng, ảo ào, ào phong thanh trực trùng vút tiêu. Tây lúa sóng lật kim, như nghiêng hoàng kim hải, nông dân phụ tuệ, cảm niệm thiên công ân. Vệ Yên hung hăng thu hoạch hơn ngàn vạn khí vận. Thế là Vệ Yên vừa lòng thỏa ý, trở về tổ sơn tiếp tục chủ trì luyện thế đại trận. Cái này đã là tham dò, cũng là tu hành, Vệ Yên thần thức không ngừng được đến cường hóa, mấy tháng ở giữa nhiệm vụ xử lý số lượng lại tăng thêm mấy trăm, luyện hóa hiệu suất có tăng lên. Đồng thời luyện hóa ra tiên lực tinh hoa, Vệ Yên muốn đi đầu hấp thu trong đó tiên lực cùng nghiệp lực, sau đó còn lại chuyển thành đan dược, lấy các loại danh mục cho thanh minh tu sĩ phát hạ đi. Mặc khát hắn lấy một bộ phận cho Từ Hận Thủy, để hắn luyện thành đan dược sau cho Thái Sơ Cung đưa đi. Một phương diện để bốn núi Đồng Môn cũng có thể có sở hối hích, một phương diện khác cũng làm cho Từ Hận Thủy đan trị xa xa dẫn trước cùng thế hệ, ngay cả biết đan đều sắp bị ép xuống, như là ổn thỏa thứ hai dự quyết quản chủ chi vị, không người có thể dung chuyển. Lúc này Vệ Yên có được bảo sơn, ngày ngày khai quật tài nguyên, liền bất loạn động, mỗi ngày đủ không ra tổ địa. Đối đầu nhóm nguyên bản không biết lữ gia tổ địa như thế chi mập hiện tại chỉ là nhìn các loại bánh khỏe cũng liền có thể biết, cho nên vệ uyên rước quát chân không bước ra khỏi nhà, không cho địch nhân cấp phú tế bẩn cơ hội. Tại thanh minh lúc vệ uyên có giới vực chi lực, tiên nhân một kích đều có thể gọt sạch non nửa. tổ điệu thì là có luyện thế đại trận, trận này trong ngự cảnh đều vượt qua hai tay số lượng, tiên nhân bình thường một kích có thể gọt đi bảy thành, coi như tôn chủ vượt giới một kích, cũng có thể chống đỡ rơi một thành. nhưng là vệ uyên vẫn cảm thấy chưa đủ, rước quát lại điều đến hơn vạn người mâu tấm đạo cơ, tạo thành tứ tượng phân thời đại trận, mỗi tượng ba đạo cơ, bình thường tam tượng thường mở, một voi chỉnh đốn, thay phiên cùng nứt như là đại trận từ đầu tới cuối duy trì lấy tam tượng chi lực, nhưng theo vệ uyên tâm niệm mà động, ngay mắt liền có thể ra chỉ mang theo. Cái này tứ tượng vân thời đại trận cùng luyện thế đại trận khác biệt, chính là chuyên môn công phạt đại trận, cũng có thể nên được tôn chủ luận giới mà đến một thành thiên lực, có thể điều động vạn tiên đạo cơ bảo vệ mình, như thế đại thủ bút, tất nhiên là thấy tiên thượng tiên hạ đều là trận mắt thấu mồm. Vệ uyên cứ như vậy, an tâm niệm nút ở sát rùa đen bên trong không ngừng đào bảo, không ngừng lớn mạnh chính mình. Trong ngay mắt hạ đi thủ đến, vệ uyên ngồi ngay ngắn mắt thất, trong miệng mũi không ngừng phun ra nuốt vào lấy từng tia từng sợi tiên vụ. Những này tiên vụ trong ẩn chứa tiên lực cùng nghiệp lực, tại phổ thông tu sĩ có hại, đối vệ uyên lại là có lợi mà vô hại. Tịnh thổ tiểu miếu liên tục không ngừng địa hấp thu nghiệp lực cùng quán niệm, bàn thờ Phật trên đài sen thế mà bắt đầu sinh trưởng một mảnh mới cánh sen. Cái này cánh sen sung mãn oan nhuận, cùng mới mở liên hoa cũng không phân biệt. Vệ uyên phun ra nuốt vào tiên lực quán niệm, tự thân tâm tương thế giới cũng có biến hóa vi diệu, nhưng là cũng không bằng tịnh thổ tiểu miếu tới rõ ràng. Chỉ là trên đài sen thân ảnh từ đầu đến cuối nửa hư nửa thực, vương vật lúc đầu đã sớm hẳn là quý vị, lại là không biết đã xảy ra biến cố gì, từ đầu đến cuối duy chỉ tại trạng thái này. Vệ đương ngay tại góc nhặt tiên luận linh đê, chuẩn bị lại luyện trăm vạn linh đan, tốt cho Thanh Minh tu sĩ phát cuối năm thưởng thời khắc, đột nhiên trong lòng hơi động, ngựa đầu nhìn trời, liền gặp đỉnh đầu chỗ đột nhiên sinh ra một mảnh tiểu tiểu áng mây, sau đó nói đạo lộc lấy khí vận không ngừng rơi xuống, rơi vào vệ duyên thứ hải. Những này khí vận thô như khí trụ, đại bộ phận đều là pháp tướng khí vận, cũng có một chút cấp thấp tu sĩ khí vận. Trong đó pháp tướng khí vận số lượng có thể xưng to lớn, thế mà một hơi đến hơn ngàn đạo. Lần này pháp tướng khí vận số lượng nhiều, để vệ duyên cũng trở nên kiếp sợ, không rõ từ đâu xuất hiện nhiều như vậy pháp tướng nhàn không có việc gì cho mình cống hiến khí vận, vệ uyên lấy lại bình tĩnh, mượn luyện thế đại trận chi vi mở ra thần thông, yên lặng suy tính, sau một lát mới hiểu được, hẳn là ông trực bên kia công khai kim đan tu hình pháp, kim đăng đạo đồ công chư thiên hạ, tự nhiên sẽ gây nên chấn động, vệ uyên tự nhiên là có dự tính, chỉ là hắn không rõ chính là, đạo đồ công khai, cho mình cống hiến khí vận không phải là những cái kia tiến lên không cửa đạo cơ sao? đạo cơ khí vận vệ uyên thế nhưng là một chút cũng không thiếu, dù sao thanh minh có mấy trục vạn mô bản đâu, hơn phân nửa đều cống hiến khí vận, cho nên vệ uyên nguyên bản chờ mong không cao nhưng là vừa xuống hơn ngàn đạo pháp tướng khí vận, cái này nhưng thật ghê vớm đại sự. những này khí vận không sai biệt lắm lại đủ xuất thủ một lần chấm tiên. lần này vệ uyên cũng ngồi không yên, nội nội vàng vàng ra độc phủ xem xét đến tuột cùng là chuyện gì xảy ra. dù sao tả hưu không ai nhìn, hắn cũng liền không quan tâm hình tượng. Ra độc phủ, vệ uyên liền thông qua trừ giới phồn hoa hạ lệnh thẩm tra gần nhất thiên hạ đại sự, đồng thời trọng điểm thẩm tra kỷ quốc xảy ra chuyện gì. thế là nửa ngày bên trong liền có tính ra hàng trăm tu sĩ từ ít châu xuất phát tiến về kỷ quốc các nơi điều tra tin tức, mà vệ uyên liền tỏa chấn tổ địa tiến tính chờ. Trên trời một chút ánh mắt thấy thế, cũng chỉ có thể là thở dài một tiếng, thở mắng Vệ Uyên tham sống sợ chết, chuyện lớn như vậy cũng không chịu ra ổ vệ uyên đứng ở Tổ Sơn chi đỉnh, cảm thấy cũng là cời lạnh, lúc này chỉ có lại đến Lưu Ly tiên chủ cái kia đẳng cấp một kích, mới có thể diệt sát chính mình. Nhưng là diệt sát mình đồng thời, cũng phải ngay tiếp theo diệt sát Tổ Sơn bảy trận hơn 2 vạn đạo cơ, vực này nghiệp lực phản khí, đủ để đem Lưu Ly tiên chủ cảnh giới kéo thấp một tầng, không có mấy trăm năm luyện hóa khổ tu, đừng nghĩ có thể trở về lúc đầu cảnh giới. Vệ Uyên này tế khí bận ra thân, tinh thần phá lệ thanh minh, sau đó trăm vạn nhân vật đột nhiên tăng giá liền rõ ràng cảm thấy được mấy đạo lạc trên người mình ánh mắt, những ánh mắt kia lập tức như bị kinh, nho nhau, nhau rụt trở về, nhưng một sát na này đã đủ để cho vệ viên cảm thấy trong đó ác ý cùng sắc cơ. Vệ viên lại là cười lạnh một tiếng, tâm niệm thay đổi thật nhanh, lập tức hạ vô số mệnh lệnh, chư giới phồn hoa hưởng ứng cực nhanh, một lát sau toàn bộ thanh minh đều táo động, vô số tu sĩ tiếp vào lâm thời mệnh lệnh, đội vàng thu thập hành lý, cùng người nhà cáo biệt, liền chạy tới chỉ định phi chúa trạng, từng chiếc từng chiếc phủ chúa đã đang chờ, lại còn không ngừng có phi chúa bay tới, một chiếc chờ đầy người bay đi, một cái khác chiếc lập tức bổ sung như là từng chiếc từng chiếc phi chúa liên tục không ngừng địa mở hướng phương bắc mấy ngày bên trong vô số phi chúa liền rơi vào lữ thị tổ sơn đông đảo tu sĩ như châu chấu tuân ra bao trùm tổ sơn các nơi tự có kim đan pháp tướng ra mặt phân phối làm việc mỗi người chỉ cần làm tốt chính mình cái kia một khối nhỏ là được căn bản không cần biết người khác làm gì chỉnh thể vừa đang làm gì cứ như vậy con kiến mô bản đạo cơ nhóm riêng phần mình bận lộn, trong nháy mắt lại tổ lên bảy cái tứ tượng vân thời đại trận Tính cả luyện thế đại trận cùng muốn có một cái tứ tượng vân thời đại trận bây giờ tại tổ địa bảo vệ vệ viên mô bản đạo cơ đã có mười vạn chi chúng. Như thế cảnh tượng, tự có nhân hoàng hàng thế, vẫn là lần đầu tiên. Bây giờ muốn giết vệ uyên liền phải đem 10 vạn đạo cơ cùng lúc làm sạch, dù là lưu ly tiên chủ đích thân tới, cũng phải giảm xuống một cái đại cảnh giới, lại vĩnh biên vô vọng vụ nguyên. Thế là thiên thượng thiên hạ, lần nữa trợn mắt hốt mộn.